Nào này đó ma tu hoàn toàn không có phát hiện bọn họ bộ dáng Mới vừa rồi kêu cử thú thanh âm bọn họ là không có nghe được không thành. Ngay sau đó những cái đó ma tu phản ứng lại đây, cục diện liền không phải như vậy dễ chịu. Tô Cẩm Ca cũng không tâm lại đi tự hỏi vấn đề này. Trên cuộc đối bọn họ càng thêm bất lợi. Tô Cẩm Ca âm thầm dậm chân, vị này đại ca cái gì cũng tốt, chính là quá mức lỗi lạc chút. Nếu là mới vừa rồi từ hắn ra tay diệt sát này đó căn ướt, kia trước mắt bọn họ liền phải hảo quá nhiều. Trước 203 gì chi gọi hiệp. Đoạn thanh ngai hành sự lỗi lạc, nhưng đều không phải là cổ hủ. Hắn tự nhiên biết lấy thực lực của hắn ra tay liền trước diệt sắt những cái đó cắn nuốt ma tu nói liền có thể nhất chiêu giải quyết. Lúc sau hắn cùng tô cẩm ca liền chỉ dùng đối mặt một người ma anh. Chỉ là hắn trước đó cũng không biết này đó ma tu là không hề phong bị. Kia cự thú thanh âm như thế to lớn, này đó ma tu còn có thể là kẻ điếc không thành. Này đây, hắn trước đối thượng kia ma anh. Giờ phút này bọn họ đối mặt chính là một người ma anh cũng bảy tám danh căn ướt, một trận chiến này vất vả dị thường. Đoạn thanh ngai trên người thực mau xuất hiện đạo đạo vết thương. Tô Cẩm Ca chỉ có thể ngẫu nhiên rút ra khe hở vì hắn chữa khỏi bổ linh. Nàng tuy có kim cương quả tối thể, lại cũng đều không phải là đao thương bất nhập. Thực lực áp chế hạ nàng cũng bị thương vô số, cố gắng chống đỡ. Hai người như vậy tắm máu kiên trì, bổ linh hoàn từng bình tiêu hao. Tô Cẩm Ca ý thức đã có chút mơ hồ nàng cắn chốt lưỡi nỗ lực xử chính mình càng thanh tịnh chút, mũi chân nhẹ điểm, ở vài tên ma tu giáp công chung xoay chuyển tranh né, một tay năm khí dẫn một tay sinh tân quyết vì đoạn thanh nhai bổ một lần linh, tiếp theo đông nhiên nhảy lên lấy cậy mạnh sinh sôi đem một người ma tu đâm hướng đỉnh, kia ma tu nháy mắt liền bị khảm nhập lớp băng bên trong, vô số vụn băng rơi rụng xuống dưới, một mảnh hắc phủ gắt gao đuổi theo hắn kia bị đánh bay thân thể, ở hắn bị khảm nhập lớp băng một cái trước mắt, vừa lúc dừng ở trên người hắn. Chỉ tiếc này ma tu hơi thở đã đức, lá bùa lại vô dụng chỗ, một lát sau liền khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, thế cục lại một lần thay đổi. Này một đạo hắc phù thế nhưng là bọn họ cuối cùng một lá bùa. Nhìn những cái đó ma tu đầu tiên là cứng lại theo sau bảy tám chỉ tay cùng nhau đoạt hướng kia bờ chú. Tô cẩm ca nở nụ cười. Tuy rằng bọn họ hai người bổ linh hoàn sớm cũng đã dùng hết, nhưng là năm khi dẫn là có thể quẩn quẩn không dứt sử dụng. Tuy rằng chỉ bằng tự thân vũ lực. Đoạn Thanh Nhai cũng không cần linh khí liền có thể ổn khống chiến cuộc, nhưng là vì cầu hồn thỏa, Tô Cẩm Ca vẫn là không ngừng vì Đoạn Thanh Nhai bổ sung linh khí. Đoạn Thanh Nhai trong tay cử kiếm ngăn, dễ dàng giải quyết tên kia Ma Anh. Mỗ tử, ngươi thả nghỉ ngươi đó là. Khi nói chuyện, áo xanh phiên mua kiếm ảnh lên xuống, bảy tám danh ma tu chỉ dư ba gã. Này ba người minh bạch chính mình vô luận như thế nào đều là muốn chết ở nơi này. Đơn giản đem tâm một hành, mỗi người lấy ra mấy chục cái giấy dầu bao ném tại một chỗ. Mỗi cái giấy dầu bao trường khoan toàn ở nhị thức tả hữu, lấy dây thường gói. Nhìn này đó nháy mắt xuất hiện đem đường đi phá hỏng giấy dầu bao, Tô Cẩm Ca nháy mắt thay đổi sắc mặt. Tô Thanh Tuyết là điên rồi, này đó ma tu càng là điên rồi. Đây là thượng trăm cái thuốc nổ bao, nếu là cùng nhau kiếp nổ, chớ nói này hầm ngầm sẽ xô đổ, bọn họ cũng đều phải bị nổ thành thịt nát. Như thế điên cuồng hành vi, như thế nào sẽ chỉ vì đồng quy vu tận? Chỉ sợ bọn họ vẫn là muốn hủy diệt kia phong ấn. Một đám kẻ điên Ba gã ma tu chung có hai gã nào hướng đoạn thanh nhai kiếm, dùng chính mình thân hình chặn đoạn thanh nhai nảy bước, mà một khắc danh tắc nhanh chóng móc ra một đoàn minh hỏa. Tô Cẩm Ca lập tức đứng dậy nhằm phía tiến đến, hết thảy đều trong nháy mắt phát sinh. Hai gã ma tu để ở đoạn thanh nhai trên thân kiếm, trên mặt tràn đầy tuyệt nhiên cười, người đã chết đi kia tươi cười cũng liền cứng đờ quỷ dị. Tô Cẩm Ca mới chạy đến đoạn thanh nhai trước người, kia ánh lửa liền đã lạc thượng kia đôi thuốc nổ thượng. Đoạn thanh nhai tuy không biết đây là cái gì. Nhưng là trong không khí khí vị hắn vẫn là nhớ rõ. Ở kia ánh lửa rơi xuống nháy mắt, hắn không có lại về phía trước ngăn cản, mà là nắm lên Tô Cẩm Ca nhanh chóng hướng băng trong động tối lui. Cùng với ầm vang không dứt vang lớn, Tô Cẩm Ca thân thể bị vứt đi ra ngoài, chuẩn xác không có lầm rơi vào đến kia đen nhánh kẽ nước bên trong. Bên hai là thẳng vào tâm trí ù hai tiếng động, trước mắt là đoạn thanh nhai nhào hướng phong ấn bóng dáng. Ngay lập tức phun trào chiếm cứ băng động quang hỏa cùng trên người hắn bộc phát ra linh quang đâm vào Tô Cẩm Ca hai mắt phát đầu. Nàng nỗ lực muốn tránh thoát đi ra ngoài. Trước mắt hết thể lại khép lại thành một mảnh hắc ám. Thân thể đang không ngừng bị đẻ ép, trời đất quay cuồng, gian, tô cẩm ca hốc mắt một mảnh lửa nóng. Hết thể phát sinh như vậy mau, mau đến nàng vừa mới phản ứng lại đây liền đã rơi xuống nơi này. Nhưng mà đoạn thanh nhai lại là như vậy đoạn thời gian làm ra như vậy lựa chọn. hắn buồn có thể cùng nàng cùng nhau nhảy vào này kẽ nước chung, vô luận này kẽ nước đi thông nơi nào, lại tổng so trước mắt tử lộ muốn hảo nhưng hắn lại lựa chọn dùng chính mình một thân tu vi, dùng thân thể của mình đi bảo vệ kia phong ấn. gió to trâu người như vậy đối hắn, hắn lại vẫn là ở như vậy một cái thời khắc làm ra bảo hộ bọn họ lựa chọn. Tiên hiệp, tiên hiệp. Trung nguyên đại lục người nhiều cầu một cái tiên tự, đều phải quên mất cái kia hiệp tự. Dì chi gọi hiệp, không ngừng rượu mạnh cồn ca, trường kiếm tranh phong, không ngừng khoái ý ân cửu, đã nặc tất thành. càng là lòng dạ ngũ nhạc, không trọng sinh chết trọng đại nghĩa. Hiệp chi tiểu giả. Vì hữu vì lân, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Tại đây nơi trốn tràn ngập cạnh tranh tu tiên giới, nàng cho rằng hiệp là không tồn tại, nàng cho rằng hiệp đã chết đi. Từ khi nào, nàng còn niên thiếu, cũng từng hướng tới trở thành một cái tiên ý ghi hẹn nộ nữ hiệp, hành hiệp trưởng nghĩa, ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Là từ khi nào bắt đầu thay đổi, đó là từ kiếp trước thời điểm cũng đã bắt đầu thay đổi đi. tung chết hiệp cốt hương, bất tàm trên đời anh. Nguyên tưởng rằng kia chỉ là thi nhân tốt đẹp tư tưởng, hiện giờ nàng lại rõ ràng chính xác thấy được. Nóng bỏng nước mắt tự hốc mắt trào ra, đầy ngập bi ý tựa phải phá tan lồng ngực. Nàng muốn hô to, hé miệng lại phát không ra một tia thanh âm. Trong bóng đêm không biết trầm luân bao lâu, cái loại này đè ép cảm bỗng nhiên manh liệt lên. Tiếp theo một cổ ngọt thanh không khí dắt linh khí vọt tới. Mở mắt ra, chỉ thấy đỉnh đầu trời cao vô hạn cao xa. Lộng lấy ngôi sao cùng vài đoạn ngân quang chiếu rọi. Lồng ngực chung một trận lửa đốt trong cổ họng tanh ngọt một mảnh, tô cẩm ca ức không được phun ra một búng máu tới, tiếp theo liền lại lâm vào nặng nề hắt xám, lại mở mắt ra khi nhìn thấy chính là một mảnh xanh nhạt trướng đỉnh, tô cẩm ca ngồi dậy, phát hiện chính mình đang ở một gian tao nhã phòng ngủ bên trong, bài trí bố cục đều mạc danh quen thuộc, cửa sổ mở ra, gió ấm từ bên ngoài thổi nhập, mang vào một ít không biết tên cánh hoa, tô cẩm ca đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, bên ngoài là một chỗ khiết tịnh sân, ở giữa trồng một cây không biết tên hoa thụ. Nơi xa là từng tòa huyền phủ với không trung đảo nhỏ, cao thấp đan xen lấy cầu vồng tương tiếp, đẹp như tiên cảnh. Nơi này là Đồng Lai Tiên Đảo. Tô Cẩm Ca có chút hoàng hốt. Nơi này hết thể đều không có biến. Chính là trên mặt đất đệm hương bù, vẫn là lúc trước đi trước Long Cung đêm đó bảy biện bộ dáng. Nhưng ở nàng hai lần đứng ở chỗ này, trung gian cách kia đoạn thời gian chung lại đã xảy ra quá nhiều sự tình. Tô Cẩm Ca đi ra tiểu viện, đẩy ra viện môn gió biển từ từ thổi tới phiên động nàng ống tay háo vây sam. Nay quần áo tay áo rộng giãn ra, tao nhã phiêu giật. Đều không phải là là nàng quần áo. Tô tỉ tỉ, ngươi tỉnh. Bên cạnh viện môn trung đi ra một người 16-17 tuổi thiếu nữ, nàng đề ra một con thủy vại đi tới, thanh lệ tuyệt luôn mặt mày mỉm cười, lệnh người nhìn liền tâm sinh vui mừng. Như vậy nhiều năm qua đi, nay tiểu cô nương thế nhưng một chút đều không có biến hóa. Tô cẩm ca hơi hơi gật đầu, lộ ra một nụ cười tới, toàn cơ, không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngươi. Ngọc Toàn Cơ đem trong tay thủy vại đưa tới Tô Cẩm Ca trong tầm tay, cười nói, có duyên sẽ tự gặp lại. Nơi này là tân thải hương ngưng lộ, đối chữa thương cực kỳ hữu ích. Tô Cẩm Ca nói thanh tạng, tiếp nhận kia vại sương sớm, lại hỏi, là ngươi đem ta mang về tới. Ngọc Toàn Cơ lắc đầu nói, là đông vách tường trên đảo đồng tử phát hiện ngươi, đưa đến trường sinh ra ra nơi đó sau phát hiện ngươi vốn có nhà cửa, liền đem ngươi tặng trở về. Này bồng lai tiên đảo mọi nhà đêm không cần đóng cửa. Các nàng lúc trước lánh kia đem chìa khóa cũng không có gì sử dụng. Vẫn luôn đều bày biện ở trong phòng, rời đi thời điểm cũng không có mang ở trên người, cũng liền không có trả lại đến vị kia láo giả trong tay. Không nghĩ tới bọn họ còn sẽ tiếp tục lưu trữ này sở phòng ở cho các nàng. Tô tỷ tỷ bị thương nặng, ta liền không nhiễu ngươi. Đãi Tô tỷ tỷ vết thương khỏi hẳn sau, tìm thời gian đi tranh trưởng sinh ra ra nơi đó. Hắn nói có việc muốn hỏi ngươi. Ngọc Toàn Cơ dứt lời, lại bổ sung một câu. Trường sinh ra ra chính là các ngươi lần đầu tiên tới thời điểm, thấy được vị kia dâu bạc ra ra. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, lại lần nữa đối Ngọc Toàn Cơ tỏ vẻ lòng biết ơn. Hai người lại nói vài câu, Ngọc Toàn Cơ liền cáo tử về tới nhà mình trong viện. Tô Cẩm Ca xoay người đi trở về đến trong phòng. Lúc trước nhà chính tam gian một người hai ám, Tô Cẩm Ca cùng sở anh lạc cắt chiếm một bên. Nàng đi tới thuộc về sở anh lạc căn nhà kia chung. Trong phòng linh tinh rơi dụng chút dược liệu, cắt đá đệ vương bổ trước bàn con phía trên phóng một phen chìa khóa cũng một quyển bản đồ tô cẩm ca cầm lấy kia cuốn bản đồ uống mấy khẩu xương sớm sau liền đi ra cửa ý theo bản đồ sở kỳ đi trở về đến sơ tới khi sở bước lên kia tòa đảo nhỏ 3.000 biên giới gian lẫn nhau có liên tiếp tô thanh tuyết phái ra người đi phá hư biên giới phong ấn chính mình lần này tiến đến lại là thông qua không gian cái nước kia lão giả muốn hỏi ý tám phần liền cùng biên giới thông đạo có quan hệ mặc dù lão giả không phải muốn hỏi cái này Tô Cẩm Ca cũng cảm thấy nên đem việc này thuyết minh. Đồng lai tiên giới bất đồng với gió to châu, nơi này nhân thân cụ thần thông. Đem việc này báo cho bọn họ, tất nhiên là có lợi mà vô hại. Theo địa đồ, Tô Cẩm Ca thực mau tìm được rồi kia lão giả chỗ. Quả nhiên, này lão giả muốn hỏi ý chính là về biên giới thông đạo việc. Đồng lai tiên đảo liên tiếp 28 châu biên giới. Gần nhất một đoạn thời gian, liên tiếp vài tòa đảo nhỏ đều xuất hiện dị trạng vừa lúc tô cẩm ca lại từ đống nhiên xuất hiện kẽ nước chung rơi xuống. Vì vậy lao giả mới tưởng hướng nàng hỏi ý một vài. Ý đồ từ nàng đã đến trong quá trình, phỏng đoán ra chút manh mối. Lao giả cũng là không nghĩ tới, tô cẩm ca nói cho hắn rất xa vượt qua hắn mong muốn. 3.000 biên giới trùng hợp nhất thể, tiểu gì vớ vẩn. Tiểu gì nghịch thiên. Cố tình có người đi làm, còn lay động mấy cái biên giới ổn định, cũng cùng hai nơi biên giới. Lao giả kêu luôn luôn đạm nhiên nhàn nhã biểu tình thay đổi. Hắn theo mày lại truy vấn vài câu có quan hệ cự thú sự tình, lão giả rũ mắt, thành kính cầm lấy tiểu án thượng mai rùa bạc tính mấy lần, đều không thu hoạch. Mày càng thêm khẩn lên. Sau một hồi, lão giả rốt cuộc từ bỏ bạc tính, thở dài một tiếng nói, quả là biến số. Thế nhưng tính không đến kết quả. Hắn nâng lên hai mắt, bình tĩnh nhìn tô cẩm ca, tiểu cô nương mệnh cách cũng là có chút bất đồng. Tô cẩm ca ngẩn ra, chỉ là mỉm cười cắt gật đầu, vẫn chưa ra tiếng đáp lại. Lão giả cũng không hỏi đi xuống. Ngược lại nói, tiểu cô nương, lần này đa tạ ngươi bẩm báo chân tướng. Chưa xong con tiếp. chương 204 chi tiết về vặt. Tô Cẩm Ca hơi hơi không người, nói, không dám nhận tiền bối một cái tạ tự. Việc này nguyên chính là 3.000 biên giới cộng đồng thai họa, vạn bối cũng là 3.000 biên giới một phụ du. Lao giả ha ha cười nói, xương ta trường sinh ra già, già chính là. Chuyện này không phải là nhỏ, ta muốn đi cùng mặt khác vài vị chấp lao thương nghị. Liền trước không lưu ngươi. Tô Cẩm Ca không người cáo lui đang muốn đứng dậy, kia lão giả lại gọi lại nàng. Lão giả vươn to rộng ống tay háo ở trên án phất một cái, một con bụng nhã hộp gỗ liền xuất hiện ở trên án. Đây là năm đó linh tinh đảo một chuyện treo giải thưởng hương châu. Tô cẩm ca cung kính tiếp nhận, đa tạ trường sinh gia gia. Lão giả xua xua tay nói, cảm tạ cái gì, đây là các ngươi nên đến. Tô cẩm ca thu hảo hộp gỗ, buông xuống trước cửa nhưng vẫn còn nhịn không được quay lại thân tới. Trường sinh gia gia, có không báo cho văn bối? Tô cẩm ca nói còn chưa nói xong. Lão giả liền cười ha hả đánh gãy nàng, muốn hỏi ngăn cản 3.000 biên giới hợp nhất sự có vài phần năm chắc. Tô Cẩm ca gật gật đầu. Lão giả vươn một ngón tay phương hướng thượng một lòng tay, chậm gì gì nói, tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Tuy rằng không có được đến cái gì xác thực đáp án, nhưng xem này Lão giả trước sau thái độ chuyển biến, Tô Cẩm ca trong lòng an tâm một chút. Rời đi chủ đạo sau, Tô Cẩm ca trong lòng một đoàn hỗn loạn, cầu vồng trên cầu thanh phong cũng là thổi không giảm nửa phần. ngàn đầu vạn tự trung Nàng vẫn là nhặt ra nhất mấu chốt một sự kiện. Nghiệp hỏa hồng liên trăm năm chi kỳ. Trong vòng trăm năm tiến giai đến xuất khiếu kỳ, không khác người si nói ngọng. Nhưng mà tổng vẫn là muốn dễ rũa một chút. Tô Cẩm Ca than nhẹ một tiếng, chú bước trên cầu dõi mắt trông về phía xa. Nhưng thấy hải vực mênh mông vô biên vô hạn. Bích thủy lam thiên cùng không trung phù đảo tôn nhau lên, nhất phái tiên cảnh khí tượng. Cùng là vô biên vô hạn mênh mông, tuyệt linh vực trung đục hoàng sóng gió mang cho người lại là hoang vắng cảm giác. Sau hai lần xuyên qua Tuyệt Linh vực, đều bởi vì có đoạn thanh nhai tồn tại, khiến cho kia hoang vắng cảnh sắc thêm rất nhiều hào hùng tiếu ngạo sát thái. Tô Cẩm Ca lấy một vỏ say ngộng tiên lâm ra tới, chụp bay giấy dán cử trong người trước chậm rãi nghiêng. Đang chung rượu ngon dưới ánh mặt trời vẩy ra ra phiến phiến lượng đốm, lấy một loại thập phần dung cảm tư thái buông xuống trong biển. Rượu hương tràn ngập trong gió. Cách đó không xa truyền đến một đạo khoa trương vô cùng tiếng têu thẳng thiết, vi phạm của trời. Mau dừng tay. Tô Cẩm Ca phảng phất giống như không nghe thấy đem một vò rượu trống không sau, lại đem kia sứ men xanh cái bình cùng bỏ xuống hải. Quay lại thân liền thấy một mặt bóng người xông lên tiểu, theo kia bình rượu rơi xuống tiết tấu bỏ tới rồi kiều biên. Một cánh tay phí công rũ hướng dưới cầu. Đảo nhỏ vốn chính là treo cao không trung, cầu vòng tiểu lại ở hai tòa đảo nhỏ gian cao cao cùng khởi. Người nọ như thế nào có thể vớt đến cái gì? Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cái bình hóa thành một cái nho nhỏ điểm, ở mặt biển phía trên kích ra vài miếng bọt nước, theo sau chậm rãi phiêu xa ngươi nọ đầu suy sụp rũ xuống, lúc sau nhảy dựng lên hét lớn, lãng phi đáng xấu hổ ngươi có biết hay không? Giờ phút này, Tô Cẩm Ca mới vừa rồi thấy rõ người này bộ dáng, một thân cũ đà bảo, dưới chân đạp một đôi giày rơm, búi tóc sơ siêu siêu vẹo vẹo phảng phất ngay sau đó liền sẽ rơi rụ. Tô Cẩm Ca nheo lại mắt, thứ này không phải lúc trước cái kia cho nàng cái gì không trung xảo chứng pháp, ngày phóng ngàn thí pháp bí kiếp cổ quái thiếu niên. Nhìn thiếu niên này miệng lúc đóng lúc mở, đắng ngực dừng chân liền kia cái bình rượu phát biểu ngôn luận. Tô Cẩm Ca vô tâm cùng hắn nhàn thoại này đó, gật đầu cười, hướng một bên dịch vài bước bỏ lỡ thân liền chuẩn bị rời đi. Kia thiếu niên lại là không chịu câm mồm, thế nhưng lùi lại đi đường thập phần kiên trì ngăn ở nàng trước mặt, tiếp tục kia phiên ngôn luận. Thiếu niên này khẳng khái sôi nổi phun một hồi, rốt cuộc phát hiện trước mặt người có chút quấn mắt, gãi gãi đầu, vẻ mặt bừng tỉnh chỉ vào Tô Cẩm Ca, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi không phải cái kia hoa quế bánh cô nương. Tô Cẩm Ca khỏe miệng vừa kéo, bước chân mại càng thêm nhanh. Ta họ tô. Hôm nay có việc cho người, làm phiền nhường đường. Thiếu niên vẻ mặt vui sướng, truy ở tô cẩm ca phía sau nói, ta kêu nhạc khá giả, đạo hào mây trắng tử. Tô cô nương chúng ta thật là có duyên. Thấy tô cẩm ca không hề có dừng lại ý tứ. Tên này gọi nhạc khá giả thiếu niên chạy nhanh chạy chậm hai bước lại lần nữa đuổi tới. Tô cô nương, mấy năm nay linh quốc sản xuất ta còn không có giao cho người đâu. Tô cẩm ca dừng lại bước chân, đem tay ruội ra nói, lấy đến đây đi. Nhạc khá giả hì hì cười nói, như vậy nhiều hạt kê ta sao có thể đều bối ở trên người. Không bằng tô cô nương này liền theo ta đi lấy. Kia liền ngày khác rồi nói sau. Dứt lời tô cẩm ca một lần nữa nâng lên bước chân. Nhạc khá giả cuốn quýt ngăn lại, ngựa tốc bay nhanh nói, tô cô nương, như vậy nhiều hạt kê ngươi cũng ăn không hết không phải, không bằng đều gây thành rượu, ta giúp cô nương đổi tốt hơn đổ vào tới. Chính là hương châu ta cũng có thể đổi đến. Ngay vậy, tô cẩm ca trong lòng vừa động. Hương Châu hiện giờ nàng đã không thiếu, nhưng nếu là có thể đổi đến chút có thể giúp thích tu luyện thiên tài địa bảo, đối hiện giờ nàng vô dị buồn ngủ đưa gối. Tô Cẩm Ca nghĩ nghĩ nói, Hương Châu ta đảo không cần, ngươi khả năng đổi đến chút giúp thích tu luyện dược thực đan hoàn. Nhạc Khá giả đem bộ ngực chụp bang bang vang, tất nhiên là không có vấn đề. Tại đây bồng lai tiên đảo thượng đổi nhau vật phẩm ta nếu nhận đệ nhị, đó là không có người dám nhận đệ nhất. Tô Cẩm Ca nhuyển miệng cười nói, đủ rượu yêu cầu hao phí thời gian quá dài. Ta hiện giờ không có thời gian tới làm. Nói nàng đem say mộng tiên lâm cùng kim phong ngọc lộ các cầm một vò ra tới, ngươi thả đem này hai vò rượu lô hàng thành bình nhỏ. Mặc kệ ngươi từ giữa kiếm lấy nhiều ít, ta chỉ cần nhìn thấy giúp ích tu luyện đồ vật liền hảo. Nhạc khá giả lập tức nói, tô cô nương ngươi là của ta ân nhân, ta nơi nào có thể từ ngươi nơi này kiếm chỗ tốt. Tô Cẩm ca không tỏ ý kiến, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Giờ phút này nhạc khá giả đã tiếp nhận vò rượu. Hắn đều không phải là như người bình thường như vậy một tay ôm một vò, mà là tay trai ôm một vò, trên đầu đỉnh một vò. Đem không tay phải rối đến tô cẩm ca trước mặt tới nói, tô cô nương ngươi xem, ta còn có thể lại lấy một vò. Tô cẩm ca đảo cũng không có do dự, nhanh chóng lấy một vò tử linh quả rượu tới phóng tới hắn trên tay. Nhạc khá giả vừa lòng phi thường. Trong lòng rõ ràng lần đầu tiên sẽ không lộng tới quá nhiều rượu. Đây cũng là đối phương muốn thăm dò chính mình năng lực. Hiện giờ có thể bắt được tam vò rượu cũng đã là ngoài ý muốn chi hỉ, hắn tự vui mừng tự đi không đề cập tới, lại nói tô cẩm ca trở lại nơi lúc sau, đem chuối ngọc vòng cũng trong túi chữ vật đồ vật đều phiên thiên, chuẩn bị ra một phân quả kỷ niệm tới, lại đem trên người váy áo thay cho, rửa sạch sạch sẽ sau đồng bạn tay lễ cùng nhau trang hảo, theo sau ra cửa tới gõ vang lên cách vách viện môn, theo kéo kẹt mở cửa thành, xuất hiện ở phía sau cửa lại không phải ngọc toàn cơ mà là ngọc thanh huyền, tô cẩm ca được rồi vãn bối lễ, ngọc lao bá. Tô tiểu cô nương tới vừa lúc, ta đang muốn đi tìm ngươi. Tô cẩm ca sử suốt, không biết ngọc lao bá có gì chỉ bảo. Ngọc Thanh Huyền xua xua tay, chưa nói tới chưa nói tới. Các ngươi lúc trước đi vội vàng, Long Vương cùng Long Hậu tặng thiệp tới lại phát cái không. Nói hắn lấy ra tam chương rực rỡ lung linh màu đỏ thiệp, đối đãi ngươi vết thương khỏi hẳn, ngàn vạn muốn đi Long Cung phỏng ước. Ta cũng coi như là có thể báo cáo kết quả công tác. Tiếp nhận kia tam chương thiệp, Tô cẩm ca trong lòng rất là cảm khái. con quần áo cấp ngọc toàn cơ. Tô Cẩm Ca liền xoay người về tới chính mình tiểu viện. Nàng chưa vội vã chữa thương tu luyện. Mà là lại sửa sang lại ra một phần quà kỷ niệm, đi trước con quay đảo Tây đi bái phòng thẩm ngưỡng. Đồng lai tiên đảo phía trên cố nhân không nhiều lắm, hôm nay liên tiếp thấy hơn phân nửa. Còn xót lại vị này thẩm tú tài. Không nhược đi trước phóng, ngày mai cũng hảo an tâm bế quan. Chuyến này không chỉ có là phong cố, Tô Cẩm Ca càng là có tâm cùng thẩm ngưỡng giao lưu một chút năm đó trao đổi công pháp. Lại không nghĩ rằng lần này chạy không. Thầm ngưỡng người đã không ở Đồng Lai tiên đảo phía trên. Tính ra trừ bỏ Long Vương Long Hậu chi ước, cũng lại vô chuyện gì muốn làm. Tô Cẩm Ca trở lại trong viện liền bố thượng cái đơn giản cấm chế, yên tâm lại chưa thương. Da thịt gân cốt thương dễ dàng chữa khỏi, mà nội bộ ám thương tắc không dễ điều trị. Tô Cẩm Ca dùng ước chừng nửa tháng, mới vừa rồi mới gặp khởi sắc. Nhạc khá giả đã tới hai lần, tặng chút thảo dược lại lấy đi rồi mấy vò rượu. Những cái đó thảo dược Tô Cẩm Ca nhiều không thấy quá Tế nhiên dược tính đảo phảng phất là đối tu luyện có điều giúp ích. Tô Cẩm Ca không dám mạo hiểm dùng. Trong lòng thầm than một tiếng, cái loại này giúp ích tu vi thiên tài địa bảo, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị nàng gặp phải đâu? Rốt cuộc vẫn là không có kiêm lịch thiên khí vận. Loại vẫn là đem chính mình trên người sở hữu thuốc viên đều phiên một lần, nhặt vài loại giúp ích tu luyện ra tới. Ở trong viện mang lên một cái tăng mạnh tụ linh trận, Tô Cẩm Ca chuẩn bị bắt đầu bế quan khổ tu. Đồng lai tiên đảo vốn là linh khí dư thừa, Ở chỗ này mang lên tụ linh trận, ở giữa linh khí càng muốn nồng đậm vài phần. Chính thức bế quan trước, tô cẩm ca đem mấy chỉ linh thú đều phong ra. Tiểu thanh nghẹn đến mức tàn nhẫn, lại không chịu trở lại không gian chung. Tô cẩm ca mỗi lần ra tới du lịch, nhiều là đem tiểu thanh buồn ở không gian hoặc linh thú trong túi. Có thể tới bồng lai tiên đảo cũng là loại khả nộ bất khả cầu hảo cơ duyên, tô cẩm ca cũng là không nghĩ lại câu nó. liền đem nó tạm thời đưa đến nhạc khá giả nơi đó. Tiểu hát ngoan ngoắn như cũ. An An tính tính tìm cái góc nằm bò Tô Cẩm Ca tổng cảm thấy Quy vẫn là muốn ở biển rộng trung trưởng thành mới hảo Nhưng nếu là mặc kệ tiểu hát chính mình Ở trong biển sinh hoạt Tô Cẩm Ca lại có chút không yên tâm Nàng nghĩ nghĩ Bế lên tiểu hát gõ vang lên cách vách môn Đem nó phó thác cho ngọc toàn cơ Đến nỗi thằng con Kêu hóa thái độ khác thường không có lao tới Đi vào không gian Phát hiện kêu hóa ghé vào một khối cực phẩm ngọc bích Phía trên ngủ đến chính hàm Từ đan dương tiên tôn trong miệng biết được, Tàm con là nhảy ra kia ở yêu vực cổ mộ trung đến thạch đỉnh. Cấp khó dằn nổi nuốt vào đỉnh trung chi vật sau ngã đầu đó là một hồi ngủ nhiều. Tô Cẩm Ca cẩn thận xem xét một phen, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mà không có ăn hư, đây là phải tiến dai. Sở hữu sự tình liệu lý thỏa đáng, Tô Cẩm Ca thanh thản ổn định bắt đầu bế quan. Hiện giờ nàng Tu Vi đã gần đến kim đan sơ kỳ đỉnh núi. Lần này bế quan đó là muốn trước đánh sâu vào kim đan trung kỳ. Vốn chính là thiên linh căn hảo tư chất. Căn cơ đánh bền chắc, tâm cảnh cũng là tôi luyện kiên định. Tiêm Hạ tâm tới không ngủ không nghỉ khổ tu. Tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Bất quá dùng 2 năm thời gian liền thuận lợi tiến giai đến Kim Đan trung kỳ. Tô Cẩm Ca nhẹ thư một hơi, đứng dậy ở trong viện tùy ý xoay chuyển. Nhìn nhìn đặt ở trên bàn nhỏ đỏ thơm thiệp mời, lược một do dự. Vẫn là quyết định thừa dịp lúc này tốt đẹp trạng thái, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục tu luyện. Chưa xong con tiếp. Chương năm anh thành dị tự. Phu đảo hạ chiều khởi lại lạc trước cửa hoa khai lại tạ trong nháy mắt năm tháng đã luân chuyển quá suốt một cái giáp tô cẩm ca tu vi đã tử kim đan trung kỳ tu tới rồi nửa bước nguyên anh đến lúc này nàng hẳn là dừng lại đại tu vi củng cố một đoạn nhật tử sau đi thêm tiến giai mới là ổn thỏa nhất chỉ là nàng thời gian cấp bách tu vi nhiều thượng một phân đó là nhiều một phân mạng sống cơ hội giờ phút này nàng cảm giác tâm cảnh phía trên cũng không bình cảnh hết thể thượng tính thành thạo vì thế tính toán tiếp tục đi xuống. Lập tức đánh sâu vào Nguyên Anh. Tô Cẩm Ca tự chuối ngọc vòng chung lấy hai dạng đồ vật ra tới. Một đóa thanh tâm hoa, một con bình lưu ly. Thanh tâm hoa kinh luyện chế sau hiệu quả tốt nhất. Chỉ là giờ phút này đang ở này đồng lai tiên đảo phía trên, chớ nói nàng tìm không được sẽ luyện chế này loại đan dược luyện đan sư. Chính là có thể tìm được, nàng cũng không có thời gian lại đi chờ đợi. Vì thế chỉ phải lui mà cầu tiếp theo, chỉnh đóa hoa tính cả nhụy diệp đều trực tiếp văn vào. Bình lưu ly là kết đan đại điển là lúc thủ tọa thái thượng trưởng lao ban cho. Bên trong đến là một viên trung phẩm hóa anh đan. Nàng rời đi phủ quang là lúc bất quá kim đan sơ kỳ. Tất nhiên là không có vội vã thu xếp này loại kết anh khi phải dùng đan hoàn. Chính là này một viên, nói đến vẫn là dính phong ly lạc quang. Thủ tọa thái thượng trưởng lao tiến giai nguyên hậu đã lâu, tính ra đại nạn chỉ ở một vài trăm năm gian. Liên nghĩ muốn thừa dịp chính mình thượng ở, vì tiểu đồ đệ đem hết thảy đặt mua thỏa đáng. Này đây sớm tìm dược luyện chế hóa anh đan. Tam lọ tài liệu chỉ đến hai viên thành phẩm. Một viên thượng phẩm tất nhiên là cho Phong Ly Lạc, này một viên trung phẩm liền ban cho nàng. Hóa anh đan ra sao này chân quý chi vật, Tô Cẩm Ca tự sẽ không bắt bẻ, đầy cói lòng cảm kích nhận lấy. Giờ phút này càng là đầy cói lòng may mắn mở ra này chỉ bình lưu ly. Mâu ngọc bạch đan dược lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay, tản mát ra một cổ đan mùi hương nói. Tô Cẩm Ca khỏe môi hơi hơi nhếch lên, tuy rằng không có gì đại khí vận còn thường xuyên có chút xui xẻo. Bất quá nàng vận khí cũng không phải quá kém. Ít nhất bên ngoài trúc cơ thời điểm có trúc cơ đan dùng. Giờ phút này bên ngoài kết anh, chuỗi ngọc vòng chung lại này vừa lúc có một viên hóa anh đan. Chớ nói tại đây dị vực tha hương, chính là ở trung nguyên đại lục này hóa anh đan cũng là cực kỳ khó cầu. Nhẹ nhàng thư khẩu khí, tô cẩm ca nâng lên tay đem kia viên hóa anh đan đưa vào trong miệng. Đan hoàn nhập khẩu lúc sau tức khắc hóa thành một cổ thanh tuyển chảy xuôi nhập bụng trong cơ thể linh khí đều theo kia cổ thanh tuyển dũng đến đan điền bốn phía linh khí lập tức kích động lên hình thành một cổ nho nhỏ phong toàn rót hướng tô cẩm ca thân thể ở nàng gân mạch bên trong tùy ý lao nhanh có chút cơ khi vết xe đổ tô cẩm ca làm đủ chuẩn bị thuần phục những cái đó mới dũng mãnh vào trong cơ thể linh khí tự tử mạch trung du tẩu mặc kệ ngoại giới dũng mãnh vào nhiều ít linh khí nàng đều không vội mà làm này đó linh khí đụng chạm kim đan mà là vô hạn chế cất chứa linh khí nhập thể Thực mau gân mạch trướng đau đâm vào tâm trí, hán khoảnh khắc ướt đấm quần áo. Tô Cẩm Ca cắn răng, vẫn như cũ không ngừng nghỉ tiếp nhận linh khí. Nếu không có nàng gân mạch so với người khác muốn khoan nhận rất nhiều, chỉ sợ giờ phút này sớm đã linh khí nổ tan xác mà chết. Thời gian một chút một chút quá khứ, Tô Cẩm Ca trên chán mồ hôi cơ hồ hình thành một đạo thật nhỏ nước chảy Chạy quá nàng gò má, ở cắp giác không ngừng nhỏ dọn. Nàng đã tới cực hạn. Theo từng luồng khó có thể miêu tả đau nhức Rốt cuộc chống đỡ không được gân mạch xuất hiện nhiều chỗ rất nhỏ vết rách. Chẳng lẽ tính ra sai rồi sao? Tô cẩm ca lược có do dự. Hóa anh đan dược lực đã là quá nửa, lại một lần nữa dẫn linh khí để ép kim đan đã là không kịp. Húng hồ nàng chỉ có một viên hóa anh đan mà thôi. Giống như trúc cơ khi chẳng hướng, nàng không thể lại ra một lần. Tô cẩm ca đem tâm một hành, tiếp tục dẫn nạp linh khí nhập thể. Trong cơ thể đau đớn tới rồi một cái cực hạ, liền bắt đầu chết lặng. Bạo loạn linh khí bắt đầu tại thân thể Trung Đấu đá lung tung, liền ở Tô Cẩm Ca cho rằng chính mình liền phải vĩnh biệt coi đời thời điểm. Trong Đan Điền Thái Âm Ly hỏa rốt cuộc có động tĩnh, Thái Âm Ly hỏa nhảy động vài cái, Đan Điền Trung linh khí nháy mắt liền bị nuốt vào hơn phân nửa. Tô Cẩm Ca hung hăng cắn chính mình đầu lưỡi một chút, chấn hưng khởi tinh thần dẫn trong cơ thể linh khí hướng Đan Điền chỗ đi, thẳng đến Thái Âm Ly hỏa hoàn toàn đem những cái đó linh khí nuốt đi. Tô Cẩm Ca mới vừa rồi hơi hơi hoán khẩu khí. Hóa anh đan dược hiệu còn không có toàn quá, nàng lại không dám lại dẫn nạp quá nhiều linh khí. Chỉ là hấp thu một chút vừa lúc đôi đầy kinh mạch linh khí, dẫn đường này cổ linh khí ở trong cơ thể chậm rãi du tẩu. Mấy cái ngày đêm qua đi. Rốt cuộc, thái âm ly hỏa bắt đầu đại lượng phun ra linh khí. Tô cẩm ca không dám chậm hơn nửa tức, lập tức y đi theo công pháp dẫn này cổ càng vì tinh thuần linh khí đi đè ép kia viên tròn xoay kim đan. Thái âm ly hỏa phun ra linh khí càng ngày càng nhiều. Tô Cẩm Ca cũng càng thêm cưới xe nhẹ đi đường quen. Ngoài phòng, một mảnh thu diệp tùy lạc gió lạnh, ở không trung xoay tròn vài vòng, rung rinh rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng nhỏ vụn mà nhỏ bé tiếng vang. Hồi lâu lúc sau, mưa thu thúc dục hạ càng nhiều phi lá. Chi đầu diệp dần dần đều chuyển làm kim hoàng, rồi sau đó lại chuyển thành khô khốc cuộn tròn nhăn sắc. Gió lạnh thổi hạ chi thượng cuối cùng vài miếng cuộn tròn diệp, một hồi đại tuyết bay lả tả rơi xuống. Tuyết dung băng tiêu, tân lục mới nở, lại là tân một năm. tô cẩm ca trong cơ thể kim đan rốt cuộc đình chỉ xoay tròn. nay trong nháy mắt nàng phảng phất nghe được một tiếng cực kỳ dễ nghe tiếng vang. linh quang tự kim đan bên trong bùng nổ mà ra. thiên địa chi gian một mảnh chói mắt, không còn nhìn thấy cái khác cảnh tượng. đại kia quang mang dần dần thu liễm. tô cẩm ca nhìn đến chính mình trong cơ thể nguyên bản kim đan huyền phù địa phương xuất hiện một cái nho nhỏ trẻ mới sinh. tuyết ra mặt phát khép hờ mắt ngủ đến vẻ mặt say xưa. kia mắt mũi mặt mày cùng nàng không có sai biệt. Sắp thực nói, kia căn bản chính là một cái thu nhỏ lại bản nàng. Cảm giác này rất là vi diệu. Ngoài cửa sổ linh vũ khoảnh lạc, lá xanh phồn hoa sinh trưởng tốt cơ hồ muốn treo đầy phòng ốc vách tường. Tô Cẩm Ca đi đến trong viện, ngẩng đầu chỉ thấy tảng lớn linh vân đang muốn tan đi, không chung xuất hiện nàng ảnh mạo cùng một con. Không tức. Tô Cẩm Ca thái dương quất thẳng tới. Cửa gỗ lúc này bị trụ tâm ẩm, nhạc khá giả thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Tô cô Nương, Tô cô Nương, ta là Tiểu Nhạc. Kéo ra môn. Nhạc khá giả sắc mặt hưng phấn ôm một con cực đại túi tiến bào, tô cô nương cửa này một quan 60 năm, nhưng suýt nữa đem ta hố. Những cái đó lao khách đuổi theo ta muốn rượu, ta lại không hảo cung ra ngươi tới, chỉ phải chính mình chịu. Nhạc khá giả một mặt đem bao tải trung đồ vật hướng ra phía ngoài chuyển, một mặt lại nhảy nói cái không ngừng. Tô cẩm ca lại là một câu cũng chưa nghe đi vào. Sau một lúc lâu lúc sau mới vừa rồi phun ra một câu nghi vấn, là ngươi sao? Nhạc khá giả vẻ mặt mặt danh, cái gì? Năm ấy ở Thương Ngô Tuyết Sơn Trung, đa tạ. Nếu không phải ngươi bồi ta nói chuyện, ta sợ là kiên trì không đến Mộng Ly xuất hiện. Nhạc Khá giả thần sắc cứng đờ, dây lát biến mất bóng dáng, trước mắt tiểu viện cũng dần dần tiêu ẩn. Thay thế chính là vô biên vô hạn nặng nghề hắc ám. Một đạo giống như đã từng quen thuộc tiếng nói tự hắc ám chỗ sâu trong truyền gia, ngươi đến tột cùng là thấy thế nào xuyên. Tô Cẩm Ca cười rộ lên, quả thật là ngươi. Thanh âm kia một đốn, nói như vậy ngươi vừa rồi là hồ ông. Tô Cẩm Ca lắc đầu nói, cũng không được đầy đủ là dựa theo lưu trình, Anh Thành lúc sau nên là tâm ma một quan, cho nên ta mới cảm thấy là ngươi đối diện là thật lâu chờ mặc, liền ở Tô Cẩm Ca muốn hỏi đối phương còn ở đây không khi thanh âm kia lại lần nữa xuất hiện, có thể ở hảo cảnh trung bảo trì như vậy thanh tỉnh, rốt cuộc vẫn là ta tài nghệ không tinh, dứt lời nàng khẽ thở dài một tiếng, theo này một thân thở dài, một người thiếu nữ tự trong bóng đêm dần dần hiện ra bóng dáng, thấy rõ ràng đối phương bộ dáng sau. Tô Cẩm Ca trong lòng nhảy dự, rốt cuộc minh bạch thanh âm kia vì cái gì sẽ có một loại quen thuộc cảm. Kia rõ ràng chính là nàng chính mình thanh âm. Thông thường người nghe chính mình nói chuyện thanh âm cùng người khác nghe là có chút bất đồng, cho nên nàng mới vẫn luôn không có cảm thấy. Đối phương thấy Tô Cẩm Ca vẻ mặt kinh ngạc, cười nhạo một tiếng nói, chúng ta buồn vô hình thể, bám vào ai trong lòng đó là ai bộ dáng. Giờ phút này ta là nữ, ngay sau đó ta cũng có thể là nam. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, vẻ mặt thụ giáo. Ngươi tới địa phương cũng là 3.000 biên giới chi nhất sao. Chúng ta là tâm ma, là từ nhân tâm biến ảo chi vật. Chúng ta nơi chỗ vô giới vô vực, chỉ cần có người liền có chúng ta nơi nương nó. Nói đến chỗ này, kia trương cùng tô cẩm ca giống nhau như lúc gương mặt thượng đống nhiên thay đổi sắc. Nhà, ngươi, là có cái gì không ổn sao? Tâm ma thực mau thu liễm kia kinh ngạc dị thường biểu tình, lãnh hạ mặt nói, hừ. Ai muốn bổi ngươi nói chuyện thiếm? Tô cẩm ca ngồi ở đệm hương bù phía trên. Thuật tay vô vô trước người kia chỉ đệm hương bổ, dù sao ngươi cũng không có việc gì không phải sao. Ta muốn tìm thân thể cư trú. Không đến vì ngươi chậm trễ thời gian. Tô cẩm ca gật gật đầu, kia các hạ đi hảo. Tâm ma ra mặt vừa kéo, cố nén hạ cái gì dường như cứng đờ xoay người qua, đi ra hai ba bước lại dừng Lại lần nữa quay lại lại đây khi, vẻ mặt sung sướng, ngươi có thể dễ dàng nhìn thấu ta hảo cảnh, đều là bởi vì ngươi huyết. Nơi đó mặt có thần minh hơi thở. Bất quá tâm ma trên mặt sung sướng càng thêm sán lạ lên, nàng lộ ra một đôi má lún đồng tiền, cười mi mắt cong cong, bất quá này cũng không nhất định là cái gì chuyện tốt. Về sau ta liền không bao giờ dùng nhìn thấy ngươi. Thật là thư thái, ha ha ha. Tâm ma nói xong mang theo một chuỗi tiếng cười xoay người, vui sướng ném cấp tô cẩm ca một cái bóng dáng. Tô cẩm ca có chút dại ra, lầm bầm nói, nói như vậy nói, kêu đoá thanh tâm hoa. Bạch lãng phí. Không biết có phải hay không hoa mắt. Tô Cẩm Ca nhìn đến kia sắp sửa biến mất trong bóng đêm bóng dáng phản phất lảo đảo như vậy từng cái. Nhìn trước mắt hắc ám, Tô Cẩm Ca cũng là than nhẹ một tiếng. Nếu không phải nàng cũng đội vàng thời gian kết anh, thật đúng là tưởng giữ chặt vị kia tâm ma. Có lẽ là có thể từ nàng trong miệng hỏi ra nhiều năm nghi hoặc, chính mình năm đó ở thương ngô tuyết sơn bên trong rốt cuộc là cái gì kết đàn. Đồng lai tiên đảo đúng là đầu mùa xuân, nơi trốn đều là khả quan tân lục. Nắng gắt trên cao, cư nhiên liền hạ lên vũ tới. Đà La trên đảo không còn treo lên một minh một ám nghe hồng. Cơ hồ liền ở trong ngay mắt, trên đảo sở hữu cây xanh đều sinh trưởng tốt lên. Không trung kia lưỡng đạo cầu vòng trung ương ngưng kết ra một chút ánh sáng tím. Chợt, từ mang cắt qua trời cao hướng về Đà La đảo giới hạn một tòa trong tiểu viện đánh tới. Ầm ầm ầm tiếng sấm vang lên, chấn động mỗi một tức không khí. Nắng gắt hơi vũ, nghe hồng sấm rền, vốn không nên cùng nhau xuất hiện cảnh tượng, giờ phút này cùng nhau xuất hiện. Hình ảnh còn cực kỳ hài hòa. Chính là kia làm cho người ta sợ hãi tím lôi đều có vẻ cũng không đột nột. Tím lôi đạo đạo đánh rớt, mang chín số lúc sau về điểm này ánh sáng tím liền biến mất không thấy. Nặng nghề tiếng sấm cũng là dần dần giấu đi. Chỉ chưa trời quang dưới nghe hồng hơi vũ. Đà la đảo một bên trong tiểu viện, mới hướng chính mình trên người ném mấy cái tịnh trần chú tô cẩm ca kéo ra cửa phòng. Đứng ở trong viện ngẩn đầu lên tới nhìn phía không trung. Linh quang ở bầu trời xanh bên trong đãng ra một tảng lớn nhu hòa vượng. Từ giữa trầm rãi hiện ra một người thiếu nữ hư ảnh. Vơn quanh ở hư ảnh phía trên còn lại là một chi hình thái mở mịt liên. Tô cẩm ca cả người đều cảm giác không hảo. Người khác hóa hình đều là xuất hiện dị thú, như thế nào đến phiên nàng liền thành một đóa cực đại hoa sen. Nay còn như không xuất hiện một con khủng tức tới hảo. Sau một lúc lâu lúc sau, tô cẩm ca trầm rãi hộp ra một hơi. Hoa sen liền hoa sen đi, tổng so cúc hoa hảo. Chưa xong còn tiếp. chương 206 vô phùng tiên y liề. Thương so với Tô Cẩm Ca bị đè nén, Đồng Lai Tiên Đảo thượng cư dân tắc bắt đầu rồi một hồi thịnh hội. Trên đảo hoa thực một ngày chi gian liền sinh trưởng tốt xanh um tươi tốt. Trên bầu trời kia thiếu nữ cùng liên hư ảnh liên tiếp mấy ngày không tiêu tan. Đà La trên đảo náo nhiệt lên. Bái thiếp một chương một chương đưa đến Tô Cẩm Ca trong tay. Rất nhiều tự giác không tiện quấy rầy, liền ở trên đảo mang lên lộ thiên bàn trà, dễ bề gần nhất khoảng cách quan khán kia kỳ dị hiện tượng thiên văn. Muốn thử dưỡng ngộ ra chút cái gì? Như vậy náo nhiệt thật sự là làm Tô Cẩm Ca phiền náo rồi. Đồng dạng tò mò vấn đề giải đáp 2 3 biến thượng còn bất giác cái gì. Nhưng nếu là lặp lại thượng mấy chục biến, thượng trăm biến, kia tư vị liền không phải như vậy dễ chịu. Vì thế Tô Cẩm Ca còn chưa tới kịp cẩn thận thể hội nguyên anh giai đoạn diệu dụng, liền vội vàng lấy thượng thiệp trốn chạy đến đáy biển đi. Ngày đó Ngọc Thanh Huyền chuyển giao thiệp mời là lúc, còn tặng một tiểu hộp đan dược. Tô Cẩm Ca nhận được đây là năm đó đi Long cung chợ ngao chú cấp tân nhân là lúc. Sở Anh Lạc cùng Phong Ly lạc phục cái loại này đan dược. Tô Cẩm Ca nuốt vào một viên sau, mới vừa rồi tiềm đến đáy biển. Vừa vào hải kia rực rỡ lung linh thiệp liền biến thành từng đợt từng đợt hồng quang. Ở Tô Cẩm Ca trước người quanh quẩn một lát sau ở trong nước biển vô hạn kéo dài lên. Đảo mắt hóa thành một cái lóe điểm điểm kim quang lụa đỏ. Nay lửa đỏ cực kỳ khinh bạc, lại có thể vững vàng hấp thụ ở đáy biển. Huyền uốn lượn diên về phía trước phương trải ra mà đi. Nghĩ đến lửa đỏ cuối đó là thủy tinh cung Tô Cẩm Ca nâng lên bước chân, dọc theo này lụa đỏ phô liền con đường hướng về phía trước đi đến. Mới đi ra một đoạn đường, liền thấy một người người mặc ngân giáp mặt dài tướng quân hướng bên này bay nhanh bơi tới. Cho đến Tô Cẩm Ca trước người, này mặt dài tướng quân ngừng lại, lệ dài thi lệ nói: "Khách quý đi chậm." Long Hậu giờ phút này không ở Thủy Tinh cung trung, đặc khiển mạn tướng tiến đến mời khách quý cùng hướng San hô Đài xem xét gì tướng. Tô Cẩm Ca hơi hơi cúi người lấy kỳ đắp lễ, làm phiền dẫn đường. Mặt dài tướng quân cười nói: không dám nhận. Khách quý bên này thỉnh. Theo này mặt dài tướng quân được rồi một trận. Vòng qua mấy tùng cao cao phiêu diêu hải tảo, vài tòa thật lớn kỳ thạch sau, liền nhìn thấy một tòa san hô xây lên đài cao. Xa xa có thể thấy được trên đài lọng che hương la, hồng phi thúy vũ. Dưới đài tôm binh bảy ra trình tề, có trai nữ phụng các màu chân quả rượu ngon chính hướng trên đài bơi đi. Mặt dài tướng quân đem Tô Cẩm Ca dẫn tối cao đài dưới, liền có bốn gã người mặc hồng y tuổi thanh xuân thiếu nữ nâng một trận trân châu xa liễn lại đây thỉnh tô cẩm ca đi lên. Liễn thượng xa khinh bạc như sương khói, ở trong nước nhẹ nhàng phiêu phép phẩy. Bốn gã hồng y ghi nữ hai chân hóa thành điều con cá đuôi, Mỹ lệ đuôi cánh ở trong nước ngăn một bát, xa liễn liền vững vàng dâng lên. Các nàng vẫn chưa thẳng tắp hướng về phía trước phàn du, mà lại như những cái đó trai nữ giống nhau, vòng quanh này tòa hoa Mỹ đài cao nấn ná du thăng. Phản phất đài bốn phía có một trận ẩn hình thăng du, San hô đài trung tâm bãi hai chương vàng dòng khảm bảo ghế bành hai chương liệt mãn món ngon vật lạ vàng dòng trường án trong đó một chương ghế bành thượng đang ngồi một vị quần áo đẹp đẽ quý giá tóc mây cao sờ mỹ mạo nữ tử nàng thấy tô cẩm ca đi lên lập tức doanh doanh đứng dậy đón nhận tiền đến ân nhân rốt cuộc tới tô cẩm ca minh bạch này nữ tử đó là năm đó ngao chú đoạt lại người trong lòng hiện giờ long hậu khiêm luôn nói không dám nhận long hậu một cái ân tự long hậu nhìn tô cẩm ca trên mặt kia ôn hòa ưu nhã tươi cười bỗng nhiên nứt toạt nàng ai nha một tiếng Một tay che miệng, một tay chỉ vào Tô Cẩm Ca đều bị kinh ngạc nói, "Ngươi, ngươi còn không phải là bầu trời cái kia cô nương?" Tô Cẩm Ca phía sau lưng phát lạnh, động tác cứng đờ ngẩng đầu lên. San hô trên đài cao kia phía nước biển cực kỳ thấu, ở chỗ này có thể rõ ràng vô cùng nhìn đến con quay trên đảo trống không kia phía hư ảnh. Nguyên lai like cái kia mặt dài tướng quân nói dị tượng chính là cái này. Long hậu tự giác thất thố, nhanh chóng thu hồi kia căn chỉ người ngón tay, thân mật vãn trụ Tô Cẩm Ca tay đi hướng kia hai chương ghế bảnh. Phu quân ra ngoài thăm bạn chưa về, lại là cùng ân nhân bỏ lỡ. Lần này ân nhân nhất định phải ở lâu một đoạn nhật tử, cũng làm cho chúng ta phu thêm một tận tâm ý. Năm đó bất quá ra thượng một chút lực lượng nhỏ bé, thật là không đảm đương nổi ân nhân một sưng. Thật không dám dâu dếm lần này tiến đến vẫn chưa có hiệp thân cầu báo chi ý, chỉ là tưởng cầu một trận an tính thôi. Nói nơi này, tô cẩm ca hơi có chút bất đắc dĩ chỉ chỉ đỉnh đầu kia treo cao ở không trung bên trong hư giống. Long hậu kia ưu nhã ra hạ nhưng thật ra ẩn giấu một cái sáng sủa tim. Nghe vậy cười nói, kia chỉ sợ ngươi là cầu không được can tĩnh. Cảnh này chưa bao giờ từng thấy, ta cũng là tò mò khẩn. Khi nói chuyện hai người ngồi xuống, ghế bành thượng lót thật dày cẩm lót, ngồi trên đi thoải mái phi thường. Hai bên các đứng hai gã y phục rực rỡ tiểu đồng, chắp rượu bái trảng, lột quả lấy thực. Đại cao biên giác chỗ còn làm nhất ban nhạc sư, làm luyện chuyển thanh âm. Kia khúc cực kỳ dễ nghe, thanh âm càng là cao thấp thỏa đáng. Cũng không gây trở ngại các nàng nói chuyện Về vì sao sẽ xuất hiện loại này dị tượng vấn đề Tô Cẩm Ca giải thích nhiều cũng liền phá lệ thành thạo lên Một lát công phu liền trình bày xong May mà Long Hậu vẫn chưa như trên đảo người giống nhau Tiếp tục truy vấn thâm nghiên Mà là ngược lại dò hỏi khởi Trung Nguyên Phong Thổ Tô Cẩm Ca trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra Nàng không phải tiếp rẻ với Trung Nguyên Đại Lục Tu Tiên Pháp Môn Thật sự là bởi vì nàng biết cũng là rất ít Nếu là đơn giản giới thiệu giải thích hoặc là đàm luận chính mình thể hội sở ngộ, nàng còn có thể ứng đối. Nhưng nếu là lại thâm nhập đi thảo luận chung nguyên tu tiên nguyên lý, nghiên cứu trong đó thiên đạo chưa ý, nàng liền chống đỡ không được. Long hậu tò mò là phong thổ, cái này không có chút nào khó khăn. Tô Cẩm Ca đáp đúng phá lệ nhẹ nhàng. Lời nói hương sở đến, lại nói chút chính mình du lịch hiểu biết. Hai người cực kỳ chơi thân, Long hậu đối Tô Cẩm Ca xưng hô cũng từ Tô Tiên hữu chuyển vì tiểu Tô. Thủy tộc Mỹ thực. Tô Cẩm Ca sớm tại sơ đến là lúc liền nhớ thương thượng. Lúc trước nghĩ đái trợ ngao chú được việc lúc sau, chính là hắn không chuyên môn bài yến cảm tạ, kia hắn đón dâu hỉ yến tổng cũng là có thể ăn đến. Không nghĩ tới này đó mỹ thực món ngon nhập khẩu khi, trung gian đã cách như vậy lớn lên thời gian, cách như vậy nhiều sự tình, tâm tình thay đổi, Tô Cẩm Ca ăn cũng liền không có thường lui tới nhiều như vậy. Nhan thoại một trận, Long Hậu liền mời Tô Cẩm Ca hướng thủy tinh cung trung du ngoạn. Nhìn thấy Long Hậu rốt cuộc chịu rời đi San hô đài. Một chúng người hầu võ sĩ đều bị kinh ngạc. Đối với bọn họ biểu tình, Long Hậu chỉ đương không nhìn thấy. Đều đã biết rõ kia gì tượng lý do, cũng liền không cảm thấy thần bí. Vừa không thần bí lại có cái gì có thể xem. Không có nhưng xem ai còn kiên nhẫn đãi tại đây cái gì cũng không có không đại thượng. Không bằng sớm hồi cung hưởng lạc. Vì thế Long Hậu thông thả ung dung đứng dậy, kéo tô cẩm ca cộng thừa một trận trăm cá xe trở về Long Cung. Trăm cá xe, thật là từ một trăm con cá nhi kéo. Một trăm con cá nhi bảy biện ra một cái thật lớn hình quạt, bảo đỉnh thủy tinh xe liền như một viên phô đặt ở phía đuôi Minh Châu. Khi thế bức người mà lại nhất phái tựa như ảo ngộng. Thường một lần tới thủy tinh cung, tô cẩm ca chỉ là ở phía trước điện bộ phận đánh cái chuyển. Vẫn chưa từng thâm nhập đến trong đó du ngoạn. Giờ phút này theo long hậu hạ trăm cá xe thay đổi thành tiểu chân châu Liên thâm nhập đến thủy tinh cung trung, mới xem như có một du cơ hội. Nơi đây cao lầu nhà cao cửa rộng san sát tương liên, ký hoa dị không nào không có. Bạch Bích Thanh Ngọc lát thành mà, chân bảo đan sen mán nhãn. Nhất phái kỳ lệ sâu thẳm quan cảnh. Long hậu đem Tô Cẩm Ca mang đến một chỗ hình tròn kiến trúc trước, tự trên đầu nhổ xuống một cây hoa châm xuống dưới, đem châm đầu cắm đến trên cửa hoa văn bên trong. Theo cùng cụp một tiếng vang nhỏ, hai phiến tinh mỹ ngọc môn chậm rãi mở ra. Long hậu cắm hảo hoa châm, mời Tô Cẩm Ca đi tới môn trung. Nơi này là từng hàng lưu ly cái giá, mỗi cái trên giá đều chen đầy kỳ chân dị bảo. Tô Cẩm Ca hơi hơi ngạc nhiên, Nơi này vừa không giống phòng tiếp khách, cũng không giống phòng cho khách. Long Hậu mang nàng tới nơi này làm cái gì? Nhìn ra Tô Cẩm Ca nghi hoặc, Long Hậu cười giải thích nói, không có các ngươi lúc trước tướng trợ, liền không có ta cùng phu quân hôm nay sung sướng như tử. Như thế nào có thể không tạ các ngươi đâu? Tô Cẩm Ca lắc đầu nói, lúc trước Long Vương đã đã cho tạ nghi. Không nói đến Ngao Chú tới cửa khi đưa Quy Nguyên Đan cùng Ngọc Thanh Huyền đúng hẹn dân tặng 71 viên hương châu. Chính là các nàng ba cái lúc trước chia cắt nhân ra huynh trưởng cũng là xa xa đủ. Hiện giờ như thế nào không biết xấu hổ lại muốn cái gì tạ nghi. Lần này đến phiên long hậu ngạc nhiên. Ngay sau đó nàng đáy mắt ý cười càng sâu vài phần, đó là tiểu huyền đưa lên, cũng không thể xem như chúng ta phu thê tâm ý. Nàng kéo tô cẩm ca tay, nghiêm mặt nói, ta biết phu quân tính tỉnh. Nếu vô các ngươi ngày đó khuyên bảo, chỉ sợ chúng ta khó có thể bên nhau. Ta là tất yếu tạ các ngươi, Chớ nên lại chối tử, nếu không ta sợ là muốn khó miên. Nói đến nơi đây, tố cẩm ca nhưng thật ra không hảo lại chối tử. Vô luận là kêu 71 viên Hương Châu, vẫn là trước mắt này đó bảo vật. cung nàng tới nói kỳ thật cũng không cái gì trọng dụng đồ. Hương Châu nàng có lần đó treo giải thưởng được đến một hộp, liền cũng đủ chi trả nàng ngày sau phản hồi trung nguyên số lượng. Này đó bảo vật tuy hảo lại chỉ là quý báu mà không thể giúp ích tu vi. Nhậm nàng như thế nào chối tử, Ngọc Thanh Huyền cùng này Long Hậu đều là kiên trì lúc ban đầu ý tưởng. Nơi này người đều là như thế, thuần thiện tin nặc đến thật thành tâm thành ý lại đều một lòng cầu đạo, thản nhiên vô tranh. Nay chờ không khí quả nhiên là giống như tiên cảnh giống nhau. Nếu không có trong lòng có điều vững bận, tô cẩm ca là thật sự tưởng trường ở này. Khoảng cách tô cẩm ca gần nhất một bên trên giá, bày một bộ điệp phóng chỉnh tề khôi giáp. Kia ở huyễn tuyết trong hồ chứng kiến một màn, bất kỳ thoáng hiện ở trong ốc bên trong. Nếu là sở anh lạc có thể nhiều một bộ khôi giáp, tương lai cũng liền nhiều một phân an toàn đi. Tô cẩm ca tay nhẹ nhàng xoa kia bộ khôi giáp. Này khôi giáp làm cực kỳ tinh xảo, mỗi một mảnh giáp phiến đều mài rũa sáng đến độ có thể soi bóng người, phái tiểu nhân châu ngọc ở mặt trên được khảm ra một bức tinh mỹ hoa văn. Kim quang lộng lẫy, đẹp đẽ quý giá bức người. Chỉ là này tài chất giống nhau, đẹp chứ không xài được. Tô Cẩm Ca dịch khai ánh mắt, hướng một bên nhìn lại. Kia cũng là một bộ khôi giáp, so với phía trước kia một bộ muốn một mạc rất nhiều. Nhưng này tài chất vẫn là so ra kém sở anh lạc luyện chế kia bộ giáp ấy. Lại hướng bên cạnh xem. Này một bộ khôi giáp tuy rằng nhẹ nhàng gián chắc, lại không thích hợp với trung nguyên đại lục. tô cẩm ca cơ hồ không nín được muốn hỏi long hậu, gần nhất tứ hải bên trong còn có hay không sinh sự nghiệt long? long hậu thấy nàng ánh mắt dừng ở phòng cụ phía trên, liền tự mình tìm ra một con cái dương. cái dương trung phóng vài món mỏng như cánh ve xa y thì tay áo rộng cân bằng, tinh xảo tuyệt luân. nhất tiêu tô cẩm ca kinh ngạc chính là quần áo phía trên thế nhưng không có đường nối chỗ. phảng phất này từng cái quần áo là thiên nhiên liền trưởng thành như vậy bộ dáng. Này vài món là ta của hồi môn, tên là tố xa thiên y chớ nói đau thương nước lửa không thể tổn thương nửa phần, chính là kiểu thiên thần lôi nó cũng có thể chắn một chán. Này sa y khinh bạc nhưng ngoại xuyên cũng có thể nội, nhất thích hợp sở anh lạc. Vì thế tô cẩm ca thế nàng tuyển một kiện tố bạch thiên y gì đối với cái khác chân bảo tô cẩm ca không gì hứng thú. Đơn giản đem chính mình cùng phong ly lạc một phần cũng tuyển định thành này tố xa thiên y Nàng tuyển kiểu dáng cùng sở anh lạc tương đồng, trắng thuần trăm Mà kia nam tử kiểu dáng thiên ý giết nữa hoàng hoa nàng mắt. Kim sát xa ti gian phản phất ẩn dấu vô số tinh quang, hơi hơi vừa động đó là lóa mắt sinh hoa. Như thế kim quang lộng lẫy thật đúng là, thích hợp phong ly lạc kia hóa. Chưa xong còn tiếp. chương 207 duy nhị tục nhân. Tô Cẩm Ca ở Long Cung bên trong đái mấy ngày, tính ra kia kết anh hiện tượng thiên văn cũng nên tiêu tán liền từ biệt Long Hậu trở lại con quay đảo. Mới vừa lên đảo liền thấy tiểu thanh lưu bối một tòa tiểu sơn Ở viện môn tiến đến qua lại hồi đi bộ. 60 năm không gặp, thứ này chỗ mã càng thêm thần khí rồi. Ngay cả da lông đều mang lên mấy phần lưu ly thủy ngọc Huynh hướng cảm xúc. Đi gần chút tô cẩm ca mới phát hiện, tiểu thanh hành tẩu gian bốn võ ẩn có mây mù sinh ra. Người đây là tiến giai. Tô cẩm ca là kinh ngạc, rốt cuộc tiểu thanh bốn không phải linh thú. Chỉ là không biết ăn cái gì tiên dược tẩy tủy phát cốt, trở nên cùng với nó con lừa bất đồng. Nhiều năm qua, Vô luận hắn lại ăn cái gì linh thực tiên dược cũng không từng có quá tiến dai dấu hiệu. Hiện giờ lại có như vậy biến hóa. Ngay sau đó, nàng lại cảm thấy dùng tiến dai một từ, có chút không thỏa đáng. Tiểu thanh tướng mạo tuy có biến hóa, nhưng nó trên người vẫn là không có linh thú cái loại này hơi thở. Càng chưa nói tới phân biệt nó tu vi trình tự. Rõ ràng nó tu luyện hình thức căn bản là cùng linh thú bất đồng. Tiểu thanh trên mặt đắc ý chi sắc chút nào không thêm che giấu, tiêm chính là một đầu không giống người thường thiên cổ kỳ con lửa. Ngươi như thế nào lấy những cái đó linh thú cùng yếm so. Tô Cẩm Ca cũng không so đo nó này bừa bãi bộ dáng. Tò mò truy vẫn nói, ngươi đây là như thế nào làm được. Tiểu thanh lư vẻ mặt hưng phấn, đang muốn kéo ra tư thế diễn thuyết một hồi. liền nghe sau lưng một đạo thanh âm giành nói, nó ăn chút tiên thảo liền thành như vậy. Tô Cẩm Ca vẻ mặt đần đột, còn cho là cái gì không giống người thường phát môn. Nguyên lai like vẫn là dược cắn. Dược. Nhắc khá giả từ nhỏ lừa đen phía sau loại ra thân, làm ra vẻ mặt buồn nói. Tô cô nương cửa này một quan chính là 60 năm, chính là đem ta cấp hô thảm. Những cái đó lao khách đuổi theo ta muốn rượu. Ta lại không hảo đem ngươi nói ra, chỉ phải chính mình chịu. Ngươi nhìn xem, ta người này đều gầy vài vòng. Nhìn trước mắt này càng thêm bạch béo thiếu niên, tô cẩm ca có chút hoài nghi. Người này lời nói cùng tâm ma làm ra cái kia nhạc khá giả không gì khác biệt. Hay không trước mắt hết thể vẫn là ảo cảnh. Nhạc khá giả lại không biết tô cẩm ca giờ phút này ý tưởng. Hán tranh công vô tiểu thanh trên người tiểu sơn nói, này đó đều là ta vì tô cô nương người vơ vét tới. Lần này nhất định nhi có người yêu cầu. Nhạc khá giả tay chân cùng sử dụng từ nhỏ thanh trên người rỡ xuống tới mấy chỉ phình phình bao tải, thuận tay mở ra một cái đưa tới tô cẩm ca trước mắt tới hiến vật quý. Tô cẩm ca đôi mắt đều phải thẳng, kia một đống không biết tên dược thảo trung gian có lộ ra một viên màu xanh biếc trái cây. Thứ này bất chính là thư trung miêu tả phạt tủy quả sao. Nhất chân quý chính là... Này đó thảo thực đều là mang theo căn cần. Kia chân quý vô cùng phạt tùy quả bị nhạc khá giả tùy ý mà thô lô rút đến một bên. Triển lam túi chung mặt khác nội dung, tô cô nương ngươi xem, mấy thứ này nhưng đều là ta chăm cây ngàn đắng thảo tới hạt giống. Phế đi rất nhiều tâm lực mới trông ra. Chất đống chính là tùy ý điểm, nhưng đây đều là hàng thật giá thật bảo bối. Tô cẩm ca trong lòng hưng phấn, lại vẫn là mạnh mẽ kiềm chế xuống dưới. Chỉ hơi hơi mỉm cười nói, không tồi, thật là có chút ta có thể sử dụng đến Nhạc khá giả tấm tắt hai tiếng nói, tô cô nương như vậy đã có thể không thú vị, ta rõ ràng nhìn đến ngươi đôi mắt đều thẳng. Bị nói toạc tô cẩm ca cũng không giận giận, ngược lại thống thống khoái khoái thừa nhận xuống dưới, không sai, ta là cô ý muốn ép giá. Này đó với ta mà nói đều là khó cầu thứ tốt. Bất quá ta nhớ rõ ngươi đã nói này, thiên hạ liền không có ngươi loại không ra thực vật. Nghĩ đến này đó đối với ngươi mà nói không tính cái gì. Nhạc khá giả trong mắt chuyển động đang muốn nói chuyện, liền nghe tô cẩm ca lại tiếp tục nói. Với ta mà nói hủ rượu cũng hoàn toàn không tính cái gì. Bất quá này đó rượu lại có thể làm ngươi mưu đến lớn lao lợi chỗ. Nhạc khá giả ngẩn ra ngay sau đó vô vỗ chân cười ha hả, nguyên lai like trên đảo này không ngừng ta một cái tục nhân. Cười một trận hắn còn nói thêm, nếu ngươi ta là trên đảo này duy nhị tục nhân. Không bằng chúng ta tới làm phía đối tác. tiền đồ nhất định quang minh vô cùng. Tô Cẩm Ca cười cười nói, hảo là hảo, chỉ là ta ở chỗ này đãi không giải. Tính tính thời gian lúc trước trăm năm chi kỳ hiện giờ còn xót lại 30 năm hơn, nàng tính toán lại dừng lại một thời gian liền rời đi bồng lai, để tránh liên lụy nơi đây. Nhạc khá giả cũng không có cỡ nào thất vọng, vô vô những cái đó căng phồng bao tải cười đến vẻ mặt sán lạ, vậy thừa dịp ngươi còn ở trên đảo, chúng ta tới làm một bút đại mua bán. Tô Cẩm ca nhấp môi cười, đem nàng sở hữu chữ hàng đều phô ở trên mặt đất. Hiện tại cũng chỉ có này đó. Mấy trăm đàn rượu ngon phô trên mặt đất, trường hợp là tương đương khả quan. Nhạc khá giả cười đến thấy răng không thấy mắt, hắn sờ sờ này đản chạm vào kia đàn, vui mừng hơn phân nửa vang mới đứng dậy nói, còn muốn cùng tô cô nương mượn một ngày tiểu thanh. Tiểu thanh sắc mặt biến đổi lập tức ném rất trên lưng kia tòa tiểu sơn, tiếp cũng không phải là làm cu li. Nhạc khá giả cũng không để ý tới tiểu thanh ý nguyện, vẫn đối với tô cẩm ca hi hi ha ha nói, nhiều như vậy rượu ta chính mình nhưng dọn không xong. Tô cô nương liền đáng thương đáng thương ta đi. Tiểu thanh đem đầu ném một bộ cáo trạng bộ dáng. Kéo ma cải ruộng còn chưa tính, này đó rượu yêm nhưng không bối. Thảo dược cùng rượu như thế nào có thể so sánh, này phân lượng còn kém xa lắm. Tiểu thanh là quyết tâm không nghĩ lại quảng. Cái đôi vung trốn vào trong tiểu viện. Tô cẩm ca ngắm liếc mắt một cái nó bóng dáng. Này đầu lừa tính tình tựa hồ là càng thêm lớn. Tiểu thanh trốn đi, nhạc khá giả cũng không có sức ruột. Đề tài vừa chuyển nói, tô cô nương nơi đó nhưng còn có bánh ngọt linh tinh. Kia đồ vật tại đây trên đảo cũng là hiếm lạ vật. Nói đến này hắn rỗi tay vô vô chính mình chán, vẻ mặt tiếc hận, suýt nữa quên mất, bánh ngọt không thể so rượu, không phải có thể lâu phóng chi vật. Tô Cẩm Ca cười ra tiếng tới, có nói cái gì nói thẳng chính là. Nhạc khá giả xoa xoa tay cười nói, tô cô nương thật là đầu ta tính tình. Nếu như vậy ta cũng bất đồng ngươi đi loanh quanh. Chính là cái kia trong truyền thuyết túi chứa vật, tô cô nương có thể hay không. Tô Cẩm Ca vẻ mặt quả nhiên như thế. Trong lòng suy đoán này túi chứa vật sự tình không phải thẩm ngưỡng nói cho hắn. Đó là tiểu thanh kia hóa nói, túi chữ vật không đáng giá cái gì, chỉ là nàng trong tay giờ phút này cũng không có dư thừa. Trư mỹ nhân kia một con tự nhiên là không thể động. Đang ở dùng này chỉ là trọng hoa chân quân ban cho, nàng không muốn đưa ra đi. Ngươi nếu chờ đến, ta có thể luyện chế mấy chỉ đưa ngươi. Nhắc khá giả vẻ mặt vui mừng khôn xiết, quả thực có túi chữ vật loại đồ vật này. Ha ha, ta thật là thiên tài. Hắn như vậy phản ứng làm Tô Cẩm Ca rất là ngoài ý muốn. Xem bộ dáng này như là phía trước không biết túi chữ vật tồn tại giống nhau, nhưng nếu không biết lại vì cái gì sẽ hướng nàng tắc muốn đâu. Nhìn tô cẩm ca vẻ mặt hồ nghi, nhạc khá giả ngượng ngùng sờ sờ đầu nói, ta từ trước nghe người ta nói quá có túi chữ vật loại đồ vật này ở ta xem ngươi tu vi phương thức cùng trên đảo ngươi bất đồng, cho nên mới suy đoán ngươi kia chống giống dọn vật bản lĩnh có phải hay không cùng túi chữ vật có quan hệ. Phía trước hỏi tiểu thanh nó như thế nào cũng không nói, ta liền đành phải trá một trá ngươi. Tô Cẩm Ca pha giác vô ngữ, lấy ra giấy bút mặc tiếp theo đoạn trung nguyên trên đại lục nhất lạn đường cái dẫn khí quyết cho hắn. Trong tay ta không có chắc linh thạch, chính ngươi chạm vào vận khí đi. Nhạc Khá giả đôi tay tiếp nhận, vui mừng đi. Hắn đối Tô Cẩm Ca nhưng thật ra tín nhiệm thực. Trực tiếp để lại kia tiểu sơn giống nhau hàng hóa, kia mấy trăm vỏ rượu tắc chờ nàng luyện chế ra túi chữ vật sau lại đến lấy. Nhìn theo hắn thân ảnh biến mất ở tầm nhìn Phạm Vi, Tô Cẩm Ca dương lên tay đem trên mặt đất đồ vật toàn bộ thu vào không gian lui về trong viện, quan hảo cửa phòng, mở ra cấm chế, lóe vào không gian. Một chuỗi động tác Tô Cẩm Ca làm liền mạch lưu loát, không mang theo nửa điểm nước bùn. Này đó bao tải cơ hồ muốn chiếm đi không gian một nửa. Rất nhiều thảo thực trực tiếp bị đè ở phía dưới, không biết cắt hung. Giờ phút này Tô Cẩm Ca cũng bất chấp những cái đó, nàng bay nhanh hủy đi một đám bao tải, đám chìm ở đảo bảo khoái cảm bên trong. Xích Vân Chi, Ngọc Bồ Đề, Linh Tiên Thảo, Chu Tinh Thể Hồ, Người Mặt phát Tử đôi phượng linh tâm rất rất nhiều chỉ ở truyền thuyết con dấu trung nhìn đến quá thiên tài địa bảo một gốc cây một gốc cây xuất hiện ở tô cẩm ca trước mắt nhìn cuối cùng sửa sang lại ra tới này một tiểu đôi linh thực tô cẩm ca rất là giải ra trong chốc lát tiếp theo nàng ở một mảnh hỗn độn trung tìm ra phượng miệng đèn một mặt lay động một mặt hô tiên tôn tiên tôn đan dương tiên tôn thực mau phượng miệng đèn trung phiêu ra một sợi khói nhẹ đan dương tiên tôn thân ảnh chậm rãi xuất hiện tô cẩm ca hưng phấn đầy mặt hường quang Chỉ vào những cái đó nàng không quen biết linh thực nói, tiên tôn mau đến xem, nơi này nhưng còn có cái gì có thể giúp ích tu vi đổ vợ. Đan dương tiên tôn dù sao cũng là thượng cổ tu sĩ, hắn nhận được thứ tốt tự nhiên là so với chính mình muốn nhiều hơn nhiều. Cái này bản tính tô cẩm ca đánh thập phần văn dội. Đan dương tiên tôn quả nhiên lại tuyển ra rất nhiều linh thực ra tới, cùng nàng tinh tế nói sử dụng đặc tính. Lan lộn hồi lâu rốt cuộc đêm này đó linh thực đều tách ra phân loại những cái đó không gì tác dụng đều bị nàng ném ra không gian dư lại này đó tất cẩn thận tái tới rồi rửa sạch ra tới linh điền giữa lấy linh tuyển thủy tới thượng tô cẩm ca lòng tràn đầy thấp thỏm tuy rằng dễ cây đều còn mới mẻ lại cũng không thể bảo đảm nhất định là có thể loại sống cái kia nhạc khá giả đối đãi này đó bảo bối phương thức thật đúng là thô lỗ cũng không biết như vậy hôn trang ở bên nhau đối dễ cây có hay không thương tổn nhìn ngồi sồn linh điền liền thở ngắn than dài tô cẩm ca đan dương tiên tôn rốt cuộc mở miệng nói Bất quá mấy thứ thiên tài địa bảo, gì đến nỗi như vậy bộ dáng Tô Cẩm Ca lắc đầu, đối ngài tới nói nơi này chỉ là mấy thứ, nhưng với ta mà nói đây là gần trăm dạng sớm đã tuyệt tích bảo bối A. Nói lại ruỗi thân ra tay đi, thật cẩn thận phụ chính một cây tân tái linh thực. Trong miệng tiếp tục nói, không nghĩ tới ở trung nguyên tuyệt tích giống loài, ở mặt khác biên giới còn có tồn tại. Nếu là có cơ hội, nhất định phải nhiều đi mấy cái biên giới du lịch. Đan Dương Tiên Tôn cười cười, nói thanh thật là ma trướng liền không hề quản nàng, tô cẩm ca hưng phấn đủ rồi mới phát giác giường như thiếu điểm cái gì. thằng con đi nơi nào, tô cẩm ca ở không gian trung tìm vài vòng mới rốt cuộc ở nhất góc địa phương tìm được rồi chính nằm ở một khối cực phẩm ngọc bích phía trên ngủ say kim bố thú. đều 60 năm như thế nào còn ở ngủ, đan dương tiên tôn thanh âm xa xa bay tới lại tiến dài mà thôi. đem nói nhốt ở nơi này nhưng thật ra cực hảo, bị đè nén nhảm chán nó liền chịu hảo hảo tu luyện, như thế tốc độ đi xuống cũng có thể sớm chút bổ hảo vạn vật đồ. Cho nên tại đây một giáp tử thời gian tầm con lại lần thứ hai tiến dai. Tô Cẩm Ca bỗng nhiên cảm thấy đan dương tiên tôn nói rất có đạo lý. Sau này liền đem tầm con buồn ở không gian trung hảo. Tô Cẩm Ca nhìn chung quanh một vòng không gian, lại động thủ sửa sang lại ra một khối linh điền tới, chuẩn bị đem ủ kim phong ngọc lộ cùng say mộng tiên lâm cần thiết kia mấy thứ bồng lai tiên thảo loại chút đi vào. Chưa xong còn tiếp. chương 208 thật không đáng tin cậy di loại hảo kia mấy vị ủ rượu cần thiết thảo thực tô cẩm ca lại trồng hai viên cây dâu để bích ngọc tầm có thể lần thứ hai sản xuất chút dị trùng bích hà ti ra tới vội xong này đó nàng vẫn chưa nghỉ ngơi mà là lại khuya chiêng gõ mọi nhưỡng một đám rượu ngon phân loại từng nhóm tôn hảo không gian trải qua này một phen hợp quy tắc trở nên phá lệ thoải mái thanh tân lên tô cẩm ca ở linh tuyền biên nghỉ ngơi một lát vẽ tay háo lên tới bắt đầu luyện chế túi chữ vật tham con không tỉnh thanh liên đỉnh cũng đã bạo hủy. Nàng chỉ phải dùng giá cả xa xỉ địa hỏa thạch đôi ra một cái mini lưu hỏa chỉ tới. Túi chữ vật không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, nhưng rốt cuộc đề cập tới rồi không gian chữ vật. Thật muốn luyện chế cũng không phải đơn giản như vậy. Luyện chế túi chữ vật phải dùng đến không gian trận văn, mà huyền hơi thật tôn luyện khí tâm đắc trung vẫn chưa đề cập loại này trận văn cụ thể nên như thế nào vẽ. Tô Cẩm Ca chỉ phải chính mình suy đoán cân nhắc, đem hiện thế trận văn cùng huyền hơi thật tôn luyện chế túi chữ vật pháp môn kết hợp lên. Cho nên hao phí hơn 10 ngày thời gian mới luyện thành một cái thành phẩm ra tới Lần đầu tiên luyện chế túi trữ vật Tô cẩm ca cũng không có nghĩ làm cỡ nào phức tạp Cho nên tuyển đơn giản nhất hình vông Nhan sắc còn lại là thoải mái thanh tân bích thanh Nhưng này cuối cùng thành phẩm Nhìn trong tay dáng vẻ này quái vụng túi trữ vật Tô cẩm ca mau bị nó xấu khóc Siêu siêu vẻo vẻo cũng liền thôi Như thế nào còn phá một cái động đâu Thử dùng một chút Nhưng thật ra chưa từng cảm thấy cái kia động gây trở ngại sử dụng Vì thế Tô Cẩm Ca cầm lấy kim chỉ, ở kia phá động phía trên may và thành thạo lên. Đây là ý gì? Đan Dương tiên tôn thanh âm từ sau lưng chuyển đến. Thanh âm này chung không có cười nhạo ý vị, có chỉ là nghi hoặc. Tô Cẩm Ca tâm tình thoải mái chút, một mặt vùi đầu khổ theo một mặt đáp, ta theo cái nốt rồi đỏ đi lên. Vốn dĩ nàng là tưởng nói muốn theo cái tiêu tốn đi. Chỉ là tay đế kia đoàn đồ vật quá mức với chịu tượng điểm, thấy thế nào cũng không giống như là đóa hoa hình tượng. Đơn giản liền đổi thành một cái viên đoàn đi. Hình tròn vẫn là thực hảo đây. Đan Dương Tiên Tôn có chút hoài nghi chính mình lỗ thai, ngươi muốn ở túi trữ vật thượng thêm một viên. Chí. Tô Cẩm Ca thập phần khẳng định gật gật đầu. Đan Dương Tiên Tôn vẻ mặt ta đọc sách nhiều người không cần ta, chưa bao giờ nghe nói có ai ở túi trữ vật hóa trang sức một viên chí. Tô Cẩm Ca cắn đứt trong tay thơ hồng, đem kia chỉ túi chữ vật tận lực kéo san bằng, túi chữ vật cũng là tôn nghiêm, như thế nào liền không thể trường một viên chí? Đan Dương Tiên Tôn khép cười một tiếng, không có nói cái gì nữa. Nơi nào là túi chữ vật yêu cầu tôn nghiêm, rõ ràng là này tiểu cô nương yêu cầu tôn nghiêm. Khó được nàng chịu muốn một hồi mặt, Đan Dương Tiên Tôn tự nhiên sẽ không không cho mặt mũi. Có lần đầu tiên kinh nghiệm, lại luyện chế cái thứ hai khi không ngừng tốc độ nhanh lên ngay cả phẩm tướng cũng hảo rất nhiều. Tô Cẩm Ca lại luyện chế 4-5 cái mới vừa rồi dừng tay. Đan Dương Tiên Tôn không biết khi nào lại lùi về đến vượng miệng đèn chúng. Tô Cẩm Ca quan sát trong chốc lát tầm con Lại đi trở về linh tuyển biên lấy một khối lửa khăn cẩn thận trà lau kia chản phượng miệng đèn. 30 năm nội ta tất sẽ tìm một chỗ thỏa đáng địa phương an trí tiên tôn. Tuy là có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, nhưng nếu muốn ở ngắn ngủn 30 năm gian tiến dai hóa thần, hy vọng vẫn là xa vời. Tại đây còn thừa hơn 30 năm, nàng muốn đem đan dương tiên tôn cùng với mấy chỉ linh thú an bài thỏa đáng, mới có thể yên tâm lại làm cuối cùng một bác. Nếu có thể tiến dai kia liền tốt nhất, nếu là không thể cũng miễn đi liên lụy chúng nó Phượng miệng đèn trung không có bất luận cái gì động tĩnh. Tô Cẩm Ca biết Đan Dương Tiên Tôn là nghe được đến. Nàng buông kia trong vắt đổi mới hoàn toàn Phượng miệng đèn, suy hảo kia mấy cái túi chứa vật lắc mình ra không gian. Quan cái tỉnh trần chú ở trên người mình, Tô Cẩm Ca mở ra cấm kéo ra viên môn. Gió biển mang theo hoa cỏ hương từ từ thổi tới, Tô Cẩm Ca chậm rãi giãn ra thân thể rũi cái thật dài lười eo. Nhân sinh hậu thế vận mệnh biến hóa muôn vàn, trung điểm ở nơi nào xuất hiện lại là loại nào bộ dáng đều không thể biết trước. Nhưng mà này một đường phong cảnh lại là mỹ lệ. Tô Cẩm Ca chưa bao giờ sẽ ai hoán hối tiếp, chỉ cần tồn tại một ngày liền muốn ném ra đi nhanh đi trước, còn muốn đúng lúc thưởng một chút phong cảnh. Như vậy mới là tồn tại. Chiều hôm bên trong, tây hoa quế hạ thiếu niên trương dương khởi một trương sán lạn gương mặt tươi cười, múa may cánh tay chạy đến nàng trước mặt, tô cô nương ngươi nhưng tính ra tới. Ta chờ hoa đều màu khai. Bất quá cuối xuân thời tiết, cách hoa quế khai còn sớm đâu. Tô Cẩm Ca nhấp môi cười, cũng không điếu hắn ăn uống Sảng khoái đem kia mấy chỉ túi chữ vật đều đưa cho hắn. Diệu cùng điểm tâm đều phân hảo, một cái trong túi chữ vật thả một loại. Đối này mấy cái bộ dáng không lắm đẹp túi trữ vật, nhạc khá giả không có lộ ra một tia ghét bỏ. Hắn nhìn xem này chỉ sờ sờ kia chỉ, rất là hưng phấn một trận, mới vừa rồi lấy ra một trương rực rỡ lung linh đỏ thâm thiệp, hôm qua có người tới go người môn, nói muốn đưa cái này cho ngươi. Ta cũng không phải giải tô cô nương ngươi tu luyện, chúng ta gặp lại sau. Nhìn nhạc khá giả phùng kia mấy chỉ túi chữ vật cơ chân múa tay đi xa, Tô Cẩm Ca khỏe môi bất giác biết lên. Tuy rằng là kia hải tử không kiến thức nguyên nhân, nhưng là nhìn hắn như thế thích chính mình tác phẩm, nàng vẫn là vui vẻ thực. Thiệp lá Long Hậu đưa tới, mặt trên nói Long Vương hôm nay trở về, mời nàng lại hướng Thủy Tinh cung tụ. Tô Cẩm Ca thu hảo thiệp, ở mộ phong hoàng hôn trung yên lặng làm tính toán, từ Long cung sau khi trở về liền nhích người rời đi Bồng Lai Tiên đảo đi. Trở lại trong viện, Tô Cẩm Ca dọn dẹp một chút sân cũng tính toán đem năm đó sở anh lạc cùng phong ly lạc cư trú quá phòng cũng quét tước sạch sẽ nếu phải đi tổng không hảo còn một cái lộn xộn phòng ở cho nhân ra. sở anh lạc phòng đảo cũng hảo thu thập đem những cái đó vụn vật đồ vật đều toàn bộ quét tiến túi chứa vật lại xử mấy cái tỉnh trần chú liền thỏa đáng đẩy ra phong ly lạc cửa phòng tô cẩm ca co trong nháy mắt hoàng hốt cư nhiên như vậy sạch sẽ trừ bỏ trên mặt đất đệm hương bổ cùng bàn vài món đồ vật phòng này giống như là không chủ hơn người giống nhau so sánh với dưới, tô cẩm ca xấu hổ, thu hồi cái kia đệm hương bù, tô cẩm ca đi tới bàn phía trước, này mặt trên phô trương tập một nửa tự cùng một cái rõ ràng chưa hoàn thành tơ vàng tiên, này roi công nghệ đặc thù, sở hữu diệu dụng toàn ở tiên thân phía trên khắc xếp thành tinh xảo hoa văn những cái đó phủ văn giữa, phong ly lạc là sẽ không sử dụng roi mềm loại này vũ khí, chỉ là không biết này lại là làm tới lấy lòng ai đồ vật, tô cẩm ca lắc đầu đem này tơ vàng tiên tính cả giấy và bút mực đều thu lên. Ném xuống một cái có thể có có thể không tịnh trần chú lui về phía sau ra nhà ở, nhẹ nhàng giấu thượng cửa phòng. Mặt trời lặn trăng ngọc lên, cũng mau tới rồi Long Hậu ước hẹn canh giờ. Tô Cẩm Ca thay đổi một thân váy áo đi ra tiểu viện. Ánh trăng ở trên mặt biển sái ra điểm điểm kim quang, tướng môn trước cây hoa quế ánh thành một mảnh cắt hình. Gió đêm thổi quét, sóng biển từng trận. Xa xa có thể thấy được mặt biển phía trên có một người tóc mây cao sơ mỹ mạo nữ tử chính ngửa đầu nhìn về phía Nguyệt không Tô Cẩm Ca trong lòng hơi cảm kinh ngạc. Nếu mời dạ yến, Long Hậu lại vì sao độc thân tại đây. Cực đại hồ lô tự phù đảo phía trên xa xa mà xuống, hướng về sóng lân lân mặt biển bay đi. Dựa gần Tô Cẩm Ca mới thấy rõ Long Hậu trên mặt ưu sầu. Chính là đã xảy ra chuyện gì? Long Hậu nghiêng đầu tới, hai con nga mi dưới hai tròng mắt bên trong toàn là lo sợ. Phu quân vốn nên sáng nay phản hồi Long Cung, nhưng đến bây giờ đều không thấy hắn bóng dáng. Hắn chưa bao giờ như vậy quá. Tô Cẩm Ca vô pháp giống Long Hậu giống nhau phù đứng ở mặt nước phía trên, càng thêm không hảo lấy ra kia chỉ thuyền nhỏ, chỉ phải tận lực để thấp hồ lô tới gần Long Hậu, có lẽ là có chuyện gì trì hoãn, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Long Hậu than nhẹ một tiếng, xả ra một nụ cười tới, thật là thất lễ. Tô Cẩm Ca lắc đầu, lại nói, ta liền ở chỗ này bồi ngươi trong chốc lát đi. Long Hậu minh bạch nàng hảo ý, liền hơi hơi gật đầu lại quay lại đầu đi nhìn xa hướng phía chân trời. Nhẹ nhàng tiếng sóng biển ở đêm lặng có vẻ phá lệ rõ ràng. Tô Cẩm Ca cũng không ra tiếng, chỉ là lẳng lặng ngồi ở Long Hậu bên người. Thời gian một chút một chút quá khứ, Long Hậu mày khóa càng thêm khẩn. Nguyệt Di Tây Thiên thời điểm, Nguyệt Hoa Ánh Sao tri gian rốt cuộc xuất hiện một mảnh tường vân hướng về mặt biển bay tới. Kia vân tốc độ mau chóng, ẩn ẩn có thể thấy được mặt trên lập lưỡng đạo thân ảnh, trong đó một cái áo gấm đai ngọc đầu sinh hai sừng. Long Hậu đảo qua khuôn mặt u sầu, giãn ra khai mặt mày rốt cuộc đã trở lại. Tô Cẩm Ca thấy nàng vui mừng bộ dáng không khỏi cũng nhét lên khỏe môi, đang muốn mở miệng nói chuyện khi, thức hải bên trong đống nhiên tuôn ra một mảnh hồng quang. Trong ngáy mắt, toàn thân máu đều ở nhanh trong kích động, làm nàng vô pháp thở dốc, Da thịt xé rách đau nhức cùng xương cốt vỡ vụn tiếng vang cùng nhau chuyển đến tâm trí. Ý thức cứ như vậy không hề dự triệu chìm vào đến vô biên đau đớn bên trong. Trước mắt hết thể cảnh vật đều mơ hồ lên, chỉ dư một mảnh trói mắt hồng. Thời gian trở nên phá lệ chậm. Khó có thể miêu tả đau làm mỗi một tức đều trở nên giống vĩnh hằng như vậy dài lâu. Hôn hôn trầm trầm chung, Tô Cẩm Ca nội coi đến tự nàng trong máu phân ra điểm điểm quang hoa, hướng Thức Hải bên trong hội tụ mà đi. Một đóa toàn thân ánh lửa lưu chuyển hồng liên dần dần ngưng tụ thành. Trước mắt vô biên vô hạn hồng quang dần dần tiêu tán, thay thế chính là một mảnh nặng nghề hắc ám. Ý thức tiêu tan phía trước, Tô Cẩm Ca tưởng chính là, này còn chưa tới 100 năm đâu, nhà nàng tổ tiên thật đúng là không đáng tin cậy. Chương 209 khác tìm tiên lộ trong bóng đêm không biết thời gian trôi qua bao lâu. Trên người đau đớn phá lệ rõ ràng truyền đến, làm tô cẩm ca nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng. Tiểu tô, người rốt cuộc tỉnh Mở ra mắt, sáng ngời ánh sáng làm nàng có một cái chớp mắt không khỏe. Điều chỉnh một lát sau, tô cẩm ca phát hiện nàng chính bản thân ở chính mình phòng ngủ bên trong. Long hậu đứng ở trước giường tư thái doanh doanh đưa qua một chản tới. Tô cẩm ca nói thanh tạ, tiếp nhận thủy chản một hơi uống. Hơi nước thấm vào thân thể mỗi một tế bào làm nàng cảm thấy chính mình lại sống lại đây. xuyên thấu qua hở khép cửa sổ, có thể nhìn đến trong viện thạch kỷ bên đang ngồi long vương ngao chú cùng một người biểu tình thanh lãnh nam tử. hắn rõ ràng liền ngồi ở nơi đó, lại làm người cảm giác gao như núi cao chi tuyết, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ không thể tới gần hơi thở. cùng ngao chú đối diện mà ngồi, lại không nói lời nào. hình ảnh này hơi có chút xấu hổ. vị kia là quá thanh cảnh hà đổ thượng tiên. đêm qua là hắn cứu ngươi. long hậu vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Đêm qua ngươi là làm sao vậy? Đống nhiên liền cốt đoạn ra nước, thành cái huyết người. Tô Cẩm Ca vẻ mặt cười khổ, một lời khó nói hết, nói ra thì rất dài. Ấn nhân cứu mạng liền ở trong viện, Tô Cẩm Ca tất nhiên là trước muốn đi ra ngoài cảm tạng. Cửa phòng kéo ra, phát ra rất nhỏ kéo kẹt tiếng động. Tiêu biểu tình thanh lánh hà đồ thượng tiên rời qua ánh mắt tới, nhàn nhạt, nhạt nhìn Tô Cẩm Ca liếc mắt một cái, ngay sau đó lại quay lại đầu đi, hơi hơi rũ xuống đôi mắt mở miệng nói, thế nhân tham lam ngu muội thần minh hàng phạt cho nên phân hoa biên giới. Há liêu người chi ác tính khó thuần, không tư tỉnh thân hối cải ngược lại càng thêm tham ác. Thần minh chỉ phải một phạt lại phạt, giáng xuống 12 hồng tím liên trừng người tham hung chi tính. Tô cẩm ca trong lòng chấn động, hít sâu một hơi sau vẫn là trước hành lễ cảm tạ, đa tạ thượng tiên cứu rút. Thượng tiên mới vừa rồi theo như lời 12 hồng tím liên, chính là chỉ vãn bối trong cơ thể nghiệp hỏa hồng liên. Hà đồ thượng tiên như cũng là vừa rồi biểu tình, liền mỹ mắt đều chưa từng động quá một phần. Cả người phản phất một tòa không có sinh mệnh pho tượng giống nhau. Coi như tô cẩm ca cho rằng hắn sẽ không trả lời khi, hắn rốt cuộc lại mở miệng, là cũng không là, này hoa đã sinh dị biến. Tô cẩm ca lại ấp thí lễ, còn thỉnh thượng tiên chỉ điểm. Hà đồ thượng tiên lần này phản ứng nhưng thật ra không chậm. Hắn đầu tiên là lắc đầu, sau đó dương mắt nhìn nhìn tô cẩm ca, lại sau đó hắn đứng dậy vung ống tay háo dưới chân sinh vân xoay người bay đi. Bay đi, bay đi. Tô cẩm ca dại ra ngẩn đầu lên. Nhìn hà đồ thượng tiên thân ảnh hoàn toàn biến mất ở không trung bên trong. Cuối xuân đầu hạ thời tiết nàng thế nhưng sinh ra một cổ gió thu tiêu điều cảm giác. Sau một lúc lâu lúc sau nàng máy móc quay đầu, nhìn hơi hơi ngốc lăng ngao chú hỏi, thượng tiên đây là có ý tứ gì? Ngao chú ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ, ta cùng hà đồ thượng tiên cũng không quen thuộc. Bất quá người này từ trước đến nay thanh lánh, một trăm năm cũng nói không được mười câu nói. Hà đồ thượng tiên đã rời đi, Long Hậu vẫn luôn tò mò vấn đề cũng rốt cuộc có thể hỏi xuất khẩu tới Ngươi như thế nào sẽ cùng hắn cùng về? Ngao chú nói, ngày hôm trước ta thăm bạn trở về, bông xuống hải giới là lúc trùng hợp liền gặp hắn. Cũng không biết vì sao, mở miệng liền nói muốn cùng ta cùng về. Hôm nay xem ra, hà đồ thượng tiên đảo như là chuyên môn vì tô tiên hữu mà đến. Lời này rơi xuống, long hậu ánh mắt cùng ngao chú giống nhau rừng ở tô cẩm ca trên người. Tô cẩm ca nơi nào sẽ có đáp án, nàng càng là một đầu mở mịt. Không biết vị này hà đồ thượng tiên tiên phủ nơi nào. Long hậu thấy nàng bộ dáng này liền biết nàng là lòng có nghi vấn, có tâm muốn đi phóng vị kia thượng tiên giải tỏa nghi vấn. Nghĩ đến thực tế tình huống lại cũng chỉ đến cười khổ một chút lắc đầu nói, quá thanh cảnh là tiên giới, người bình thường là đến không được nơi đó. Ngao chú nói sen vào nói, nơi đó ta cũng ít có cơ hội có thể đi. Bất quá ta sẽ khắp tìm con đường tận lực giúp tô tiên hữu tìm hiểu. Tô cẩm ca trong lòng cảm kích, ấp lấy nói, trước cảm tạ. Ngao chú phu thế như thế nào làm nàng hành hạ này thi lễ? Long hậu lập tức vội tay đỡ lấy nàng nói, chớ nên đa lễ như vậy, có thể giúp được tiểu tô ngươi chúng ta trong lòng cũng là vui vẻ. Ba người liền thạch kỷ rơi xuống tòa tới. Tô cẩm ca tận khả năng đoàn thuật sáng tỏ tự thân trạng huống, nhưng là để cập nghiệp hỏa hồng liên, ngao chú cùng Long hậu đều là vẻ mặt mờ mịt. Tô cẩm ca lược có thất vọng, xem ra nếu muốn biết rõ ràng nghiệp hỏa hồng liên việc vẫn là muốn đi tìm vị kia Hà đổ thượng tiên mới được. Ngao chú phu thê thân phận rốt cuộc đặc thủ, không tiện với trên đảo nhiều đái thấy tô cẩm ca đã là không việc gì, hai người lại lượt ngồi trong chốc lát liền cáo từ mà đi, phu thê cầm tay lặng lẽ trở lại trong biển. tô cẩm ca ngồi ở trong viện ngẩng đầu lên, giật mình nhìn hà đồ thượng tiên biến mất phương hướng, trong đầu đầy đầu dấu chấm hỏi, lại tìm không đến nửa phần manh mối. nhìn không chung đã phát một lắc ốc, liền nghe được viện môn bị nhẹ nhàng gấu vang. viện môn vẫn chưa từng đóng cửa, theo tiếng nhìn lại liền thấy ngọc toàn cơ ôm tiểu hắc mỉm cười ì ở cạnh cửa. tô tỷ tỷ ngẩn người làm gì đâu. Tiểu Hắc thân hình trưởng thành không ít, giống như một con tiểu buồn gỗ giống nhau bị Ngọc Toàn Cơ đoan ở trong tay. Nhưng thật ra sấn này tiểu cô nương càng thêm tinh tế nhỏ xinh. Tô Cẩm Ca cười cười nói, một đầu hồ nháo lại vô kế khả thi, cũng chỉ hảo phát ốc. Nói đứng dậy đem Ngọc Toàn Cơ làm tiến vào. Trước một thời gian Ngọc Toàn Cơ mang theo Tiểu Hắc Du Tứ Hải, vừa lúc sai khai Tô Cẩm Ca kết anh xuất quan một chuyện. Hôm nay trở về thấy Tô Cẩm Ca viện muôn khai, liền trước hướng bên này. Xem tiểu hắc bộ dáng này liền biết Ngọc Toàn Cơ đem nó chăm sóc cực hảo, Tô Cẩm Ca hảo một phen cảm tạ Ngọc Toàn Cơ. Ngọc Toàn Cơ lại khiêm cười nói, nhưng thật ra ta muốn tạ Tô tỷ tỷ không có tiểu hắc ta cũng khó có thể du lịch tứ hải. Tô Cẩm Ca biết nàng tính tình cũng không cần phải nhiều lời nữa, đem lòng biết ơn ghi tạc trong lòng ngày sau tìm cơ hội hồi báo. Hai người lại nhàn thoại một trận, Tô Cẩm Ca như thường lui tới giống nhau nghĩ lấy ra chút linh thú đan tới bi thực tiểu hắc. Tiếp theo nháy mắt. Kia rồi đến tiểu hát trước người tay cứng lại rồi. Mịn nhắn đẹp bàn tay phía trên giống tuyết. Như thế nào sẽ? Tô Cẩm Ca nín thở ngưng thần thử nữa một lần, lúc sau đầy đầu mồ hôi lạnh tức khắc xuống dưới. Thế nhưng điều động không được linh khí. Giờ phút này nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, trong cơ thể tuy linh khí tràn đầy, nàng lại không thể điều động mảy may. Lại bất chấp mặt khác, Tô Cẩm Ca lập tức nín thở nội coi. Từ thức hải đan điền đến gân mạch cốt nhục tỉ mỉ kiểm tra thực hư một cái biến nhưng trừ bỏ thức hải bên trong nhiều ra một đóa hoặc nhân hồng liên lại vô mặt khác gì thường tô cẩm ca lại lần nữa mở miệng chẳng lẽ là này hồng liên duyên cớ ngay sau đó nàng phủ nhận rất cái này phỏng đoán không nên này vô luận như thế nào cũng là nói không thông nếu là tu vi không đến tiếp nhận hồng liên liền vô pháp sử dụng linh lực như vậy lúc trước bách hoa môn vị kia tiền bối tất sẽ không trả giá thương thể tổn hại mệnh đại giới tới nạp hồng liên nhập thể rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề Ngọc Toàn Cơ thấy Tô Cẩm Ca chợt biến sắc, Tiêu kinh hoàng mở mịn thần sắc hãi nàng ngậy dự. Thấy Tô Cẩm Ca trên mặt kinh hoàng chi sắc dần dần phai nhạt chút, nàng mới nhẹ giọng mở miệng do hỏi, "Tô tỷ tỷ chính là ra chuyện gì?" Tô Cẩm Ca mộc mộc quay đầu trả lời nói, "Ta giống như không thể sử dụng linh lực." Thấy Ngọc Toàn Cơ trên mặt một mảnh không rõ chi sắc, Tô Cẩm Ca kéo kéo khỏe miệng lộ ra một mặt cười khổ, "Không thể sử dụng linh lực liền như các ngươi không thể lại ngộ đạo giống nhau." Nghe vậy Ngọc Toàn Cơ cũng là thay đổi thần sắc. Nàng hơi hơi hé miệng, rồi lại giác giờ phút này, nói cái gì an ủi chi ngôn cũng không thích hợp. Muốn khuyên giải an ủi cũng muốn chờ đối phương tĩnh hạ tâm tới, nghe được đi vào mới là. Trước mắt Tô Cẩm Ca biểu tình biến ảo không chừng, cũng biết nàng nội tâm chính thức như thế nào sóng to gió lớn. Giờ này khắc này, nàng yêu cầu chính là an tĩnh. Ngọc Toàn Cơ lẳng lặng ngồi Tô Cẩm Ca hồi lâu. Thẳng đến ánh sao đẩy trời Tô Cẩm Ca mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại nói thanh thất lễ. Ngọc Toàn Cơ cũng chưa nhiều lời. Để lại một câu ngày mai lại đến xem nàng liền cáo từ rời đi. Nay nửa đêm thời gian, Ngọc Toàn Cơ quá cực kỳ bất an. Sát trời phương minh liền lại khấu vang lên cách vách kia hở khép viện môn. Đốc đốc tiếng gỗ cửa ở sáng sớm chiều trong tiếng vang lên, hồi lâu không có đáp lại. Ngọc Toàn Cơ trên tay xử lực, cửa gỗ ở một trận kéo kẹt trong tiếng chậm rãi mở ra. Trong viện lại không có một bóng người. Ngọc Toàn Cơ nhẹ gọi mấy tiếng không thấy đáp lại, liền lại bước nhanh đi ra tiểu viện. Xoay người thời điểm tùy tay ở trong viện cây nhỏ phía trên kéo xuống một mảnh lá xanh, ba năm hạ sẽ thành một con chim bay hình dạng. Một mặt gấp ra cánh chim một mặt thấp niệm chú văn. kia phiến lá làm thành chim bay ở tay nàng trung run rẩy ngay sau đó chấn cánh bay ra. Ngọc toàn cơ đi theo phiến lá chim bay đi tới con quay đảo một khắc sườn. Đảo nhỏ bên này sinh một gốc cây thật lớn cổ thụ, dưới tảng cây bày một cái bàn trà, hai vị lao giả đang ở biện nói. Chu vi ngồi rất nhiều người ở lặng lặng nghe, tô cẩm ca đang ở trong đó. Ngọc Toàn Cơ thu phiến lá chim bay, tay chân nhẹ nhàng ngồi xuống. Hai vị này lão giả biện giảng rất là xuất sắc, Ngọc Toàn Cơ nghe được nhập thần. Mà Tô Cẩm Ca tắc từ đầu tới đôi đều là vẻ mặt mở mịt. Đạo lý giảng chính là thực hảo, cũng thấy lòng có sở ngộ Nhưng như thế nào nghe cũng đều là giúp ích tâm cảnh thôi. Tâm cảnh tăng lên lại hảo, không có một khối cường kiện trường thọ thân thể lại như thế nào có thể trường hành tiết lộ. Tô Cẩm Ca nghĩ mãi không thông, tìm không được pháp một nơi, liền lặng yên đứng dậy lui ra tới. Mới đi ra ngoài không xa, Ngọc Toàn Cơ liền đuổi theo. Tô tỷ tỷ như thế nào không nghe xong. Tô cẩm ca vẻ mặt cười khổ, lắc đầu nói, nghe không ra pháp muôn nơi. Ngọc Toàn Cơ đã minh bạch nàng là muốn nếm thử đồng lai tiên đạo tu hành phương pháp. Như thế tao ngộ không có tự xa ngã cũng không luẩn quẩn trong lòng, mà là nhanh chóng hành động lên khắc tìm tiên lộ. Loại này tâm tính làm Ngọc Toàn Cơ ngoài ý muốn thả kính nể, Vì thế cười an ủi nói, ta khi còn nhỏ cũng cái gì đều nghe không hiểu đâu Tô tỷ tỷ tĩnh tâm thấy nhiều biết rộng tự nhiên liền có thể tìm được phương pháp. Tô cẩm ca thở dài, bên môi ý cười càng khổ vài phần, chỉ hy vọng như thế. Một đường không thông cũng chỉ đến khác tìm hắn đủ. Ngươi hà này đồng lai tiên đảo phía trên tu hành chi đạo, nàng làm nửa điểm thiên phú cũng không. Rồi lại đi ra vài bước, nhìn bên đường gạch xanh tiểu viện, chợt hồi tưởng khởi lúc trước phong ly lạc học được kia nửa linh không linh xuyên tường thuật. Tô cẩm ca trong mắt lại hiện ra một mặt sáng giỏi. Toàn cơ. Lúc trước ta sư huynh cùng ngươi học xuyên tường thuật là lúc, có từng trải qua ngộ đạo này một quan. Ngọc Toàn Cơ gật gật đầu nói, ly lạc ca ca ngộ tính thật tốt, đáng tiếc hắn tâm tính quá mức nóng nảy chút. Nghe vậy tô cẩm ca trong mắt sáng dọi lại ảm đạm rồi đi xuống. Còn tưởng rằng tu tập đồng lai tiên đảo phía trên thần thông cũng có thể không cần ngộ đạo. Như thế xem ra, này một cái lộ cũng là không thông. Ngọc Toàn Cơ thấy nàng thần sắc có gì, liền mở miệng do hỏi. Tô cẩm ca thản nhiên nói, thật không dám d Đối với ngộ đạo một pháp trong lòng ta có rất nhiều nghi hoặc. Tu tiên tri lộ dài lâu gian nan, cho nên yêu cầu càng dài số tuổi thọ cùng càng thân thể cường tráng. Ngộ thiên đạo tìm thiên cơ, chung cũng chỉ có thể tu tâm thôi, như thế nào lại có thể thu hoạch đến thần thông số tuổi thọ. Ngọc Toàn Cơ xinh đẹp cười, nói, tu hành vốn chính là tu tâm nội. Chưa xong còn tiếp. chương 210 thất khiếu linh lung. Một cái bốc cháy lên hương châu bị cẩn thận đặt đến đảo chế tiểu lò chung. Khắc cổ sơ văn dạng cái nắp nhẹ nhàng khép lại. Tiêu Lượn Lờ Yên liền từ khắc hoa văn trung chậm rãi dâng lên. Tô Cẩm Ca liếc mắt một cái không tồi nhìn kia khói nhẹ hình dạng, sau một lúc lâu lại khép hở hai mắt cẩn thận phẩm biện khí vị. Gió ấm không nhanh không chậm thổi qua, che phủ cành lá phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Một cái hương châu thực mau chấm tận, chỉ dư lò đế một rún lánh hôi tán ấm áp dư hương. Tô tỉ tỉ nhưng có thể ngộ. Tô Cẩm Ca mở mắt ra nhìn đối diện ngồi thanh lệ thiếu nữ, chiu chiu khẽ miệng nói, cảm thấy rất thơm tính sao? Lúc trước thấy nàng gật đầu, Ngọc Toàn cơ trên mặt không khỏi giãn ra ra một mặt ý cười tới, đại nghe được nàng câu nói kế tiếp ngữ kêu ý cười tức khắc cưng ở trên mặt. Hao phí một cái hương trâu, cư nhiên gần là cảm thấy rất thơm. Ngọc Toàn cơ dại ra nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói, có lẽ là tô Tỷ tỷ quá khứ tu hành phương thức ở trong lòng quá mức ăn sâu bén dễ gây ra. Tô cẩm ca cười thản nhiên, hao phí này đó thời gian đều không có cái gì tiến triển, xem ra ta là không có cái này tư chất. Ngọc Toàn cơ lắc đầu nói, Trên đời sinh linh đều bị nhưng nhập đạo giả. Tô cẩm ca trong lòng vừa động, nguyên lai này đồng lai tiên đảo tu hành phương pháp lại là không nói cầu tư chất. Ngay sau đó, kia một lần nữa dâng lên hy vọng lại hạ xuống đi xuống. Cho dù không nói cầu tư chất, kia trung quy vẫn là có nhanh chậm chi khác. Nộ tính không tốt, chính là phí thời gian trăm năm cũng khó thông suốt. Nàng đã tu đến Nguyên Anh, lẽ ra nên có ngàn năm hơn số tuổi thọ. Chỉ là không biết ở hiện giờ trong cơ thể linh khí không thể sử dụng dưới tình huống. Này số tuổi thọ còn có thể hay không có như vậy trường. tô cẩm ca nhấp nhấp môi, hướng ngọc toàn cơ xác nhận nói, nhập đạo một quan sở hao phí thời gian dài ngắn chính là quyết định bởi với ngộ tính. ngọc toàn cơ gật đầu nói, không tồi. ngộ tính tốt hơi thêm chút bắt liền có thể nhập đạo, ngộ tính kém nói nơi này ngọc toàn cơ lược một do dự, cuối cùng là tiếp tục nói, suốt cuộc đời cũng xúc không đến đạo môn. tô cẩm ca than nhẹ một tiếng, trong lòng bắt đầu tính toán khác tìm được ra. ngọc toàn cơ thấy nàng thở dài, an ủi nói. Không phải mỗi người đều sinh đến một viên lạ lướt tâm, mấy năm thậm chí mười mấy năm mới có thể nhập đạo đến ngộ cũng là có khối người. Tô tỷ tỷ không khỏi gấp gấp chút. Lạ lướt tâm. Tô cẩm ca hơi nhúng mày, phong sư huynh chính là sinh một viên lạ lướt tâm. Ngọc toàn cơ đầu tiên là lắc đầu phục lại gật đầu, cắn môi suy tư sau một lúc lâu mới nói, ta cũng không biết ly lạc ca ca kia có tính không đến lạ lướt tâm. Thông thường chúng ta theo như lời lạ lướt tâm là chỉ chín khiếu lạ lướt hoặc thất khiếu linh lung. Ta khi còn bé từng gặp qua một vị chín khiếu lạ lướt tâm tu giả, kia cũng là ta đã thấy duy nhất một vị phi độ thăng tiên tiên nhân. Ông nội của ta nói qua, chín khiếu lạ lướt tâm đó là trời sinh tiên nhân. Mà thất khiếu linh lung tâm giả cũng là thông tuệ dị thường, nộ tính thật tốt. Nhưng thường thường người như vậy phải trải qua hồng trần kiếp số muốn so thường nhân càng nhiều chút. Trong lòng chấp nghiệm cũng so thường nhân càng trọng. Ta cũng gặp qua vài vị thất khiếu linh lung tâm người, kia thật sự đều là kinh tài tuyệt diễm danh sĩ chỉ là cũng đều như truyền thuyết như vậy chấp nghiệm sâu nặng kia vài vị giữa thế nhưng không một người có thể phi độ thăng thiên thế gian trừ bỏ chín khiếu là lướt cùng thất khiếu linh lung còn có một loại nhân tâm so người bình thường muốn nhiều thượng một khiếu hoặc mấy thiếu như vậy người ngộ tính cùng vận mệnh lại xưa nay không có định số quy luật nhưng theo ly lạc ca ca liền thuộc về này loại tuy là nhị đến đồng lai giống như vậy phong thổ điển cố tô cẩm ca vẫn là không biết cho nên nghe được mê mẩn chỉ là trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào Sinh là lớp tâm người có rất nhiều sao. Ngọc Toàn Cơ cười đáp, chớ nói chín khiếu là lướp, chính là thất khiếu linh lung cũng là trăm ngàn năm khó gặp. Tô Cẩm Ca rốt cuộc minh bạch rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Trăm ngàn năm khó gặp người, nàng thấy vài vị. Như vậy vấn đề tới, cô nương này rốt cuộc bao lớn rồi. Nếm thử một đoạn nhật tử, Tô Cẩm Ca Trung Quy vẫn là còn không có bất luận cái gì tiến triển. Đơn giản từ bỏ, như cũ chuyên tâm tu tập kia bộ bái Nguyệt Quốc Công Pháp cũng lấy nhạc khá giả thay chú ý trên đảo có vô bái nguyệt quốc người tới thăm chuyên tâm tu luyện lên liên giác nhật tử quá đến phá lệ mau tô cẩm ca ngày đêm không thôi tu luyện chỉ ở mưa dầm không ngày nào thời điểm cùng trăng non chi dạ mới bằng lòng dừng lại nghỉ ngơi nhạc khá giả chú ý tới cái này quy luật liền luôn là chọn tại đây hai cái thời gian tới tìm nàng hoặc là thỉnh giáo dẫn khí nhập thể bí quyết hoặc là nhàn thoại một trận ngày này phong tuyết phương thức tô cẩm ca vừa mới đem ôn rượu tiểu bếp lò dịch đến trong viện Liền thấy nhạc khá giả đạp tuyết động mà đến. Lúc này đây lại cùng thường lui tới bất đồng, hắn trong tay lại là sách đồ vật. Đây là cỏ ăn cỏ uống lâu rồi, đồng nhiên lương tâm phát hiện. Thức mau, tô cẩm ca liền minh bạch chính mình là suy nghĩ nhiều. Kêu đồ vật tuy sách vào sân, lại không phải muốn đưa nàng, chỉ là cho nàng nhìn một cái, gần là nhìn một cái mà thôi. Nho nhỏ bố trong bao bọc một con tinh xảo bạc cầu, mặt cầu thượng khắc tinh tế vân vân. Xuyên thấu qua này đó văn khích có thể nhìn thấy bên trong còn một con càng vì tinh xảo tinh mỹ kim cầu. Tô Cẩm Ca quan sát một trận, không hiểu ra sao nhìn về phía nhạc khá giả, cho nên đâu. Nhạc khá giả trên mặt đắc ý cứng đờ, ngươi không quen biết cái này. Đây chính là bái nguyệt quốc mới có đồ vật. Chính như Tô Cẩm Ca trong lòng đối hắn lai lịch có phán đoán, lại chưa từng mở miệng dò hỏi chứng thực giống nhau. Nhạc khá giả đối với Tô Cẩm Ca sự tình, cũng là suy đoán đến 6-7 phân, lại cũng không từng dò hỏi chứng thực quá. Nhưng là Tô Cẩm Ca cùng bái Nguyệt Quốc có quan hệ điểm này, nhạc khá giả là vạn phần xác định. Như thế nào nàng sẽ không quen biết này rất có đặc sắc đồ vật. Đối với nhạc khá giả nghi hoặc, Tô Cẩm Ca tự nhiên không biết, cũng không có tâm tư đi nghĩ lại hắn như thế nào sẽ có loại này hiểu lầm. Cơ hội là đệ nặng nhạc khá giả âm cuối lập tức đặt câu hỏi nói, có bái Nguyệt Quốc người tới bồng lai tiên đảo. Nhạc khá giả gật gật đầu, cũng không ban cái nút, nói thẳng nói, mấy năm gần đây trên đảo mấy lần chấn động Lục tục có vài vị mặt khác biên giới người tới nơi này. Trước đó vài ngày liền tới một vị bái nguyệt quốc người. Hiện giờ ở tại tham thủy đảo Đông Sơn nhất lân cận hồng tiểu kia tòa nhà cửa chung. Đa tạ bẩm báo. Hai ta là cái gì quan hệ, hà tất khách khí. Nhạc khá giả nói kéo qua trên người túi sách, đem trên bàn trà bánh tiểu thực tính cả kia nửa bình rượu toàn bộ quét đi vào. Biết ngươi suốt ruột đi bái phỏng, ta cũng không nhiều lắm lưu, này liền đi rồi. Nói cho hết lời, đồ vật cũng vừa lúc trang xong nhắc khá giả thật sự liền đứng lên vô vỗ mông đi rồi. Tô Cẩm Ca nhìn trên người hắn kia chỉ cực đại bố bao, trong lòng cân nhắc tìm thời gian cũng làm thượng như vậy một cái tới dùng. Trên bàn sạch sẽ thật sự cũng không cần lại thu thập. Tô Cẩm Ca trực tiếp đứng dậy đến trong phòng sờ soạn hai dạng đồ vật làm quà kỷ niệm, ra cửa thẳng đến Tham Thủy đảo mà đi. Chỉ dựa vào một quyển công pháp tu luyện, Tô Cẩm Ca rốt cuộc vẫn là trong lòng thấp thỏm. Từ trước không dựa vào loại này công pháp đảo bất giác cái gì, hiện giờ con đường phía trước không rõ. Tô Cẩm Ca tất nhiên là tưởng hảo hảo hiểu biết một chút bái nguyệt quốc tu luyện phương pháp, càng cầu có thể có người đề điểm thượng một vài. Tham thủy đảo cùng Đà La đảo khoảng cách khá xa, Tô Cẩm Ca đi được bay nhanh, chót mũi thượng dần dần toát ra chút tinh mịn mồ hôi. Nhận thấy được tầng này hơi mỏng mồ hôi, Tô Cẩm Ca có chút giật mình lăng. Bao lâu không có loại cảm giác này, có lẽ là bởi vì kiểu trọng cảnh xuân tươi đẹp nguyên nhân, nàng da thịt vẫn luôn là như ngọc hơi lạnh, còn chưa từng nhân nhiệt khởi hãn là bởi vì trong cơ thể linh khí không hề vận chuyển duyên cơ sao? Tô Cẩm Ca dùng sức vây vây đầu, đi nhanh về phía trước đi đến. Phảng phất như vậy liền có thể đem kia cổ tự đáy lòng thổi quét đi lên thất ý ném đi giống nhau. Tham Thủy Đảo ở đồng lai quần đảo một chỗ giới hạn, trên đảo chỉ có một tòa hồng tiểu. Vị tiêu bái nguyệt quốc người nơi tự nhiên hảo tìm thực. Mới hạ hồng tiểu liền nhìn thấy cách đó không xa kiến kia tòa nhà cửa. Này mấy gian nhà ở cũng không có sân vây quanh, phong ốc tiền sinh một gốc cây mấy người ôm hết đại thụ. Dưới tảng cây mấy khối thiên nhiên hứng thú kỳ thạch Một vị dâu tóc bạc trắng lao giả đang từ trên cây ngự phong mà xuống Nay thụ không tính là cỡ nào cao Nhưng vị kia lão giả rơi xuống tốc độ lại là chậm gì gì Dâu tóc quần áo ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng rơ lên Nói không nên lời thản nhiên thế ý Tô cẩm ca kiềm chế hạ trong lòng cảm xúc Đi hướng tiến đến Chưa xong còn tiếp chương 211 bái nguyệt quốc người Vị này đến từ bái nguyệt quốc lao giả tự xưng vì đồ hủ Lời nói ô nhã thái độ cực kỳ người thời nay ngắn ngủn nói mấy câu tô cẩm ca liền giác người này bất phàm hắn tự xưng bị hủ chỉ sợ cái này hủ hẳn là danh túc chi túc đương tô cẩm ca nói đến ý đồ đến vị này lao giả lại ngừng khẩu khẽ cười cười liền rũ xuống mí mắt một bộ nhắm mắt dưỡng thần tư thái tô cẩm ca thấy thế không hề truy vấn chỉ cáo từ nói ngày khác lại đến bãi phỏng đồ túc nghe vậy mở mắt cười ha hà nói tiểu hưu đi chậm tô cẩm ca cũng thật sự không hề lưu lại đứng dậy cáo từ rời đi Thông thường loại tình huống này, đó là không có ngày khác tới chơi việc này. Đối với vị này chợt đến khách thăm, đồ túc vẫn chưa từng để ý lúc này hắn như thế nào không nghĩ tới, này tiểu cô nương sẽ ở ngày thứ hai đang lúc hoàng hôn lại lần nữa đến phóng. Từ đây, mỗi ngày đang lúc hoàng hôn, liền đều có thể nhìn thấy này tiểu cô nương sách theo kiện lễ vật tự hồng tiểu phía trên chậm rãi đi tới thân ảnh. Há ngăn gió mặc gió, mưa mặc mưa, thật nếu là mưa gió ngày, kia nàng ngược lại còn có thể sớm tới rất nhiều thời gian. Mỗi lần tới hoặc là trời Nam Biển Bắc liêu chút thú sự hiểu biết, hoặc là nhàn thoại việc nhà. Bạn tay lễ vật có khi là một lọ tân diệu, có khi là một phủng hoa cỏ, càng nhiều thời điểm còn lại là đủ loại kiểu dáng thức ăn. Tô Cẩm Ca lại chưa đề qua thỉnh giáo công pháp một chuyện. Đồ Túc cũng mừng rỡ không đề cập tới. Một già một trẻ nhưng thật ra cũng nói hợp ý. Lúc sau rất nhiều năm, Tô Cẩm Ca sinh hoạt hàng ngày chính là như vậy. Ngày thăng nguyệt gia tắc chăm chỉ tu luyện, đang lúc hoàng hôn tiến đến tham thủy đảo phóng Đồ Túc dư lại linh tinh vụn vật thời gian liền xử lý chút việc vặt phong phú bận rộn thả cực có quy luật trước cửa cây hoa quế thứ bảy thứ treo đầy mùi thơm ngào ngạt ngọt hương kim hoàng đóa hoa khi ngao chú vợ chồng ở sắp tối trung khấu vang lên tô cẩm ca việt môn lúc đó tô cẩm ca đang chuẩn bị đi ra cửa hướng tham thủy đảo nhìn thấy này phu thê hai người hơi cảm kinh ngạc tuy không có cẩn thận hỏi tham thủy tộc cùng tiên đảo chi gian những cái đó thành văn cùng bất thành văn quy định nhưng là này hai vợ chồng đang đảo thật là tương đương không tiện Này đây mấy năm nay các nàng gặp mặt đều là Long Hậu mời Tô Cẩm Ca đến Long Cung Trung. Nay vẫn là ở năm ấy Hồng Liên sự cố sau, lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ đang đảo. Tô Cẩm Ca vội thối lui thân, đem hai người làm đến trong viện. Còn chưa mở miệng hàn huyền, liền nghe ngao chú đi thẳng vào vấn đề nói thẳng nói, ngày hôm trước rốt cuộc nhìn thấy hà đồ thượng tiên. Hỏi Tô Tiên hữu sự tình, thượng tiên chỉ đáp một câu, Hồng Liên đã là phong ấn, không cần lo lắng bốn định lại tưởng tế hỏi một phen người Hà Thượng Tiên vô luận như thế nào cũng không chịu lại mở miệng. Ngao chú hơi có chút thất bại, rốt cuộc tìm được Hà Đồ Thượng Tiên bóng dáng, lại chỉ phải tới như vậy một câu không đầu không đuôi nói. Xem Ngao chú dáng vẻ này, Tô Cẩm Ca nuốt xuống vọt tới bên miệng nghi vấn, chỉ nghiêm túc nói câu đà tạ lo lắng. Con hỏi cái gì? Xem bộ dáng này cũng biết hỏi không ra cái gì tới. đã là phong ấn, như vậy phong ấn tẩy bỏ, trong cơ thể linh khí liền có thể vận chuyển tự nhiên. Vừa nội linh khí không thể vận chuyển. Nàng vĩnh viễn cũng tu không đến xuất hiếu. Tu không đến xuất hiếu, giải phong ấn đó là cái chết. Đây là một cái bế tắc. Tuy rằng lòng tràn đầy mất mát, đầy miệng chua sót. Nhưng ẩn ẩn cũng sinh ra một cổ thoải mái. Trên đời này đáng sợ nhất chính là huyền mà không biết. Đã đã biết kết quả, ngược lại không sợ gì cả. Nhất hư cũng bất quá như thế. Hạnh ngươi nàng không có đem thời gian lãng phí ở tự ngải tự hoán, tự sa ngã thượng. Chỉ là vô pháp vận chuyển linh khí, không gian liền cũng mở không ra. Thàm con cùng đan dương tiên tôn nên muốn như thế nào? Đãi ngày sau chính mình thân vẫn là lúc, tu di giới tử là sẽ tùy nàng biến mất, vẫn là thoát ly. Nghĩ đến đây, tô cẩm ca thở dài. Nhiều tư vô ích, trước mắt cũng chỉ đến là binh tới tương lai, thủy tới thổ dấu, thả đi phía trước hành thả nghi cách. Long hậu thấy nàng vẻ mặt yêu tư, liền kéo tay nàng mỉm cười nói nói, ta siêu tập rất nhiều có quan hệ hà đồ thượng tiên nhớ nghe, mau đến xem xem. Không nói được có thể từ giữa tìm được chút manh mối. Tô Cẩm Ca trong lòng biết Long Hậu là có tâm an ủi, cảm kích cười liền cũng theo nàng ý tứ, ngồi xuống cùng đi lật xem Long Hậu mang đến những cái đó lớn lớn bé bé, thật dày hơi mỏng thư từ quyển sách. Long Hậu này cử tuy tồn an ủi chi ý, lại cũng là có vài phần đạo lý. Tứ Hải bên trong tàng bảo vô số, thủy tộc kiến thức tất nhiên là đều không giống tầm thường. Nhưng phóng nhãn Tứ Hải, mặc cho ai cũng không từng nghe quá nghiệp hỏa hồng liên. Mấy năm nay nhiều mặt hỏi thăm có khả năng tiếp xúc tiên giới người trong cũng chỉ có hà đồ thượng tiên nơi đó mới có manh mối Nếu hắn không chịu nhiều lời, như vậy nghiên cứu hạ hắn tiên sinh quý đạo, có lẽ thật sự có thể từ này đó dấu vết để lại tìm được chút cái gì cũng không chừng. Hai người ghé vào trước bàn phiên một trận. Tô Cẩm Ca càng xem càng là cảm thấy quen mắt. Này phong cách, này kịch bản, rõ ràng liền cùng phù quang đệ tử lén truyền lưu những cái đó tiểu khan không có sai biệt. Tô Cẩm Ca lắc đầu tấm tắc ra tiếng. Không nghĩ tới tiên giới người trong cũng là như vậy bắt quái. Cảm khái qua đi Tô Cẩm Ca tiếp tục mai phục đầu đi nhiệt tình tăng vọt lần xem khởi kia đôi quyển sách tới. Thỉnh thoảng cùng Long hậu cùng nhau tấm tắc thượng vài tiếng. Nhìn đến hai người bộ dáng này, ngao chú một trận vô ngữ. Nay tiểu Tô ân nhân tâm nên là có bao nhiêu đại ác đều đến như vậy hoàn cảnh, cư nhiên còn có thể như vậy nhiệt tình rào rạt đầu nhập đến bắt quái sự nghiệp chung. Đến nỗi nhà nàng Long hậu chạy thiên an ủi hành động, ách. Ngao chú lấy quyền để môi thanh cụ một tiếng. Một bộ Vân Đạm Phong khinh xoay người đi đến cách vắt đi. Đến chăng lên giữa trời, những cái đó quyển sách nhỏ rốt cuộc đều là xem xong. Hai người vẻ mặt chưa đã thèm ngẩng đầu lên, đều là thật dài thở hát ra. Tạm dừng một lát, Long Hậu ra tiếng nói, nhìn tới nhìn lui, chỉ có cái kia vô danh thần nữ có chút kỳ quặc. Bất luận nào một loại cách nói, vị này thần nữ đều là bảo hộ giống nhau thần vật. Sau lại lại truyền ra mất tích tin tức, không nói được kia nghiệp hỏa hồng liên chính là cùng nàng có quan hệ. Tô Cẩm Ca gật gật đầu. Nói, thật là như thế, chẳng qua vị kia thần nữ sớm đã mất tích, này manh mối lại là chặt đước. Thôi, tóm lại trời không tuyệt đường người. Long hậu thấy nàng biểu tình nhẹ nhàng, liền biết chính mình khuyên giải an ủi phương pháp nổi lên tác dụng. Nhấp môi cười nhạt ngược lại lại hạ giọng nói, nửa tháng sau là A ngày ngày sinh, ta muốn vì hắn làm một hồi bất đồng thường lui tới tiệc mừng thọ. ngươi mấy ngày nay nếu có nhàn, tới Long cung giúp ta tham tưởng chút tốt không? Tô Cẩm Ca tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, cười đồng ý. Hai người lại nhàn thoại một trận, Long Hậu mới vừa rồi cáo từ hướng cách vách đi tìm Long Vương Ngưu Trú, cùng trở về trong biển. Tô Cẩm Ca đưa đến đảo nhỏ ven cây hoa quế hạ, nhìn theo hai người trở lại. Thẳng đến Long Vương phu thê nhập hải kích khởi những cái đó sóng nước hoàn toàn biến mất ở phập phập phồng phồng mặt biển thượng, Tô Cẩm Ca trong lòng bỏ sóng vẫn là thật lâu không thể bình phục. Những cái đó bắt quái đồn đái chung có mấy cái phiên bản là suy đoán vị kia vô danh thần nữ lai lịch, trong đó một cái càng là rõ ràng viết ra thần nữ tên, Ngàn Hồi. Ngàn Hồi Xưa nay bách hoa cốc thủ các cô cô đều là lấy ngàn vì họ, lại hồi tưởng khởi ở tiếp nhận hồng liên nhập thể khi chứng kiến những cái đó ảo giác, còn có kết anh là lúc tâm ma theo như lời nói, tô cẩm ca càng thêm cảm thấy chính mình tiếp cận xong việc kiện chân tướng, tiêu nghiệp hỏa hồng liên thật thật là chạm vào không được. Vạn nhất kia thật là cái gì quan trọng thần vật, cuối cùng không ngoài hai loại kết quả, đệ nhất các thần tiên tới thu hồi đi, chính mình nháy mắt từ giữa giải thoát, bất quá xem hà đổ thượng tiên hành động loại kết quả này nhất không có khả năng. Đệ nhị, Hà Đồ Thượng Tiên bởi vì mẫu nguyên nhân cố ý phong ấn Hồng Liên, hướng tiên giới giấu hạ Hồng Liên tâm hơi. Thật muốn như thế, kia chính mình liền lâm vào vô tận phiền toái. Nếu là kia Hồng Liên không phải như vậy quan trọng, hoặc là bởi vì Hồng Liên đã dị hóa, thần giới hay là tiên giới không nghĩ lại muốn, như vậy chính mình sẽ không gặp phải vượt qua thừa nhận phạm vi đại phiền toái, đồng thời nàng khốn cục cũng không từ giải trừ. Từ trước mắt đủ loại dấu hiệu xem, loại này suy đoán đều là có khả năng nhất. Tô Cẩm Ca vạn phần không cam lòng lại trung quy không có nửa điểm biện pháp, mặc dù là lại đến một lần, mặc dù lúc ấy nàng ý thức thanh tỉnh cũng vẫn như cũ sẽ lựa chọn cùng con đường đi, chỉ là này nghiệp hỏa hướng liên như thế nào ở kiếp trước xem kia buồn tiểu thuyết chung không có xuất hiện quá đâu, cũng không biết ở tiểu thuyết trung bách hoa môn cuối cùng là như thế nào vượt qua này một kiếp, tô cẩm ca ngẩng đầu lên hung hăng hít vào một hơi, lại chậm rãi nổ ra bình phục hạ tâm tình mới bắt đầu tự hỏi trước mắt vấn đề đã trăng lên giữa trời là bắt đầu luyện công đâu. Vẫn là tiếp tục đi bái phòng đồ túc. Lược một do dự, Tô Cẩm Ca vẫn là ném ra bước chân hướng tham thủy đảo mà đi. Hành đến tham thủy đảo Hồng Kiều phía trên, nhìn xa đồ túc nơi, chỉ thấy một mảnh đen nhánh. Tô Cẩm Ca cũng dừng lại bước chân, lại chưa trở về. Mà là trực tiếp ở Hồng Kiều tối cao chỗ ngồi xuống, ngẩng mặt bắt đầu hấp thu nguyệt hoa nhập thể. chẳng trách thẩm ngưỡng năm đó muốn ở Hồng Kiều phía trên luyện công, nguyên lai like tại đây Hồng Kiều phía trên thân ở chỗ cao, xương sườn sinh phong hấp thu khởi nguyệt hoa có phá lệ thoải mái thể nghiệm tô cẩm ca đắm chìm trong đó thẳng đến nguyệt lạc tinh minh mới vừa rồi chưa đã thèm thu công lúc này mới phát giác đồ túc đang đứng ở cách đó không xa nhìn nàng tô cẩm ca không nhanh không chậm đứng lên hành quá lễ mới vừa rồi cười nói hôm qua tới chậm chưa dám quay giầy tiền bối thanh ngộ lại giác hôm qua hoàng hôn chưa đến làm tiền bối uổng công chờ đợi một hồi van bối trong lòng khó an đặc tại đây chờ hướng tiền bối cáo tội đồ túc mí mắt mấy không thể thấy chịu chịu Ai chờ nàng tới? Nay tiểu cô nương vẫn là trước sau như một da mặt dày. Trên giới nhìn nàng một cái, đồ túc mới vừa rồi trầm rãi vươn tới tay tới, chỉ phía xa chính mình trô ở trước đại thụ nói, thả qua đi đem kia dưới tảng cây cục đá dọn đến một bên. Tô cẩm ca ngẩn ra, ngay sau đó vui mừng lên tiếng, mũi chân một chút cả người như bay yến sao thủy huyển chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn nhảy nhẹ hướng tham thủy đảo. Đồ túc làm người đoan chính, quả quyết sẽ không vô duyên vô cớ làm nàng đi dọn cục đá. Từ nơi này qua đi lại dọn dịch cục đá, hoàn thành này hai hạng động tác vừa lúc có thể dùng toàn bái nguyệt quốc công pháp diệu dụng. Vị này chính là có tâm muốn chỉ điểm thượng một vài. Ý thức được điểm này, Tô Cẩm Ca tất nhiên là dồn hết sức lực lực làm theo. Đồ Túc thấy nàng trên đường chỉ mượn lực một lần liền rơi xuống dưới tảng cây, lại động tác lưu sướng không chút nào cố sức đem kia dưới tảng cây cục đá dọn tới rồi bên kia. Biểu tình không khỏi nghiêm túc vài phần. Hắn quan sát hồi lâu. Có thể kết luận này tiểu cô nương tập luyện công pháp đều không phải là danh môn sở ra, thậm chí còn có chút thô lầu. Như vậy công pháp, có thể luyện ra như thế hoàn cảnh, có thể thấy được luyện công chi khắc khổ. Càng chớ luận này vẫn là ở không người chỉ điểm dưới tình huống. Là trời sinh hảo ngộ tính, vẫn là dùng mấy chục lần tâm tư tới cân nhắc. Vô luận nào một loại đều là khó được. Đồ túc vốn là cảm với nàng thành ý kiên trì, có tâm chỉ điểm một vài. Giờ phút này trong lòng hơi có động dung. Nhưng thật ra nổi lên vài phần tích tài chi tâm. Chưa xong con tiếp. Chương 212 hoàn toàn bô ra. Đồ Túc nhảy xuống hương tiểu, tư thái nhanh nhẹn bay về phía chính mình sở cư nhà cửa phía trước. Mới rơi xuống đủ, Đồ Túc liền mở miệng nói, "Thiên địa dựng sinh vạn vật, ngày cương nguyệt trừ, mà vạn vật thay đổi duy nhất ngày một tháng tuyên cổ chưa biến. Ngày nguyệt vì thiên địa tinh hoa diễn ra. Ta bái nguyệt quốc người thờ phụng Nhật Nguyệt đồng tu, liền có thể thiên địa đồng thọ." Một phen nói cho hết lời hắn đã dạo bước đến dưới mái hiên bàn phía trước, mở ra một trương giấy tuyên thành lấy chân thạch tác hảo, dưới ngòi bút nước chảy mây trôi, lại là mặc ra thẩm ngưỡng kia bộ công pháp. tô cẩm ca kinh ngạc, đồ túc làm như biết được nàng trong lòng nghi vấn, trên mặt nổi lên một mặt mang theo một chút kiêu ngạo ý cười, này đó là ngươi tập luyện kia bộ công pháp, đến xem lão hủ suy đoán như đối. tô cẩm ca tĩnh hạ tâm tinh tế xem ra, trong lòng đối đồ túc kính phục càng sâu mấy trọng, chính mình tập luyện kia bộ công pháp khi nhân có mấy chỗ không rõ. Tập luyện là lúc nhiều có không thoải mái. Mấy fan cân nhắc thí nghiệm sau, đối kia mấy chỗ làm một chút cải biến. Trước mắt này tờ giấy thượng, rõ ràng là trải qua chính mình cải biến kia bộ công pháp. Chỉ là xem nàng luyện công, biểu thị, thế nhưng là có thể suy đoán ra nàng sợ tập luyện công pháp. Không đợi tô cẩm ca kinh ngạc cảm thán ra tiếng, đồ túc thay đổi bút son, trên giấy là tả điểm điểm bôi một fan, theo sau đem bút một ném, ghi nhớ. Xem tình hình, là có chờ chính mình ghi nhớ sau liền phá hủy này giấy quân y tứ. Tô Cẩm Ca không dám chậm trễ, túm lên kia tờ giấy bay nhanh nhớ nằm lòng lên. May mà, linh khí không thể sử dụng, nhưng tu sĩ đã gặp qua là không quên được trí nhớ vẫn là ở. Nhớ nằm lòng qua đi, lại xác nhận một lần, Tô Cẩm Ca mới vừa rồi hoan tâm thần, chậm rãi phẩm nghiêng lên. Càng là cân nhắc càng rác đồ túc cải biến tinh diệu. Vốn dĩ nàng đối bái nguyệt quốc công pháp là cái biết cái không, lâu dài tới nay chỉ là máy móc theo sách vở tập luyện. Nhưng lần này lại xem thế nhưng cảm thấy cùng chung nguyên đại lục công pháp phương pháp có vài phần tương thông chỗ. Một cái là hút thiên địa linh khí, một cái là múc nhật nguyệt chi tinh hoa. Thô xem bất đồng, thực tế rất có tương tự. Nghĩ như thế, phía trước rất nhiều trệ sáp chỗ như nước gáp tiết hồng, ngáy mắt thông suốt vô cùng. Rộng mở thông suốt dưới, càng là suy một ra ba diễn ra rất nhiều hiểu được ý tưởng. đồ túc ở một bên ngồi xuống, ngựa quen đường cũ mở ra tô cẩm ca mang đến hộp đồ ăn, lại là không hề còn nàng chỉ chuyên tâm hưởng dụng khởi mềm mại bánh ngọt cùng thoải mái thanh tân rượu. Cho đến cảm thấy giác quanh thân nổi lên từng đạo phong truyền mới vừa rồi ngẩng đầu lên, lại thấy Tô Cẩm Ca quanh thân quang hoa lưu chuyển, cả người đều lâm vào một loại không thể nói huyền diệu giữa. Một lát sau, lại thấy nàng đột nhiên biến sắc, trên mặt thấm ra tinh tế mồ hôi, đôi môi tái nhợt huyết sắc mất hết. Trong mắt rõ ràng hiện ra một mặt cố chấp tới. Đồ Túc đầu tiên là không rõ nguyên do, cho rằng này tiểu cô nương là tẩu hỏa nhập ma, đứng dậy tới muốn đánh thức nàng. Đã nhìn thấy nàng trong mắt kia phân thanh minh cố chấp sau, lại thu hồi thanh âm, lặng yên không một tiếng động ngồi xuống. Có thể hạ khổ công người không chung đều là có vài phần quật cường, thường ngày xem này tiểu cô nương hành sự tiêu sái, lời nói bên trong thậm chí còn mang theo vài phần vô nguyên tắc hi hi ha ha. Hoàn toàn nhìn không ra có cái gì quật cường ý tứ. Nhưng giờ phút này, này tiểu cô nương trên người quật cường lộ ra ngoài phá lệ gây chú ý. Là ngộ đạo. Trong nháy mắt kia nàng thiết thực là cảm nhận được trong cơ thể linh khí kích động. Phảng phất trong bóng đêm rốt cuộc bắt giữ đến một tia quan minh, Tô Cẩm Ca có ý thức điều động linh khí đi theo trước mấy phen ngộ đạo kinh nghiệm, dẫn đường linh khí ở trong cơ thể vận chuyển. Lại là được không? Tô Cẩm Ca không khỏi mừng thầm, chỉ là này phân mừng thầm vừa mới nảy lên trong lòng, liền rắc một cổ đau nhức tự khắp người truyền thượng tâm trí. Tiếp theo bốn phía linh khí lốc xoáy biến mất, trên người đau nhức biến mất, trong cơ thể linh khí lại lần nữa yên lặng xuống dưới. Trung quy vẫn là không được sao? Tô Cẩm Ca khẽ cắn môi. Y đổ lại lần nữa thúc đẩy linh khí vận chuyển. Thời bỏ phong ơn chính là chết, nàng rõ ràng minh bạch biết. Lại trung quy là không cam lòng, tốt xấu cũng làm nàng biết được hồng liên ở nơi nào, phong ấn tại nơi nào đi. Như vậy hồ đồ thực sự ở là tâm khó cam. Tô cẩm ca bướng bỉnh lập lại hưởng phí hành động. Nơi xa, hải thiên giao hội một đường gian nắng sớm hơi lộ ra. Cam sàng ướt át phong tự trên biển thổi tới. Tô cẩm ca bị này gió thổi qua, đầu góc nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Biết kia phong ấn tại nơi nào lại có ích lợi gì? Thật là ma trướng. Giờ phút này tâm thần buông lỏng, Tô Cẩm Ca tâm cảnh vô cùng thoải mái lên. Thần phong khẽ bước, nhẹ đào lọt vào thai. Tế phẩm lúc trước thể ngộ, trong lòng dần dần một mảnh trống trải. Đến lúc này, Tô Cẩm Ca mới vừa rồi chân chính buông ra. Vẫy vẫy ống tay áo, Tô Cẩm Ca đôi tay phủng kia cuốn công pháp chuyển hướng Đồ Túc, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Cử chỉ hành động gian lại là nói không nên lời tiêu xái. Đồ Túc vô dâu cười, vẫn chưa từng hỏi đến cái gì chỉ tiếp nhận kia cuốn giấy tới ở trong tay xoa thành một cái nắm tiếp theo lung trụ ngón tay lược dùng một chút lực kia giấy đoàn liền hóa thành điểm điểm bột mịn dây lắt gian liền trôi đi ở thần phong giữa trang giấy đều không phải là là cứng rắn chi vật càng là mềm mại liền càng khó bắp nát như đổ túc như vậy dễ dàng liền đem một cái mềm mại giấy đoàn tạo thành bột mịn này sức lực nên có bao nhiêu đại tô cẩm ca nhấp nhấp môi càng thêm kiên định cần tu khổ luyện quyết tâm tiểu cô nương Chăm chỉ tu hành là chuyện tốt, nhưng nếu một mặt khổ tu mà lầm thiên địa chi gian rất tốt phong cảnh, ngược lại là không đẹp. Mây tụ trung có tán, người tụ trung có khác. Tiểu cô nương, chúng ta như vậy đừng quá đi. Tô Cẩm Ca ngẩn người, tiền bối. Nơi đây lại hảo, Trung Quy không phải quê cũ. Đồ Túc đứng lên chậm rãi đi hướng đảo nhỏ ven, truyền tống trận đã khai, lão hủ này liền phản hồi bái nguyệt. Không cần đưa tiễn, quá mức rong dài phiền toái. Dứt lời, Đồ Túc ở đảo nhỏ ven chỗ dừng lại bước chân to so rộng quần áo vung lên, nói một tiếng đi cũng liền phiêu nhiên thuận gió, bay về phía nơi xa một tòa đảo nhỏ. Như vậy đột nhiên, như vậy rứt khoát lưu loát, thật sự là nói đi là đi. Tô cẩm ca tại chỗ, không chút cầu thả thật sâu hành tiếp theo lễ. Đại đồ túc thân ảnh hoàn toàn biến mất ở thật mạnh phù đảo lúc sau, lại qua thật lâu sau nàng mới vừa rồi ngồi dậy tới. Mấy năm nay, biên giới gian chấn động thường xuyên, trên đảo đi thông mặt khác biên giới thông đạo đã hoàn toàn mất đi vốn có quy luật gần nhất càng là có rất nhiều thông đạo tập trung mở ra, tuy rằng không ổn định lại cũng có rất nhiều người cam mạo nguy hiểm xuyên qua thông đạo cầu phản quê cũ. Nếu là lưu tâm, liền có thể nhìn đến mỗi ngày đều có người hướng chủ đảo đi xử lý thủ tục, chuẩn bị rời đi. Chỉ là kia đi thông trung nguyên đại lục thông đạo lại là vẫn luôn không có động tĩnh. Tô Cẩm Ca đi đến chủ đảo, Tuân Thanh đi thông bái Nguyệt Quốc đảo nhỏ là Mịch Thần đảo, lại đến Mịch Thần trên đảo nhìn nhìn, thấy kia đi thông bái Nguyệt Thông đạo trước đã toàn không người ảnh. Mà thông đạo vẫn như cũ vững vàng mở rộng. Nhìn dáng vẻ, Đồ Túc nhất định có thể bình yên phản hồi. Tâm cảnh bất động, Tô Cẩm Ca cả người đều cảm thấy phá lệ thoải mái thanh tân. Ngay đã cao, nàng không có vội vã trở về luyện công, mà là tùy ý ở Mịch Thần Đảo lung lay lên, ngẫu nhiên gặp được một hồi luận đạo liền nghỉ chân nghe xong một trận. Nguyên lai like Đồ Túc là tính toán hảo hôm nay rời đi, nếu là hôm qua chính mình không có tới, hoặc là tới lúc sau không có ở Hồng Tiểu phía trên chờ đợi mà là lựa chọn rời đi kia chẳng lẽ không phải bỏ lỡ trận này ân thụ chỉ điểm như thế xem ra nàng vận khí vẫn là không tồi đại tô cẩm ca khoan thai nhiên chuyển phản đà la đảo khi ánh mặt trời chính ngưỡng hảo ngồi ở trước cửa cây hoa quế hạ cảm thụ được hơi hàm gió biển tình ấm ánh nắng nhìn phía chân trời mây khói lưu chuyển mặt biển phập phồng cá nhảy đến phi tô cẩm ca chậm rãi nhắm mắt lại theo đồ túc sửa chữa quá công pháp bắt đầu hấp thu nhật nguyệt tinh hoa nguyên lai bất đồng canh giờ múc nạp nhật nguyệt tinh hoa Theo canh giờ làm ra điều chỉnh liền có thể làm ít công to. Như lúc này đúng là giờ mùi. Nhật Nguyệt cùng cung, âm dương giao thái. Tuy không trung bên trong không thấy Nguyệt, thái âm chi lực lại đã thủy thăng. Mà thái dương lực lượng cũng đạt tới một ngày bên trong nhất cường thịnh thời khắc. Thái dương chi lực thịnh cực tiệm suy, thái âm chi lực sơ hiện. Đây đúng là hấp thu nhật Nguyệt tinh hoa tốt nhất thời khắc. Ở hấp thu ngày tinh là lúc, đồng thời bắt đầu hấp thu Nguyệt Hoa. Loại này xưa nay chưa từng có nếm thử sở mang đến hiệu quả làm tô cẩm ca kích động không thôi. Hai loại lực lượng đồng thời dũng mãnh vào trong cơ thể, tự nhiên âm dương tương phụ, nhất thể hồn nhiên. Làm nàng cả người lâm vào đến một loại dung với tự nhiên huyền diệu chung. Nương này cổ nhất thể hồn nhiên lực lượng, tô cẩm ca thử đem trong cơ thể tổn trữ nhật nguyệt chi lực hỗn hợp thành nhất thể. Ngày vì dương, nguyệt vì âm, âm, dương là đối lập hai mặt, càng là nhất thể thống nhất. Âm cùng dương chưa bao giờ là yên lặng, bởi vậy mới vừa rồi diễn sinh xuất thế gian và vật. Vạn vật bắt đầu từ âm dương, âm dương quy về vô cực. Đây là nàng nhất quen thuộc đạo lý, tập luyện bái nguyệt công pháp tới nay thế nhưng vẫn luôn không có đi hướng cái này phương diện nghiền ngấm rửa sát. Bái nguyệt quốc công pháp nguyên cũng là yêu cầu tâm cảnh ngộ tính phối hợp. Minh bạch điểm này lại tu luyện lên, hiệu quả tự phi vãng tích có thể so. Tô Cẩm ca hoàn toàn đắm chìm tại đây huyền diệu công pháp bên trong. Trước mắt mấy ngày qua đi. Hôm nay, một người hoàng sam thiếu nữ lấy đủ hoa lãng. Tự mặt biển phía trên hướng về đồng lai phủ không quần đảo hang hái đi tới. Nếu có ai có thể tới nàng bên cạnh cẩn thận xem xét, định có thể phát hiện nàng dưới chân kia chỉ tiểu buồn đại kỳ quái rùa đen. Nay chỉ đại quy toàn thân đen nhánh, bên cạnh người một đạo xà hình hư ảnh đang ở bay nhanh xoay tròn. Cùng với kia hư ảnh xoay tròn, cự quy chở hoàng sam thiếu nữ ở phập phòng sóng biển trung vững vàng đi trước. Nay một người một quy đúng là ngọc toàn cơ cùng tiểu hắc buông xuống phủ không quần đảo. Ngọc toàn cơ ngẩng đầu lên, chỉ thấy đà la đảo ven chỗ. Tô Cẩm Ca chính thản nhiên ngồi xếp bằng, đỉnh đầu cây quế lay động, trên người quần áo khẽ nít. Người vẫn là người kia, nhưng Ngọc Toàn Cơ chính là cảm thấy nàng có chút bất đồng. Nàng ngồi ở chỗ kia, cùng hoàn cảnh cực kỳ hài hòa, dường như thiên nhiên nhất thể. Ngọc Toàn Cơ không đành lòng kinh phá này phúc rất có đạo vận bức họa của tròn, tận lực phóng thấp giọng vang thượng đảo. Vừa mới đem tiểu hắc đặt ở trên mặt đất, liền thấy Tô Cẩm Ca quay lại đầu, cười mắt cong cong nói, lần này trở về nhưng thật ra mau. Ngọc Toàn Cơ cười nói, vẫn là xảo tới rồi tô tỷ tỷ, Đảo không phải ta trở về mau, là tiểu hắc càng thêm bản lĩnh. Tô Cẩm Ca đứng dậy bế lên tiểu hắc, thấy nó đã ăn no đủ, liền lại đem nó thả lại trên mặt đất làm nó đi lại tiêu thực. May mắn ngươi đã trở lại, bằng không ta sợ là muốn thất ước với Long Hầu. Ngọc Toàn Cơ ngẩn ra, minh bạch tất là tô Cẩm Ca trong tay quy tức đan ăn xong rồi, muốn lại thảo chút. Nhưng ra ra liền ở trong nhà, vì sao phải hướng nàng thảo mớn. Trên đảo vẫn luôn dung chuyển không ngừng. Mấy năm trước từng có chấp sự lão giả đưa ra tuyển ra mấy người đi chân kết kết giới, lấy hộ đồng lai tiên đảo an ổn. Tuy là cuối cùng gắt lại, nhưng năm đó ra ra là có cái kia ý nguyện. Chẳng lẽ là ra ra cố ý chi nàng ra cửa, phương tiện hắn đi lấy thân kết chân kết giới. Ngọc Toàn Cơ thanh âm không khỏi mang lên một tia khẽ run, tô tỷ tỷ ông nội của ta hắn. Đi nơi nào? Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Trưng 113 quy khư bên cạnh. Ngọc Toàn Cơ như vậy thái độ nhưng thật ra làm tô cẩm ca buồn bực. Trong lòng biết nàng là hiểu lầm cái gì, vội giải thích nói, mấy ngày trước đây Long Vương ơi, sáng sớm đi ra cửa. Là ta sơ ý, muốn xuống biển mới phát rác thuốc viên đã ăn xong. Ngọc Toàn Cơ vỗ nhẹ chính mình ngực thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai ra ra là cùng Long Vương đi rồi, chỉ cần không phải cùng chấp lao nhóm đi liền hảo. Kia đan dược ra ra liền đặt ở án thượng, ta đi mang tới. Dứt lời. Ngọc Toàn Cơ bước chân nhẹ nhàng đi vào da môn bên trong, không bao lâu quả nhiên lấy ra một lọ đan dược tới giao dư Tô Cẩm Ca, ta cũng thu được lòng cung thiệp, nhưng lúc trước ứng Long Hậu tỷ tỷ sự tình còn không có làm tốt. Tô tỷ tỷ khi trở về, nhớ rõ thải chút thạch tủy lộ tới cấp ta ăn. Tô Cẩm Ca cười đồng ý, lại nói, đã nhiều ngày vẫn là muốn thác ngươi chăm sóc một chút tiểu hắc. Ngọc Toàn Cơ cười nói, đang muốn lại hướng Tô tỷ tỷ mượn tiểu hắc mấy ngày. Tô tỷ tỷ đã nói như vậy, ta liền nhặt cái ngoan. Hai người lại là cười đùa vài câu, tô cẩm ca mới vừa rồi ăn vào đan dược, vượt qua đảo nhỏ ven trực tiếp hướng mặt biển bay đi. Tuy còn làm không được đồ túc như vậy nhanh nhẹn tựa tiên, rơi xuống tốc độ so với từ trước lại cũng là chậm rất nhiều. Cho đến mặt biển cũng chưa từng tạp ra vài miếng bọt nước tới, một đường lặng yên không một tiếng động tiềm hướng đáy biển. Mới vào nước không lâu, liền thấy vài tên tôm binh che chở một chiếc hồng cá xe đón nhận tiên đến. Gặp qua tô tiên nhân, Long Hậu nương nương phân phó chúng tiểu nhân tại đây chờ đón Thỉnh tô cô nương rời bước lên xe, tự tô cẩm ca linh lực bị phong hậu, mỗi đến Long Cung Long Hậu đều sẽ trước tiên tống cổ tôn binh lái xe tới đón. Nói chuyện này, Trường Mi tôn binh cùng tô cẩm ca đảo cũng coi như quen biết. Tô cẩm ca gật đầu cảm tạ, quen cửa quen mẻo ngồi vào cá xe phía trên. Cá chấm đen xe vững vàng hăng hái hướng về đáy biển càng sâu chỗ chạy tới. Tô cẩm ca cùng kia tôn binh nhàn thoại một trận, liền gặp được thủy tinh cung hoa lệ không đỉnh. Nhìn thấy Long Hậu là lúc nàng đang ở nghiên cứu long vương tiệc mừng thọ đồ ăn tên vật phẩm đơn tô cẩm ca nhìn lướt qua liền rắc miệng lưỡi sinh tân này nhất dạng dạng từng đạo chỉ là xem tên liền cảm thấy ăn rất ngon long hậu nhưng thật ra chưa cùng nàng thảo luận tiệc mừng thọ việc đại công đạo hảo đồ ăn phẩm việc mới vừa rồi kéo vẫn luôn ngồi ở bên cạnh ăn điểm tâm trái cây tô cẩm ca tiểu tâu ngươi cùng ta tới tô cẩm ca còn không kịp buông trong tay méo bánh ngọt liền bị long hậu kéo đến nàng tẩm cung bên trong long hậu không có lôi kéo nàng ngồi xuống mà là xuyên qua thật mạnh dẻm châu mà lụa, cuối cùng ở một tòa thủy tinh tiểu trước hòn giả sơn dừng bước. Phòng ngủ trong vòng an trí núi giả nước chảy, tô cẩm ca nhân phía trước tiến vào quá vài lần cũng đã thấy nhiều không trách. Nay tòa tiểu núi giả phía trước cũng gặp qua hai lần, chỉ là lúc ấy bảy biện phương vị không ở nơi này. Long hậu vươn tay ở tiểu núi giả thượng tìm hai nơi địa phương vặn vẹo vài cái, quang hoa từ núi giả cái đấy lưu tiết mà ra, dần dần ở không trung tụ lại thành một bức lưu quang thủy mảnh. Tùy ta tiến vào. Long hậu một tay kéo tô cẩm ca, một tay vén lên kia quang mang ngưng tụ mà thành thủy mảnh, hướng về thủy phía sau rèm đi đến. Xuyên qua thủy mảnh trong ngay mắt, trước mắt cảnh tượng chợt biến hóa lên, chỉ thấy từng bụi rậm rạp hải tảo gian linh tinh bài bố mấy tùng cự thạch. Cách đó không xa vách đá phía trên sinh đầy chút không biết tên thực vật, tản ra nhu hòa điểm đạm quang mang, ngũ quang thập sắc sặc sỡ mỹ lệ. Tự mặt nước chiếu hạ ánh sáng bị bầy cá phân nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, thông thả mà vô quy luật biến ảo. Tô cẩm ca mới vừa rồi minh bạch. Nguyên Lai like vừa mới kia phó Lưu Quang thủy mảnh là một cái cùng truyền thống pháp trận tương tự bảo vật. Chỉ là không biết đây là địa phương nào. Trước mắt cảnh sắc nói là mỹ lệ, còn không tính là muốn nói hoang vu, lại còn có vài phần động lòng người. Đang buồn bực là lúc, liền nghe Long Hậu Hoan Thanh nói, nơi này vì Quy Khư Ven, cũng sưng tử hư vực. Là tứ hải giao giới trung tâm. Bởi vì khi có giả dối khí lui tới, cho nên ít có người đến. Ta khi còn nhỏ nhân tò mò vạn vật trung quy quy khư là cái bộ dáng gì, một người trộm chạy tới nơi này. Lại xui xẻo gặp gỡ giả dối khí bùng nổ, suýt nữa ném mệnh. Kia một khắc ta cảm thấy ta chết chắc rồi. Lại không nghĩ rằng hội ngộ thượng một cái đồng dạng trộm đi tới xem quy khư ngu nốc. Têu muốn cứu ta, làm ta mau cùng hắn đi, lại thế nhưng kéo ta một đầu đâm vào tử hư vực càng sâu chỗ. May mắn nơi đó mặt ngược lại là có chút địa phương không có giả dối khí. Chúng ta hai cái bị nhốt suốt nửa tháng. Nửa tháng liền như vậy ngươi trừng mắt ta, ta trừng mắt ngươi. Cư nhiên một câu cũng chưa nói. Đó là ta thứ bảy thứ nhìn thấy hắn. Lại là lần đầu tiên đem hắn bộ dáng nhớ rõ. Từ tử hư vực ra tới lúc sau, chính là đứng ở chỗ này, hắn nghiêm trang nói muốn đưa ta hồi Tây Hải. Ta khi đó mới biết được, nguyên lai hắn lúc trước cũng không nhớ ký ta, thế nhưng cho rằng ta là Tây Hải. Theo kể ra, Long Hậu lâm vào đến hồi ước giữa. Nguyên liền nhu hòa biểu tình trung dần dần lộ ra chút thuộc về thiếu nữ điểm Mỹ. Thật lâu lúc sau ta mới biết được, hắn chạy tới xem quy khư ngày ấy đúng lúc là hắn trăm tuổi sinh nhật. Tô Cẩm Ca đã nghe minh bạch, nơi đây là ngao chú vợ chồng đính ước nơi. Long Hậu là tưởng ở chỗ này chuẩn bị một phần lãng mạn kinh hỷ cấp Long Vương. Tim nàng tới không chỉ là nghĩ nàng thẩm mỹ đối thủy tộc tới nói tương đối mới mẻ, càng là bởi vì nàng không phải thủy tộc, sẽ không lộ ra tiếng gió cấp Long Vương. Nơi này nếu cải biến quá lớn, mất lúc trước các ngươi tương ngộ khi bộ dáng, ngược lại là không đẹp quả nhiên chi kỷ. Long hậu nắm chặt tô cẩm ca tay, gật đầu nói, tương ngộ nơi tất nhiên là vẫn duy trì nguyên bản bộ dáng mới hảo. Nhưng nếu chính là như vậy, không khỏi quản cu ẻ không thú vị. Ta muốn làm chút không dễ phát giác bố trí, đại long vương tới sau, lại từng cái xuất hiện, kia đó là kinh hỉ thật mạnh. Tô cẩm ca mày một trọn, trong đầu dần hiện ra vô số điện ảnh tiểu thuyết kiều đoạn. Lãng mạn tổng bất quá những cái đó kịch bản. Lược một hồi ức, liền từ những cái đó kịch bản trung sàng chọn ra chút có thể biến báo ở đáy biển áp dụng nói cùng Long Hậu. Long Hậu nghe xong đại chịu dẫn dắt, dị thường vui mừng phe phẩy Tô Cẩm ca nói, quả nhiên không có tìm lầm người, tiểu Tô ngươi quả nhiên thông thuệ. Ở trong nước bị diêu cảm giác thật sự có chút quái dị, Tô Cẩm ca hoàng hốt cảm thấy chính mình biến thành một cây thủy thảo, tán thưởng, này đó đều là từ trong thoại bản nhìn đến. Nói cái gì vợ như vậy kỳ tư diệu tưởng. Long Hậu tuy hỏi một câu, lại rõ ràng cũng không để ý đáp án. Biểu đạt đủ rồi nàng hưng phấn liền buông ra Tô Cẩm ca chạy hướng một bên thủy thảo tùng trung đẩy ra thủy thảo nói đến ngày ấy ta liền làm đám kia sứa con trốn ở chỗ này mặt nhạc gánh hát liền đặt ở bên kia cục đá mặt sau long hậu chính chuẩn bị hưng thu tăng vào khi quanh thân dòng nước đung nhiên rất là quái dị tạm dừng một chút tiếp theo trong nước sinh ra vô số cái nho nhỏ lốc xoáy loan thoáng có thể nhìn thấy kia mấy tùng cự thạch lúc sau nước biển trở nên vẩn đục lên dưới chân cũng truyền đến từng trận khẽ run long hậu động tác một đốn trong mắt hưng phấn lại là căng đậm Nàng quay lại đầu nhìn về phía đầy người chấn định Tô Cẩm Ca, một đôi đôi mắt đẹp sinh ra vô hạn sáng giỏi, tiểu tâu ngươi không sợ. Tô Cẩm Ca tự nhiên mà vậy lắc lắc đầu. Ý đi theo Long Hậu lúc trước tự thuật, nơi đây cực kỳ nguy hiểm. Nhìn dấu hiệu tám phần chính là kia trong truyền thuyết giả dối khí bùng nổ. Bất quá Long Hậu nếu dám tuyển ở chỗ này bố trí kinh hỷ cấp Long Vương, đã nói lên nơi đây không chỉ là an toàn, còn sẽ không đã chịu quá nặng chấn động. Nếu không tùy tiện nháo thượng một hồi giả dối khí. Những cái đó tỉ mỉ bố trí chẳng phải đều hủy hoại. Long hậu lại là rõ ràng hiểu sai ý, thấy tô cẩm ca lắc đầu, càng là hư phấn. Vài bước lại đây, nắm lên nàng liền nhanh chóng nhằm phía kia cự thạch lúc sau vẫn đục trong nước biển. Cái gì gọi là phiên nếu du long? Tô cẩm ca lúc này là rõ ràng chính xác cảm nhận được. Chỉ cảm thấy phía trước chứng kiến quá hết thể dùng cái này từ ngữ hình dung quá đến sự vật đều không đủ nhìn. Long hậu hành động cùng nước biển chi gian tồn tại một loại cực kỳ kỳ diệu vật luật. Tại đây chẳng trong nước gió lốc linh hoạt mà hăng hái đi trước. Rõ ràng tốc độ mau kinh người, bên người dòng nước lại ở trên da thịt lưu lại nhu thuận xúc giác, phảng phất xuân đêm gió ấm. Dường như trong nháy mắt, lại dường như qua thật lâu. Tô Cẩm Ca thượng còn đắm chìm tại đây loại kỳ diệu vận luật bên trong khi, Long Hầu ở một khối cự thạch phía trên ngừng lại. Xuyên thấu qua trước mắt vẫn đục nước biển, xa xa có thể thấy một mảnh núi đá hướng về hai bên kéo dài mà đi. Chốc lát, gió lốc tiếp tức, dòng nước một lần nữa trở nên thanh trẻ lên. Tốc độ chảy lại bỗng nhiên nhanh hơn. Tô Cẩm Ca dùng ra toàn lực ổn định thân hình, con rắc chống đỡ hết nổi. Long Hậu vòng eo nhón lên, thon dài hai chân ở một mảnh quang hoa trung hóa thành một cái lóe đá quý ánh sáng hồng lân đuôi dài, chặt chẽ bàn ở cự thạch phía trên. Cũng mươn chỉ buồn tắm đại móngướt, đem Tô Cẩm Ca vững vàng thác ở cự thạch phía trên, cùng nàng sóng vai. Giờ phút này nước biển đã hoàn toàn khôi phục trong suốt, chỉ thấy nơi xa kia khổng lồ nguy nga sơn thể bốn phía bốc lên ra cổ cổ xương khói. Ở trong nước sinh ra muôn vàn biến hóa, hãy còn mờ ảo mây khói vần quanh. Chỉ là kia sơn lại không có lây dính thượng mảy may mờ ảo tiên ý, ngược lại càng thêm có vẻ yên lặng. Đó là một loại hoàn toàn tĩnh mịch, toàn vô nửa phần sinh cơ dao động. Nay sơn khí thế, hoàn hoàn toàn toàn là bởi vì này không giống bình thường tĩnh mịch hình thành. Như vậy một ngọn núi cùng kia mãnh liệt dâng lên sương khói, giao hòa ra một loại kỳ dị tráng lệ tới. Long hậu xem si mê, khẽ thở dài, như vậy cảnh sắc, vô luận xem bao nhiêu lần đều sẽ không cảm thấy nhàm chán. Tô Cẩm Ca giờ phút này đã không có tâm tư đi giác ngộ long hậu vốn là cái mạo hiểm phần tử sự thật này, nàng sở hữu tâm thần toàn bộ bị những cái đó mánh liệt mà ra sương khói sở nhất đi. Kia hơi thở như thế quen thuộc. Đợi cho những cái đó sương khói khoảng cách các nàng vị trí càng gần chút, Tô Cẩm Ca mới rốt cuộc thấy rõ này sương khói trên thực tế là một loại khí thể trong nước biển đánh sâu vào mà thành. Thủy tộc lời nói giả dối khí, ở trung nguyên đại lục có một cái tên khác, hư vô chi khí. Tô Cẩm Ca tâm kịch liệt nhảy lên lên. Thật lâu sau lúc sau, hết thể bắt đầu xu hướng bình ổn. Những cái đó hư vô chi khí bắt đầu chậm rãi hồi xúc, bốn phía dòng nước cũng dần dần hoan xuống dưới. Long Hậu, ta tưởng trước đi lên nhìn xem. Tô Cẩm Ca thanh âm có bất đồng ngày xưa khẽ run. Long Hậu lưỡng cảm kinh ngạc, lại cái gì cũng không hỏi. Tô Cẩm Ca ở trong nước tốc độ kỳ thật cũng không tính chậm, nhưng dừng ở Long Hậu trong mắt kia tốc độ so với quy thừa tướng cũng không mau được nhiều ít. Vì thế nàng đuôi dài ngăn Đôi tay đẩy trụ tô cẩm ca sau eo, cơ hồ là ở nháy mắt liền đem nàng đưa ra mặt nước. Hơi hàm ướt dính gió biển nên diện thổi tới. Ngày chính thịnh, ở trên mặt biển xái ra một mảnh lóa mắt còn sáng. Nơi xa, mấy mau thật lớn mà kỳ lệ núi đá đan sen bài bố. Trong đó một khối đáy có một cái thiên nhiên hang động. Theo hư vô chi khí biến mất, kia hang động giống như hải thị thận lâu giống nhau, lóe lóe liền theo một đạo bạch quang biến mất. Chưa xong con tiếp, chương 214 mạo hiểm hành trình. Tô Cẩm Ca Thanh Âm mang lên chút hương phấn, Long Hậu nương nương, này giả dối chi khí bao lâu sẽ bùng nổ một lần. Không có gì quy luật nhưng theo, có đôi khi một ngày liền sẽ bùng nổ thượng vài lần, có khi có thể an bình cái mấy ngàn trăm năm. Xuất hiện thời gian đa số là giống như vậy chỉ có trong chốc lát công phu, bất quá khi rảnh rỗi có dài đến nửa tháng mấy chục thiên thời điểm. Đồng Lai tiên đảo người không biết nơi này sao? Long Hậu nghe vậy cười nói, nơi này vì tứ hải trung tâm, Đồng Lai người sao biết nơi này? Chính là như tiểu huyền tổ tôn như vậy bởi vì cùng thủy tộc có đặc thù sâu xa bồng lai người, cũng chỉ ở đảo nhỏ phụ cận hải vực có điều đặc chân Chưa bao giờ có ai đến quá nơi này. Ngay vậy, Tô Cẩm Ca càng thêm xác định trong lòng suy đoán. Đồng lai tiên đảo phía trên cái gọi là đi thông các giới thông đạo, trên thực tế là một loại truyền tống trận. Mà nàng sở đến quá biên giới đều có một loại tính chung, đó chính là mỗi cái biên giới đều có một hai nơi cùng mặt khác biên giới trực tiếp tương liên địa phương. Chỉ là đều bị tuyệt linh vực Hư vô chi khí cũng hoặc là kết giới phân tách hai. Lại nghĩ lại nàng mới tới bồng lai khi tình hình. Tô Cẩm Ca có thể cơ hồ có thể kết luận, này giới cùng Trung Nguyên Đại Lục trực tiếp tương thông chỗ liền tại đây cái gọi là quy khư phía trên. Kia hư vô chi khí bên kia, đó là Trung Nguyên Đại Lục cực bắp nơi, đông dao phủ quang. Tô Cẩm Ca trong mắt phát ra ra bắt mắt sáng rọi tới, Long Hậu nương nương, Đại Long Vương tiệc mừng thọ lúc sau, có không cho phép ta tại đây dừng lại một đoạn thời gian. Long Hậu gật gật đầu tự đều bị có thể. Chỉ là, có không báo cho nguyên do. Giả dối khí bên kia, 89 phần 10 chính là quê quán của ta. a Long Hậu nhịn không được thở nhẹ ra tiếng, lấy tay che miệng nói, giả dối sinh tử quy khư, vạn vật chung quy nơi tuyệt phi trên đời sinh linh, có thể đặt chân. Tô Cẩm Ca chỉ vào kia kỳ thạch trôi đi nơi nói, ta lần đầu tiên đi vào nảy giới, đó là từ mới vừa rồi xuất hiện kia hang động trung ra tới. Mà ta quê nhà nhất phía Bắc, liền che kín hạt giống này hư khí. Chúng ta nơi đó xưng nó vì hư vô chi khí. Hư vô chi khí chung vạn vật không sinh, vạn linh không tổn. Ta đoán nơi này là cùng quê quán của ta tương liên, cho nên nơi đó mới có thể xuất hiện hư vô chi khí. Mỗi lần giả dối khí bùng nổ là lúc, đó là cái kia tương liên con đường xuất hiện là lúc. Long Hậu lắc đầu nói, quy khư bí mật không người biết hiểu. Nhưng nếu là vạn vật chung quy nơi, nói không chừng là cùng mỗi cái biên giới đều có tương liên. ngươi lại như thế nào có thể xác định? Ngươi từ nơi đó liền có thể về đến quê nhà. Hú hồ, đi qua trong đó cũng là quá mức nguy hiểm. Tô Cẩm Ca cười nói, nếu thật là như vậy, bất quá liền sẽ đến một cái khác biên giới. Có thể du lịch một phen, cũng là ta phúc vận. Còn có một loại khả năng, kia đó là ở đi qua quá trình bỏ mạng với giả dối khí chung. Long hậu nhăn nhăn mày cần lại khuyên, nhưng nhìn đến Tô Cẩm Ca trên mặt tươi cười, tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở về. Nơi này lại hảo, trung quy không phải quê của nàng. Nếu hồi không tới nhà hương bên trong, kia lưu lạc nơi nào với nàng tới nói cũng không khác nhau. Quê của nàng cũng có giả dối khí, kia nàng đó là biết được trong đó nguy hiểm. Biết rõ nguy hiểm còn muốn đi làm, có thể thấy được nàng là có phi hồi không thể lý do. Như thế, khuyên như thế nào đều là vô dụng. Long hậu than nhẹ một tiếng, hơi có chút phiền muộn, khó được ngươi ta như vậy hợp ý đối đãi ngươi đi rồi, ta lại muốn nhằm chán, giả dối khí cũng không quy luật, ngươi ở chỗ này thủ cũng không biết khi nào có thể thủ đến. Không bằng như vậy, ta muốn tôm binh thay phiên ở đồng lai đảo hạ chờ. Một khi trên đảo kia đi thông quê của ngươi thông đạo mở ra, ngươi liền vẫn là trở về đi kia thông đạo. Tô Cẩm Ca nghe xong, hướng Long Hậu thật sâu nhất bái, Long Hậu nương nương thịnh tình hậu ý. Long Hậu đem cái đuôi vùng, quay lại trong biển, làm ra vẻ. Long Vương ít ngày nữa đem về, tốc tốc cùng ta đi bố trí hảo địa phương mới là đứng đắn. Tô Cẩm Ca mỉm cười, trong miệng xương đúng vậy cũng xoay người trở lại trong biển. Trở lại đáy biển. Tô Cẩm Ca đầu tiên là tìm một gốc cây tương đối thô tráng hải thạch thụ loại này thụ chỉ có Đông Hải mới có phiến lá và thật nhỏ chi thụ lại sinh phá lệ làm cản. Tô Cẩm Ca tuyển một cây nhánh cây ở mặt trên cắt một đạo cái miệng nhỏ đem đặc chế cái chai thấu đi lên sau đó phong khẩn bình khẩu như thế thụ trung tiên ngọt thanh thạch tùy lộ liền sẽ từng giọt chậm rãi rơi vào trong bình. Đại mấy ngày sau Tô Cẩm Ca cùng Long Hậu bố trí hảo hết thể là lúc kia cái chai cũng có chín thành mãn lấy hảo thạch tùy lộ. Tô Cẩm Ca về trước đồng lai tiên đảo, đem sở cư tiểu viện dọn dẹp sạch sẽ, cùng nhau vật phẩm tất toàn bộ bỏ vào cực đại túi sách bên trong. Lại nhìn thoáng qua này tiểu viện, Tô Cẩm Ca lui đi ra ngoài nhẹ nhàng giấu thượng cửa gỗ. Đến cách vách đem thạch thủy lộ giao dương ngọc toàn cơ thuận tiện trước tiên từ biệt. Không nghĩ cách vách không có một bóng người, tóm lại vẫn là có thể ở Long Vương tiệc mừng thọ nhìn thấy, Tô Cẩm Ca liền xoay người đi Linh Tinh đảo đi tìm nhạc khá giả. Linh Tinh đảo cõi tranh thảo nguyên có bất đồng mặt khác đảo nhỏ phong cảnh, các màu thu hoạch một luống luống sinh trưởng, tràn ngập sinh cơ cùng. Thế tục nông trường hơi thở. Nhạc khá giả chính tiểu chân ngồi ở một trương ghế bậc bên phía trên, hư tiểu khúc thỉnh thoảng gặm một ngụ dưa. Có gió thổi qua, bốn phía đồng ruộng quần cuộn xuất trận trận thực vật hư khí. Tiểu thanh ở nơi xa ruộng lúa mạch trung, thích ý đi dạo bước, thường thương túi đầu gặm mấy khẩu lúa mạch non. Khách đi đến, ngồi a, ăn dưa. Ba cái từ ngữ từ nhạc khá giả tràn đầy dưa thịt trong miệng thoát ra. Có chút mơ hồ không rõ. Tô Cẩm Ca ngồi vào hắn bên người, lấy ra một khối dưa tới, nhìn cảnh sát chung quanh, hâm mộ nói, ngươi nơi này thật đúng là thích ý. Như thế nào? Ngươi tưởng ăn vạ ta nơi này. Nhắc khá giả biểu tình có chút khẩn trương. Thứ này sẽ đem hắn ăn nghèo a. Nhắc khá giả khẩn trương Tô Cẩm Ca xem đã hiểu, cô ý nói, nếu là ta đi không được, ta liền trở về ăn vạ ngươi nơi này. Có ăn có uống phong cảnh nhàn nhã thích ý, cũng không tồi. Ngươi phải đi đi chỗ nào? Nhạc khá giả ngồi thẳng thân thể, buông xuống trong tay dưa. Về nhà. Phun ra này hai chữ khi, tô cẩm ca trên mặt mang theo xưa nay chưa từng có ôn nhu. Nàng từ căng phòng túi sách chung lấy ra rất nhiều đồ vật, trên bàn bãi không dưới đơn giản đặt ở trên mặt đất. Trên đảo này mỗi người ăn xương uống gió, phiêu giật siêu thoát. Này đó tục vật cũng liền người có thể sử dụng tới rồi. Nhạc khá giả không có như thường lui tới giống nhau lộ ra hưng phấn thần sắc, hắn trên mặt có mờ mịt, lầm bầm nói, này liền phải đi. Ân. Tô Cẩm Ca vô vô nghẹn ngẹn túi sách, còn nói thêm, nếu là ta đi không được, này đó ngươi còn phải trả lại cho ta a. Phúc! Nhạc khá giả nhanh chóng phun ra một viên hạt dừa, động tác nhanh nhẹn đem những cái đó vật phẩm thu nạp đến một bên, hảo tẩu không tiễn, thuận buồm xuôi gió, ngàn vạn đừng quay đầu lại. Xem bộ dáng này, Tô Cẩm Ca sách thanh nói, tốt xấu chờ ta đi rồi ngươi lại lộ ra này phó tham tiền dạng cũng không chậm. Lão người quan nhi, ai không biết ai. Nhạc khá giả không chút nào để ý đem thân thể nằm liệt trở lại ghế bập bên chung, tiếp tục gặm khởi dưa tới. Lúc này tiểu thanh đã đi hướng bên này, không chờ nó kéo ra giọng nói cái gì, liền nghe tô cẩm ca nói, tiểu thanh liền làm ơn ngươi giúp chiếu cố. Ha! Gì? Một người một lừa thanh âm đồng thời vang lên. Tô cẩm ca trên mặt có chút phiền muộn, đứng dậy thuận thuận tiểu thanh kia sáng bóng ra lông, động tác xưa nay chưa từng có mềm nhẹ. Này đi nguy hiểm đến cực điểm, ta mang không được ngươi. Ngươi xem ngươi đi theo tiểu nhạc không phải quá đến càng tốt. Chỉ là ta hiện tại không dùng được linh lực, vô pháp giải trừ khế ước. Không duyên cớ nhiều một đầu con lửa, nhạc khá giả là cao hứng. Liên thanh nói, yên tâm, ta nhất định đem tiểu thanh chiếu cố ra quang thịt phì. Yêm không lưu lại. Tiểu thanh bướng bỉnh lui ra phía sau hai bước, nhìn tô cẩm ca. Đi theo nhạc khá giả bên người, nó đoạt được chỗ tốt không phải tô cẩm ca có thể cấp. Nhưng nó lại không muốn rời đi. Tô cẩm ca thở dài, ngươi sẽ bơi lội sao? Tiểu thanh không rõ nàng vì cái gì sẽ nhắc tới cái này. Nhưng là nói đến nó khuyết điểm, nó liền không khỏi xấu hổ buồn bực lên, thanh âm cũng cao mấy cái điều môn, người gặp qua nhà ai lửa sẽ bơi lội. Không nói đến một đường nguy hiểm, ta phải đi chính là thủy lộ. Tiểu thanh trệ trệ, tiêm có thể đại ở linh thú túi. Tô Cẩm Ca không nói. Tiểu thanh cũng là nhớ tới giờ phút này Tô Cẩm Ca đã không dùng được linh thú túi. Vì thế tiểu thanh đem ánh mắt chuyển hướng về phía nhạc khá giả. Nhạc khá giả bị nó kia đầy cõi lòng chờ mong lừa mắt vừa thấy, lập tức cười mịa, ta này không phải còn không có dẫn khí nhập thể. Tô cẩm ca vô vô tiểu thanh, chuyển đối nhạc khá giả nói, ta nhất thời nửa khắc cũng đi không được. Không bằng như vậy, ta đem linh thú túi cùng nhau cho ngươi. Khi nào ngươi có thể sử dụng linh thú túi, liền giúp ta đem tiểu thanh dịch đi vào. Lại đem linh thú túi giao dư toàn cơ cô nương. Nàng sẽ tự chuyển tới trong tay ta. Nàng nói chính là cùng nhau cho ngươi, mà không phải cho ngươi. Nhạc khá giả lập tức đã nhận ra. Cô nương này căn bản là không có mang đi tiểu thanh ý tứ. Lại xem một cái vẻ mặt yên tâm tiểu thành, nhạc khá giả có điểm bị bầu không khí này ảnh hưởng. Mạc danh sinh ra một chút thương cảm. Hắn cực kỳ không thích như vậy cảm giác. Tiếp nhận linh thú túi tới nói, minh bạch. Ngươi lúc đi ta liền không tiễn. Tô cẩm ca gật gật đầu, xoay người liền rời đi. Như nhau thường lui tới tới đây bộ dáng, Nhưng nhạc khá giả biết, này từ biệt sẽ không tái kiến Loại này buồn bã cảm xúc thật là làm người không thoải mái. Ngay sau đó, hắn phiền muộn như nguyện bay đi. Nhưng mà bay đi nguyên nhân lại làm hắn càng thêm không thoải mái. Ai vui làm một đầu con lừa buộc tu luyện A hắn nhạc khá giả mộng tưởng là trở thành một quả ham ăn biếng làm gian thương A. Chịu khổ chịu khó tu luyện gì đó kia không phải phong cách của hắn. Tô đại tỷ ngươi trở về, ta hối hận được không? Nhạc khá giả thanh âm bị phong xoa nhỏ vụn, chuyện tới đã đi xa tô cẩm ca trong thai đã là nghe không rõ ràng lắm. Nàng đứng ở hồng tiểu phía trên, lẳng lặng nhìn một người một lừa ở điển trung truy đuổi thân ảnh. Kỳ thật liền tính là có thể đem tiểu thanh trăng ở linh thú trong túi, nàng cũng sẽ không mang lên nó. Này đi cửu tử nhất sinh, nàng như thế nào có thể mang lên tiểu thanh đâu. Tam con cùng đan dương tiên tôn thân ở tự thành một phương thế giới tu di giới tử trung, nếu có vạn nhất ít nhất nhưng bảo cánh mạng vô ngu. Linh thú túi như thế nào có thể cùng tu di giới tử so. Nếu không phải hoang nguyên bên trong kia tràng ảo cảnh. Nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn từ như vậy hiểm địa trở về. Đến tột cùng có thể hay không trở về. Băng nàng, trở về lại đối đại cục có ích lợi gì. Như vậy vấn đề tô cẩm ca không phải không có nghĩ tới. Chỉ là gần chết cá hay còn sẽ dễ rùa vài cái, húng hồ người đâu. Trốn ở chỗ này chờ những cái đó phát sinh, nàng như thế nào có thể làm được. Kỳ thật tiểu thanh đi theo nhạc khá giả là cái không thể tốt hơn lựa chọn. Này đầu con lửa thường ngày khôn khéo. Không biết hôm nay như thế nào ngược lại xuẩn lên. Nhìn, vô luận là sư phụ vẫn là nàng, đều không có làm nó lại gần tiên đổ một bước. Nhưng nhạc khá giả lại làm được. Bảo trọng. Tô Cẩm Ca xoay người hướng về chủ đảo bước vào. Hồng tiêu phía trên thanh phong dơ lên nàng quần áo cùng sợi tóc. Giao nhìn lại phản phất lập tức liền sẽ đạp phong bay đi. Chưa xong con tiếp. chương 215 dưới nền đất huyền hà. Đồng lai tiên đảo chủ đảo phía trên. Tiếp đái Tô Cẩm Ca láo giả đã không phải phía trước gặp qua Thanh ngọc cán sau ngồi lão giả râu tóc như tuyết, da thịt nếp bốn tựa hồ trên người chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng làn da. Cả người nhìn lại giống như một gốc cây cô quạnh lao thụ. Hắn nếu không phát ra âm thanh, tô cẩm ca cơ hồ muốn cho rằng kia chỉ là một gốc cây cực tựa hình người cổ thụ. Nói chuyện tựa hồ đối lão giả tới nói là một loại thực trọng gánh nặng. Trừ bỏ ở tô cẩm ca vào cửa bái kiến khi phát ra một tiếng hàm hồ đơn âm tiết, hắn không có lại phát ra quá bất luận cái gì thanh âm. Cho đến tô cẩm ca cáo từ rời đi khi kia lão giả mới vừa rồi lại đã mở miệng, tô cẩm ca rất hạ bước chân, quay lại thân cẩn thận phân biệt lão giả kia khản khàn mơ hồ lời nói, này đi vô luận gặp gỡ chuyện gì, không ngại hỏi nhiều hỏi chính mình tâm. Lão giả chậm rãi nâng lên tay ấn ở chính mình ngược vị trí, hắn tốc độ rất chậm, chậm đến có thể làm người thấy rõ hắn mỗi một ngón tay rất nhỏ run rẩy. Tô cẩm ca lẳng lặng đứng ở trước cửa, thẳng đến lão giả nói xong lại khôi phục đến lúc trước kia tính tựa khô thụ bộ dáng, mới vừa rồi túi người bái tạ nói. Đa tạ tiền bối lời khen tặng. Ly chủ đảo, Tô Cẩm Ca tìm một chỗ yên lặng nơi trở lại đáy biển Long cung. Long Vương ngày sinh buông xuống, đáy biển bận rộn náo nhiệt đã là nhân gian khó tìm. Tô Cẩm Ca mấy ngày này vẫn luôn canh giữ ở Tử Hư vực, lại là tận tâm nhìn chằm chằm Long Hậu sai khiến những cái đó thủy tộc diễn tập diễn luyện. Chưa từng lại đi chú ý hư vô chi khí xuất hiện thời gian. Long Vương ngày sinh ngày đó, Tô Cẩm Ca cũng là tận tình tận hứng. Làm cảm kích giả đều sinh ra một loại ảo giác phảng phất nàng vẫn chưa có mạo hiểm phản hương tính toán Tự nhiên, ảo giác chỉ là ảo giác Long Vương sinh sau Theo mọi người tan đi bước chân Tô Cẩm Ca cũng thu thập bọc hành lý Thông qua Long Hậu truyền tống Pháp bảo tới tử hư vực chung Nhưng không phải lập tức liền muốn ly khai Cho nên trừ bỏ toàn cơ tổ tôn lại vô những người khác đưa tiễn Tiểu Hắc vốn là muốn phó thác dư toàn cơ Nề hà lúc này đây nó lại không chịu lại ly Tô Cẩm Ca nửa bước Tô Cẩm Ca vô pháp Cũng chỉ đến trước từ nó đi theo Tóm lại đi ngang qua hư vô chi khí khi không mang theo thượng nó là được. Có tiểu hắc ở, tô cẩm ca chờ đợi hang động lại lần nữa xuất hiện nhật tử cũng tiện lợi rất nhiều. Tiểu hắc hiện giờ đã có mặt buồn lớn nhỏ, có thể nhẹ nhàng tái khởi tô cẩm ca phủ du với mặt biển phía trên. Tử hư vực khi nào sẽ có dị động không có quy luật nhưng theo. Không biết chờ đợi trung điểm, chờ đợi cũng liền có vẻ cực kỳ dài lâu. Sơ sơ mấy ngày, tô cẩm ca trong lòng nóng nảy. Theo thời gian trôi qua, cảm thụ được cờ mướt phong cùng trời cao phía trên nhật nguyệt luân chuyển lắng nghe bên người thủy triều lảo đảo kia nôn nóng tâm lại dần dần bình tĩnh trở lại nàng ấy chỉ linh thú chung thảm con tiểu thanh đều là ồn ảo đến cực điểm thường ngày cũng đều là kia hai chỉ hóa bạn nàng hành tẩu một đường vui cười náo nhiệt giờ phút này bồi ở nàng bên người tiểu hát cho tới nay đều giống như một con tiểu trong suốt tiểu hát thực lười, là lười tới rồi liền lời nói nhưng không chịu nói cảnh giới nó trở tô cẩm ca ở mặt biển phía trên tùy ý nước biển thi hành Hơi mê mắt một bộ sắp sửa ngủ bộ dáng Rất có nước chảy bèo trôi chi ý thẳng đến sắp rời xa nơi này, nó mới động một chút móng nuốt trở lại tới. Trừ bỏ thiên nhiên trung tiếng vang, một người một quy chi gian toàn không tiếng động vang. Nhưng chính là như vậy một loại không khí, làm tô cẩm ca cảm nhận được một phần phía trước chưa bao giờ từng cảm nhận được vi diệu. Long yên tinh tịch, phản phất có thể cảm nhận được người cùng thiên địa chi gian, cùng vạn vật sinh linh chi gian một loại không thể nói liên hệ. Thời gian không ngừng trôi đi. Tô Cẩm Ca tự nhiên sẽ không bạch bạch buông tha. Nhớ rõ mới gặp thẩm ngưỡng, hắn đang đứng đứng ở trên cầu hấp thu Nguyệt Hoa. Ngồi luyện công là Tô Cẩm Ca thói quen thôi, bái Nguyệt Quốc Công Pháp mặc dù là đứng tu cũng là không ý kiến gì đó. Như vậy tuy sóng chìm nổi, không biết đến tuột cùng qua bao lâu. Chỉ nhớ mang máng Ngọc Toàn Cơ đã tới một lần, Long Vương đã tới hai lần, Long Hậu đã tới mười hai thứ. Ngày này thời tiết tình hảo, trăng sáng sao thưa, gió nhẹ nhẹ đào. Tô Cẩm Ca chính tu luyện khi mơ hồ nghe được đáy biển truyền đến ù ù tiếng động. Chốc lát, mặt biển thượng phong thay đổi hương vị. Từng đạo phong truyền dâng lên, hướng về bốn phương tám hướng quay cuồng khai đi. Trực giác cảm nhận được nguy hiểm tiến đến. Tô Cẩm Ca mũi chân nhẹ điểm mặt biển, một túi người đem tiểu hát Sao lên. Dưới chân bước chân không ngừng, như chuồn chuồn lướt nước ở mặt biển phía trên nhảy hành. Nhảy đó là mấy chục dặm khoảng cách. Cơ hồ là ở mấy hô hấp chi gian, cũng đã xa xa mà tránh đi gió lốc khu vực. Phía sau vô biên vô hạn hư vô chi khí lan tràn mở ra. Tiếp theo lại lấy cực kỳ khả quan tốc độ rụt trở về, mặt biển phía trên giống như khai một con thật lớn cái phê đem những cái đó hư vô chi khí tất cả hút vào trong biển. Trong khoảnh khắc gió lốc bình ổn, hư vô chi khí tan đi, kia vài tòa núi đá quả nhiên lại xuất hiện ở trên mặt biển. Tô Cẩm Ca đem tiểu hắc để vào trong nước biển, nhẹ nhàng về phía trước đầy, nói, đi tìm toàn cơ. Em cuối rơi xuống khi... Tô Cẩm Ca sớm đã quay lại thân bay về phía kia hang động chỗ. Từ hư vực quả nhiên là cực kỳ không ổn định. Tô Cẩm Ca tốc độ đã như một chi mũi tên rời dây cùng, bất quá mấy cái hô hấp gian liền tới cửa động chỗ. Nhưng dù vậy vẫn là chậm. Chói mắt bạch quang sáng lên, Tô Cẩm Ca thẩm tiêu không tốt. Thân thể của nàng mới vừa vọt tới cửa động phía trước, tính lên này cửa động là muốn ở chính mình vừa mới đi vào cửa động khi đóng cửa biến mất. Chính mình sẽ như thế nào? May mắn tiến lên, vẫn là may mắn mương lại tám phần là nếu không hạnh kẹp ở biên giới khe hở gian, lại hoặc là rơi vào kia thần bí quy khư. Tất cả suy nghĩ chỉ ở ngay lập tức. Tô Cẩm Ca trong lòng ý niệm mới một dâng lên, liền rắc ngược chỗ một cổ mạnh mẽ đánh tới. Tiếp theo bạch quang biến mất, thay thế chính là một mảnh trầm tịch hắc ám. Bên hai truyền đến róc rách nước chảy tiếng động cùng hô hô tiếng gió. Thân thể trong bóng đêm xẹt qua một đạo đường họa dạ tổn, theo thình thịch thình thịch rơi xuống nước thanh. Tô Cẩm Ca cảm giác được chính mình chìm vào đến một mảnh nước chảy bên trong mới vừa vào thủy bên hông treo một khối nắm tay đại hòn bi liền đánh toàn từ từ bay lên màu vàng nhạt quang mang tự hòn bi trung chút xuống mà ra sáng ngời mà nhu hòa nay bất quá là long cung trung tùy ý có thể thấy được món đồ chơi tiểu đèn giờ phút này lại cấp tô cẩm ca mang đến một mảnh chân quý âm quang tô cẩm ca ở lạnh băng dòng nước bên trong tìm kiếm một lát quả nhiên tìm được tiểu hắc thân ảnh mới vừa rồi nếu không có tiểu hắc kia va chạm giờ phút này nàng không biết sẽ ở nơi nào vô pháp sử dụng tâm thần câu thông Đang ở trong nước cũng vô pháp há mồm nói chuyện. Tô Cẩm Ca chỉ ôm quá tiểu hắc dùng cầm thân mật cọ cọ nó mí mắt. Sau đó hoa động tay chân, nghịch dòng nước về phía trước tiến lên. Hay còn còn nhớ rõ lúc trước cùng phong ly lạc, sở anh lạc đến lúc này, là theo dòng nước bị lao xuống, lúc sau mới vừa tới kia chỗ hang động xuất khẩu. Lúc trước hang động biến mất là lúc, phong ly lạc từng nói qua hang động bên trong có đại cổ hư vô chi khí lao ra. Lấy này phán đoán, lúc này các nàng còn ở nguy hiểm bên trong mất đi linh lực, tô cẩm ca ở trong nước vốn là tốc độ không mau, thêm chi lại là nghịch lưu chi cảnh. Mặc dù là nàng đem hết toàn lực, cũng bất quá như vậy chi tốc. Tiểu Hắc dùng đầu chạm chạm tô cẩm ca, ý bảo nàng nắm chặt chính mình. Tô cẩm ca gật gật đầu, vươn hai tay tới vững vàng đem trụ tiểu Hắc bả vai chô bối sát. Trước mắt hết thể chợt biến thành từng đạo mơ hồ nhan sắc, bên hông đèn lưu ly li ở Hắc Ám lạnh băng đáy nước vẽ ra một đạo ấm áp tàn ảnh. Chưa bao giờ từng biết nguyên lai tiểu Hắc ở trong nước tốc độ là cái dạng này mau. Mượn dùng đèn lưu ly qua ảnh, có thể nhìn thấy trong nước kia từng đoàn từ hư vô chi khí tạo thành mơ hồ sương mù sắc càng ngày càng nhiều. Tiểu Hắc linh hoạt mà hăng hái ở những cái đó sương mù sắc trung vòng qua. Đương những cái đó sương mù sắc dày đặc đến chỉ có một chút khe hở cất chứa các nàng thông qua là lúc trước mắt xuất hiện một lần vách đá. Lại là đã đến cuối. Phía sau những cái đó sương mù đoàn đã dần dần khép lại, lui không thể lui, cũng không thể lui. Cơ hội là ở tiếp cận đến vách đá kia một khắc. Tô Cẩm Ca liền buông ra một bàn tay, bái thượng vách đá đó là hung hăng một bể. Theo một tiếng trầm vang, thật lớn hòn đá bị lột xuống dưới. Trên vách đá ra nhợt nhạt một cái hố. Tô Cẩm Ca đôi tay tề động, trong khoảnh khắc lại là hai khối tảng đá lớn bóc ra. Mà lúc này, những cái đó nhân hư vô chi khí hình thành sương mù sắc đã lan tràn tới rồi phía sau. Tô Cẩm Ca không kịp tưởng cái gì, lập tức đẩy tiểu hắt trốn vào kia nhợt nhạt hố. Tô Cẩm Ca ý thức được lại bằng nàng như thế nào đào. Cung đào bất quá hư vô chi khí lan tràn tốc độ. Này cử bất quá là hấp hối dây rùa thôi. Sương mù sắc dây lát đã đến phía sau, tô cẩm ca quýnh lên, nắm chặt song quyền hướng về vách đá hung hăng một kích. Trước mắt thế nhưng liền xuất hiện một đạo hẹp hỏi thông đạo. Bất chấp đôi tay đau nhức, tô cẩm ca lập tức đẩy tiểu hắc về phía trước. Tiểu hắc phản ứng tuy chậm một tức, tốc độ lại như cũ bay nhanh. Mang theo tô cẩm ca ở kia hẹp hỏi trong thông đạo tật ru vài dắm lúc sau, bên người một lần nữa chống trải lên Một khối ngang dài cự thạch ở bọn họ phía trước, dần dần thông thả tốc độ, trầm hướng về phía hắc cám đáy nước. Nguyên lai like mới vừa rồi nàng kia quính lên dưới lại là sinh sôi đem này vách đá tạp phi một khối ra tới, lúc này mới có một con đường sống. Ly kia hẹp hỏi thông đạo, tiểu hắc tốc độ càng thêm mau đứng lên. Hăng hái nghịch lưu mà đi, làm tô cẩm ca thân thể dần dần chết lặng lên. Đến xương dòng nước đánh sâu vào ở trên người kia tư vị cũng không dễ chịu, nhưng tô cẩm ca lại tình nguyện cảm giác đến những cái đó đau đớn. Hiện tại thân thể đã bắt đầu chết lặng, này Thuyết Minh nàng thực mau liền muốn mất đi đối thân thể không chế, thậm chí sẽ mất đi trí giác. Nàng chỉ phải thỉnh thoảng cắn đầu lưỡi, nương tia đau ý làm chính mình tìm về vài tia đối thân thể lực không chế. Không biết tiến lên bao lâu, mượn dùng đèn lưu ly bên cạnh chùa ánh sáng nhạt, đã dần dần có thể nhìn đến sông ngầm lòng sông. Theo đi trước, sông ngầm càng thêm thấp thiệt lên. Tiểu Hắc tốc độ dần dần thả chậm, ở con sông trung ương một khối đột ra mặt nước tảng đá lớn trước đường lại, đem tô cẩm ca đẩy đi lên. Mượn dùng tiểu hắt chống đỡ, tô cẩm ca cuối cùng không có trượt xuống trong nước. Nàng nửa người nằm ở thạch thượng, nửa người lại hay còn ở trong nước. Mọi nơi đánh giá một vòng, phát giác phía trước thế nhưng là một cái treo cao thủy thác nước. Bề rộng chừng hơn 10 trượng nước chảy tự cao không thấy ven vách đá phía trên rít gào mà xuống, nay đô sộ không giống nhân gian cảnh tượng. Tô cẩm ca than nhẹ một tiếng, khôi phục chút sức lực sau bỏ lên trên tảng đá lớn. Đen lưu ly rời đi mặt nước trong nháy mắt liền tắt ánh sáng bốn phía một mảnh nặng nghê hám. Âm vang không dứt tiếng nước chung, Tô Cẩm Ca ở túi xách trung sở đến một cái lụa bố bao. Khoe môi không khỏi hơi tiểu, may mắn không ném. Chưa xong con tiếp. Chương 216 tái kiến thiên nhật. Trong bao là mấy khối thủy tinh thảo bánh. Nhân là Long cung xuất phẩm, cho nên mặc dù là ở trong nước ngâm hồi lâu, cũng chưa từng thay đổi tính chất cùng hương vị. Thân ở với không biết nơi, vô biên vô hạn trong bóng đêm, kia nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ngọt hương khí vị lệnh nhân sinh ra một chút tâm an. Mới vừa rồi quan sát rõ ràng, nơi đây đã mất hư vô chi khí. Không cần phải nóng lòng chạy lang thang, tô cẩm ca liền thoáng thả lỏng xuống dưới, sờ soạn đem thọ bánh phóng tới tiểu hắt trước người một khối. Lúc sau mới lại sờ khởi một khối tới, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Đãi nàng nhai kỹ nuốt chậm ăn xong, tính kế thời gian đôi mắt cũng nên là thích hướng này há cám. Mọi nơi nhìn lại vẫn như cũng là cái gì cũng nhìn không tới. Lại lần nữa thở dài một tiếng, tô cẩm ca sờ hướng bên hông rắc kia đèn lưu ly gắt gao nắm trong tay tẩm hướng một bên dòng nước, hơi hoàng ấm quang lại lần nữa sáng lên. Tô Cẩm Ca cẩn thận quan sát đến cách đó không xa Huyền Hà. Huyền Hà bên trong có rất nhiều da nô lên núi đá, có thể cung leo lên. Đem thị lực có thể cập chỗ tình hình ghi tạc trong lòng, thấp đầu bắt đầu rửa sạch trên người túi sách. Trên người nàng túi sách làm cực kỳ to rộng, giờ phút này đem túi sách trung đổ vật thanh ra tới một ít, liền vừa vặn có thể cất chứa tiểu hắc đi vào. Tô Cẩm Ca đem trang tiểu hắc túi sách lại nắm thật chặt thu đèn lưu ly li bằng vào ký ức hướng kêu huyền hà bay đi. Bò lên trên một đoạn lấy ra đèn lưu ly li chiếu sáng lộ hình, lại tiếp tục leo lên. Lặp đi lặp lại hơn 10 thứ, rốt cuộc bò lên trên này ngầm vết đá. Bất đồng với huyền hà dưới nghiễm nhiên một phương thế giới ngầm trống trải. Này mặt trên cực kỳ thấp bé, phóng mục chung quanh không một chỗ không phải dòng nước. Tô Cẩm Ca chạy cập eo nước sông chậm rãi đi trước, càng đi càng là thấp bé, bùng đất khí vị cũng việt việt phát nồng hậu. Theo dòng nước thả chậm, thủy thâm cũng dần dần tiễn lên. Đi thêm một đoạn liền chỉ có thể phủ phục đi trước, tô cẩm ca dừng bước. Càng đi trước đi càng là thấp bé, đi rồi như vậy lâu cũng không có cảm nhận được một tia dòng khí lưu thông, xem bộ dáng này phía trước 10 có là một cái tử lộ. Lúc này lui không thể lui, lại vô tiền lộ được không? Ngọc Thanh Huyền đan dược thừa không nhiều lắm, chỉ đủ nàng duy trì mấy tháng. Nếu là nơi đây không khí háo quang, đan dược dùng hết, chờ đợi nàng đó là sống sờ sờ nghẹn chết kết cục. Tô cẩm ca tại chỗ xoay chuyển, đem ánh mắt phóng tới đỉnh đầu. Dơ tay ở phía trên chảo hạ một phen bùn xa tới trà sát. Ngay sau đó tuyển một chỗ tương đối chống trải địa phương, một phen một phen lột bùn xa tới. Nếu có thể điều động linh lực, phản đánh một ngụm giếng nói dễ như trở bàn tay. Nơi nào còn dùng như vậy một phen thổ một phen xa cố sức. Thở dài, tô cẩm ca điều chỉnh hạ vị trí, tiếp tục bái tiếp theo phiến bùn xa. May mà trên người nàng sức lực vẫn là cũng đủ, không bao lâu, một cái giếng nói chậm rãi thành hình. Tô cẩm ca chui vào giếng nói chung bằng vào hai chân hiểm hiểm cố định thân thể, đôi tay vẫn như cũ không ngừng đào lạc tảng lớn bùn sa đi xuống, rời đi mặt nước sau, đèn lưu ly liền mất đi qua mang, trung quanh một mảnh nặng nghề hắt cám, bùn sa không ngừng chấn động rất xuống đến cùng cổ, mà mặt trên đến tột cùng có phải hay không có một cái đường sống còn chưa cũng biết, chật vật thành nàng như vậy nguyên anh tu sĩ, chỉ sợ cũng là từ xưa đến nay chưa hề có. Lúc ban đầu, tô cẩm ca thượng có thể lại đào một đoạn sau xuống dưới nghỉ ngơi, theo thủ pháp thành thạo động tác nhanh lên. Bị đào hạ bùn sa trồng chất thực mau, nước chạy không kịp hướng đi, dần dần hình thành một cái nho nhỏ đôi. Cuối cùng thế nhưng đem lúc ban đầu mở miệng cấp phá hỏng. Tô cẩm ca cả người tựa như bị phong ở đại địa bên trong. Không còn đường lui chỉ phải tiếp tục hướng về phía trước đảo. Không có ẩm thực cùng nguồn nước, không biết con đường phía trước là cái gì. Này đó kỳ thật đều không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là vô biên vô hạn hắc ám cùng chỉ một bùn sa chấn động rất xuống thanh âm. Không có ẩm thực cùng thủy. Tiểu Hắc không lâu liền lâm vào đến miên tức trạng thái, hắc ám cùng yên lặng sở mang đến không khỏe, càng thêm mãnh liệt. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tô Cẩm Ca chỉ nhớ rõ chính mình trên đường nghỉ ngơi quá bảy lần, trên người mang đan dược cũng còn sót lại một viên. Nắm chặt trong tay đan bình, Tô Cẩm Ca ngẩng đầu lên, nhìn phía trên kia phiến không hề khác biệt hắc tịch. chỉ là một lát, liền thu hồi đan bình sở sở túi sách nghỉ tay miên tiểu Hắc, tiếp tục bái đỉnh đầu búng đất, trong miệng trầm rãi sướng khởi một đầu cười nhỏ. Một vỏ quả mơ say, hai thế cua đồng phỉ, tam sọ toàn quả sứng ngọc quế, bốn thành bích dầu trên đuôi tôm, ngũ sắc lạnh giao nhập canh phí. Giờ phút này ở Tô Cẩm Ca đỉnh đầu mấy chỗ, trời cao dưới, tươi đẹp ánh mặt trời chính lười nhát chiếu vào một mảnh trừng kim linh điền phía trên. Một người nông phu trang điểm lão giả bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, trên mặt mang theo một mạt hoảng loạn, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Còn lại vài tên đồng bạn dừng việc trong tay kế, ngưng thần nghe xong một trận, tất cả đều cười nói: nhưng thật ra loại hiếm lạ linh điểu, cũng không gì đáng sợ. Bạch lao bá như thế nào sợ thành như vậy? Bạch họ lao giả liên tục lắc đầu, không phải điểu thú tiếng kêu, là có nữ tử ở ca hát, như là Dưới nền đất. Nói xong lời cuối cùng, kia âm cuối thế nhưng bắt đầu mang theo run giọng kia vải tên đồng bạn hai mặt nhìn nhau, lại là sau một lúc lâu ngưng thần, ngay sau đó cởi ha ha lên. Bạch bá, ngại nhưng chớ có dọa chúng ta. Dưới nền đất chẳng lẽ là nữ quỷ? Một người đồng dạng dâu tóc hoa dâm lão giả càng là cười thở không nổi, chỉ vào bạch họ lao giả liên thanh nói, hôm qua bị chúng ta dọa tới rồi, hiện tại tới tìm bãi. Đáng tiếc ngươi này thủ đoạn thật sự là. Ha ha ha. Bạch họ lao giả càng thêm nôn nóng, vội la lên, lao ninh, ta tu vi tuy không ngươi, nhưng ta này thính lực ngươi là biết đến. Nghe vậy, lúc trước kia nói chuyện lão giả dừng lại tiếng cười, quỳ dạp trên mặt đất cẩn thận nghe tới. Thấy lao giả như vậy động tác, người chung quanh cười càng là lợi hại Ninh thúc, ngươi thật đúng là mắc bưu a! Bạch họ lão giả vội la lên, ta không cần người, lão Ninh ngươi cẩn thận nghe, hiện tại càng ngày càng gần. Thấy tu vi tối cao Ninh họ lão giả sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, bốn phía tiếng cười cũng dần dần tức. Một người luyện khí ba tầng thiếu niên cũng nằm sấp xuống thân, tỉ mỉ nghe ngầm động tĩnh. Gió thổi qua, linh quốc sàn sạt rung động. Loáng thoáng gian, làm như thật sự có nữ tử tiếng ca tự dưới nền đất truyền đến. Một người đồng gia thanh niên hai chân có chút khẽ run. Dun rảy thanh âm nói, ta nhớ ra rồi, vọng tiên thành đã chết một cái ca nữ. Đúng rồi, trước đó vài ngày vọng tiên trong thành đã chết một cái ca nữ, tục truyền là vì gầy eo đem chính mình sống sờ sờ đói chết, tựa hồ chính là táng ở này phụ cận. Kia tiếng ca lại gần chút, chính là không có dẫn khí nhập thể kia vài vị nông dân cũng mơ hồ nghe được tiếng ca. Mơ hồ có thể phân biệt ra sướng chính là Đề canh nùng hương Hoặc dục lưu thịa Tô bánh Sướng tất cả đều là ăn, đói chết ca nữ, táng ở phụ cận. Mọi người ra đầu lập tức đã tê dần lên. Trong đó một vị nhát gan càng là trực tiếp che lại thính thai kêu lên, thanh âm kia thê lương lâu dài thẳng thượng trời cao, kinh bay bốn phía một đám điểu thú. Trong đó một con hoàng miệng hồng đuôi một hương điểu run rẩy cánh thẳng tắp bay về phía cách đó không xa dãy núi bên trong. Xét qua sóng nước lóng lánh mặt hồ, xuyên qua xanh đun tươi tốt núi rừng, lướt qua rất nhiều phập phập phồng phồng dãy núi, cuối cùng rơi xuống một tòa cao phong phía trên ngô đồng một thượng. ngô đồng một hạ. Một người người mặc bạch đi, đi luyện khí tu sĩ ngẩn đầu lên tới, vui mừng hô sư minh, ngươi một hương điểu đã trở lại. Một bên phòng ốc chung, đồng dạng bạch y luyện khí tu sĩ từ cửa sổ nhô đầu ra, nhìn một hương điểu cười mắng, rốt cuộc bỏ được đã trở lại, nhà khác điểu thú đều là ngày xuân ra bên ngoài chạy, thiên ngươi là ngày mùa thu không về ra. Bạch đi, đi tu sĩ cách cửa sổ đậu một lát điểu, lại hồi lại đây đầu tới khi, trong phòng bàn thượng tiểu trà lò đã phi ra trà mùi hương. Bạch Y Di Tu sĩ cong hạ thân đổ chén nước trà, sử cái tiểu thuật pháp làm ly trung nước trà đổ ấm nháy mắt trở nên vừa miệng lên. Bước chân di động, bưng nước trà hướng phòng trong đi đến. Trong phòng gian giường gỗ phía trên nằm một người phong thần tuấn lãng nam tử. Tuy hai mắt nhắm nghiền tĩnh nằm ở trên giường, lại cũng là toàn thân giấu không được anh hùng khí khái. Bạch Y Tu sĩ nửa ngồi ở giường trước, dùng một phương sạch sẽ mềm mại vải bông tẩm nước trà đặt ở nam tử trên môi nhẹ nhàng trà lâu. Nam tử mí mắt run rẩy. Ngay sau đó mở ra đôi mắt, mở mịt nhìn về phía Bạch Di Ghiê Tu Sĩ. Bạch Di Ghiê Tu Sĩ ngừng người, xoa xoa đôi mắt bình tĩnh nhìn trên giường Nam Tử. Một lát sau, theo chén trà lăn xuống vỡ vụn tiếng vang, Bạch Di Ghiê Tu Sĩ chạy ra khỏi nhà ở. Tỉnh, tỉnh, trấn Nguyên láo tổ tỉnh. Sư đệ, sư đệ, trấn Nguyên láo tổ tỉnh. Nô đồng một thượng một hương điểu bị này tiếng gầm chấn động, cả người lông chim một trận, run run cánh lại lần nữa bay đi chỉ là lần này nó tạm thời tìm không thấy cái an tĩnh địa phương nghỉ chân, bởi vì không cần thiết một lát, toàn bộ Đông Giao đều mắng đầy từng đạo lộ ra vui mừng tiếng gầm, hết đợt này đến đợt khác thật lâu không thôi. Đông Giao dưới chân núi trăng Non bên hồ cách đó không xa một chỗ linh quốc điển trùng, có một tiểu khối thổ địa đống nhiên đỉnh trệ đi xuống, một con lộ ra huyết sắc bùn tay từ ngầm rỗi ra tới, tiếng thét chói tai đột nhiên ở mọi nơi vang lên, một đám nông dân mọi nơi bùn đảo, chỉ để lại ba năm danh đã dẫn khí nhập thể tu sĩ trong đó tuổi nhỏ nhất khẩn trương nuốt khẩu nước miếng bạch bà bá này ban ngày ban mặt nên không phải quỷ tu đi bạch họ lão giả dâu khe run trong thanh âm cũng là lộ ra khẩn trương không giống chẳng lẽ là sát chết vùng dậy ninh họ lão giả nắm chặt trong tay lưỡi hái đôi mắt không xê dịch nhìn chầm chầm cái tay kia nói quả nàng là cái gì quái vật định không thể làm nàng ra tới hại người mấy người gắt gao nhìn trầm chầm, chầm kia chỉ bùng tay không khí chưa từng có khẩn trương cái tay kia ở trong gió bãi bãi liền rụt trở về tiếp theo lại là một tảng lớn thổ địa đỉnh trệ đi xuống, sau đó một cái tượng đất bò ra tới, không khí chợt thả lỏng xuống dưới, mọi người đều thường thư một hơi. lúc trước kia thiếu niên càng là một mông ngồi xuống trên mặt đất, trước mắt vị này chính là tuy rằng đầy người bùn đất thấy không rõ cái bộ dáng, nhưng kia hơi thở thật là cá nhân không sai. bạch họ lão giả không ngừng theo khí, cở trách nói, ngươi là nơi nào tới nữ hoa hoa, như thế nào chui vào dưới nền đất đi dò người, trong gió mang theo cốc hương cùng kia hơi hơi ướt át hơi thở đều là như vậy quen thuộc, chính là bốn phía này mấy người nói chuyện ngữ điệu đều là trong trí nhớ bộ dáng. Tô Cẩm Ca tâm thùng thùng nhảy dựng lên, lâu không thấy ánh mặt trời, nàng không dám mở mắt, chỉ kiêu khỏe môi hướng một đạo thanh âm tới chỗ hỏi, nơi này chính là Đông Giao. Bạch họ Lão giả dâu run càng thêm lợi hại, chẳng qua lúc này là khí, này nữ hoa hoa nói chuyện rõ ràng liền mang theo Đông Giao khẩu âm, đảo tới hỏi hắn nơi này là không phải Đông Giao. vậy dậm chân mắng này không phải Đông Giao là nơi nào? Ngươi là nhà ai nữ hoa hoa, khai ra loại này vui vừa tới, thật là ra ngứa. Xem ta không nói cho nhà ngươi đại nhân. Bạch họ lao giả nói còn không có mang song, liền thấy trước mắt kia đẩy người là bùn nữ hoa hoan hô một tiếng, bỏ lên thân phương hướng trăng non hổ phương hướng bay đi. Là bay đi, không phải ngự khí phi hành, mà là chống rông bay đi. Bạch họ lao giả nói bỗng nhiên liền nghẹn ở trong cổ họng, nàng, nàng. Trên mặt đất thiếu niên chấp chớp mắt, lại nói tiếp, trên người nàng linh khí giống như không đúng lắm. Khi hơi thở, không giống như là tu sĩ cũng không giống như là phạm nhân. Giống cái gì đâu. Thiếu niên nhíu mày suy tư, đồng nhiên vô tay nói, giống như một khối linh thạch. Ẩn chứa linh khí lại không vận chuyển, nhưng còn không phải là giống linh thạch sao. Chẳng lẽ là dưới nền đất linh thạch thành tinh? Linh thạch thành tinh, chưa từng nghe thấy nột. Đang ở vài tên nông dân đầy mặt ngốc tương thời điểm, nơi xa trăng non hồ thượng chuyển đến một đạo dấu không được nhảy nhót thanh âm. Xin lỗi các vị, hôm nào trở về tạ lỗi Lại là một trận gió thổi tới, kim sắc cốc lãng bên trong, vài vị nông dân biểu tình càng thêm đốc. Này rốt cuộc lại như thế nào cái tình huống? Thiền mặc nhiễm tuyết nói đêm đen phong cao, che mặt trốn đi. chương 217 quay về Đông Giao. Tuy đã nhập thu, nhưng chính ngọ ngày vẫn có chút bỏ người. Gió núi lại sớm có vài phần lãnh lạnh. Loại này thời tiết lâu đứng ở dưới ánh mặt trời, tư vị hiển nhiên không đẹp. Phù quang phái sơn môn phía trước, một tiếng thấp thấp bực tức theo gió núi phiêu ra còn nói thủ vệ là Mỹ kém tới. Quả nhiên gặp người. Gia tiếng chính là một người luyện khí 10 tầng thiếu niên tu sĩ, viên mặt mắt tròn, trên mặt hãy còn mang theo vài phần tính trẻ con. Đứng ở hắn đối diện ngọc diện tu sĩ đem ánh mắt đầu lại đây, trong lòng âm thầm lắc đầu, khi nào loại này khờ hóa cũng có thể tới làm thủ vệ đệ tử. Giao nhớ năm đó, có thể đứng ở chỗ này cái nào không phải là lướt nhẹ bén lại dung mạo xuất chúng. Người ma chi chiến trung quy là làm phù quang hao tổn nguyên khí hiện giờ lại là liền cái giống dạng thủ vệ đệ tử đều khó tìm. Nghĩ đến mỗi năm kia chứa đựng phù quang đệ tử đi tây hoang tàu bay, mỗi khi phản hồi khi đều là không hơn phân nửa. Ngọc diện đệ tử thở dài, có chút xuất thần nghe nơi xa chuyển đến nông ca. Kia tiếng ca theo gió núi bay tới, nghe tới có chút mờ ảo phản phất tùy thời liền sẽ gián đoạn. Nếu có thể chúc cơ thành công, sang năm hắn cũng sẽ bước lên kia con tàu bay, chỉ là không biết còn có thể không lại trở về nghe một chút này đầu đông giao nông ca. Lại hoặc là. Hắn đợi không được trúc cơ ngày ấy liền sẽ thân vẫn. Liền giống như lương, triệu hai vị sư huynh giống nhau. Hôm qua tự trục xuất trở về cái kia phản đồ chỉ dây lát công phu liền khiến cho hai vị thủ vệ đệ tử chết sơn môn phía trước. Nếu không có vừa lúc gặp vô vi chân nhân trở về, chỉ sợ hắn cũng cùng kia hai vị sư huynh cùng nhau ngã xuống. Đua đến hắn một thân tu vi, một cái tánh mạng bảo hộ phù quang sơn môn đảo cũng ca nguyện. Chỉ là trục xuất có điều đồ, bọn họ lại có thể chấn thượng vài lần. Này đông giao thậm chí toàn bộ Trung Nguyên đại lục lại có thể an bình bao lâu? Nghĩ đến đây, lại xem trước mắt này toàn thân mạo hàm khí thiếu niên, Ngọc Diện Tu Sĩ không khỏi cười khổ ra tới, ra tiếng nói: "Sư đệ, thủ vệ đệ tử cũng là phù Quang Sơn môn một bộ phận." Thiếu niên Tu Sĩ mở ra, ngay sau đó minh bạch hắn lời nói hàng nghĩa, lại liên tưởng khởi đêm qua nghe được nghe đồn, trên mặt không khỏi nổi lên vẻ xấu hổ, trĩnh trọng hướng Ngọc Diện Tu Sĩ hành lên nói: "Đa tạ Trịnh sư huynh đề điểm, Linh Huyền biết sai." Giờ phút này lại xem phía sau kia nguy nga trong mây sơn môn, linh huyền trong lòng đột nhiên trào ra một cổ khí tới, chỉ khoảng nửa khắc tràn ngập toàn thân, khiến cho hắn không tự giác đem eo thẳng lại thẳng. Nỗ lực làm chính mình thân hình thoạt nhìn càng thêm đĩnh bạt một ít. Đối với bên cạnh vị này tiểu sư đệ biến hóa, Ngọc Diện tu sĩ làm như không có phát hiện, chỉ xuất thần nhìn phía trước. Hắn ánh mắt làm như dừng ở phụ cận đường núi phía trên, lại tựa lướt qua trùng điệp dãy núi nhìn về phía xa xôi phía chân trời. Linh huyền mơ hồ phát giác vị sư huynh này là có tâm sự, có tâm thám thính hôm qua sự tình lại cảm thấy giờ phút này xuất khẩu thực không hợp nghi. Ở Linh huyền rối giám trung, gió núi lại thổi qua mấy trận. Ngọc diện tu sĩ bỗng nhiên xuất khẩu nói, lao sư đệ độc thủ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Giọng nói mới là Ngọc diện tu sĩ đã là bước chân bay nhanh biến mất ở vốn lượn đường núi gian. Dây lát công phu lại lần nữa xuất hiện ở Linh huyền trong tầm mắt. Trên lưng lại là nhiều một người trọng thương luyện khí đệ tử. Từ kia thương thế xem ra, rõ ràng là bị trong núi Tam giai hùng thú gây thương tích. Nghĩ đến là ở làm tông môn nhiệm vụ khi vô ý bị thương. Ngọc Diện tu sĩ con tên kia đệ tử bước nhanh đi vào sơn môn trước, tự kia đệ tử trong tay lấy thân phận ngọc bài nhanh chóng đăng ký, lấy tay phủ, mở ra cấm chế kết giới, sở hữu động tác làm nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Đảo mắt liền biến mất ở đi trước quá một phong đường núi gian. Linh Huyền xem xem thế là đủ rồi, trong lòng liền nói thủ vệ đệ tử quả nhiên không phải cái đơn giản chức vụ. Một mình đứng ở sơn môn phía trước, linh huyền có chút hơi khiếp đảm. Thủ vệ đệ tử nguyên bản nên có sáu gã. Chỉ là hôm nay hắn chỉ thấy được ba vị, trong đó hai vị sáng sớm liền bị quá một phong chuyến đi, hơn phân nửa ngày qua đi còn chưa trở về. Đêm qua hắn từ đại nhà ăn nghe nói, có một người phản bội hướng trục xuất yên phù quang đệ tử ý đồ hôn hồi môn trùng, bị vài vị thủ vệ đệ tử xuyên qua ngăn lại, châm chọc vài câu. Kia phản đồ giận cực ra tay liền bị thương vài tên thủ vệ đệ tử. Đến sáng nay hắn tiền nhiệm thủ vệ đệ tử khi, chuyện này còn chỉ là truyền lưu ở đệ tử gian nghe đồn, thật giả không biết. Bất quá, hảo hảo thủ vệ đệ tử thiếu 3 cái vị trí ra tới, từ trước đến nay này nghe đồn đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Một trận gió thu cuốn quá, Linh Huyền không tự chủ dùng mình một cái. Vạn nhất lại có phản đồ hoặc là ma tu tiến đến, kia làm sao bây giờ? Bởi vì điểm này khiếp đảm, thời gian chi với Linh Huyền tới nói qua đến vô cùng dài lâu. Như vậy dày vò một trận. Ở linh huyền yên lặng cầu nguyện, ở sư huynh trở về trước không cần có bất luận cái gì trạng hướng xuất hiện thấp phòng trung, một đạo rõ ràng lộ ra cổ quái thân ảnh tự sơn gian ngự phong mà đến. Kia thân ảnh một thân bùn đất, nhìn không ra rốt cuộc là cái cái gì bộ dáng, chỉ mơ hồ có thể phân biệt ra là cái nữ tử. Trên người mang theo linh khí hơi thở thuần tịnh, lại không bằng bình thường tu sĩ như vậy. Trên người còn bối một con to lớn không gì so sánh được vượt túi. Đãi lại gần chút mới thấy rõ kia vác túi bên trong thế nhưng trang một con toàn thân đen nhánh rùa đen thật thật cổ quái đến cực điểm nơi trốn lộ ra khả nghi người này thấy thế nào đều như là trục xuất nguyên phái ra chuyện tới trước mắt linh huyền ngược lại không sợ vừa mới huề vải xuống dưới thân hình một lần nữa định bật lên hắn hít sâu một hơi mắt lạnh nhìn kia thân ảnh dừng ở sơn môn phía trước trong lòng thầm hạ quyết tâm vô luận này ma tu xử cái gì quỷ kế hắn cũng sẽ không mở ra sơn môn kết giới phù quang hộ sơn kết giới không phải dễ dàng có thể phá nếu nàng ủy vào tu vi ít bức, kia nhất hư kết quả bất quá buông tha này một cái mệnh tự bạo vô luận như thế nào một không sẽ giáo nàng thảo chỗ tốt đi ở linh huyền mắt lạnh giữa tô cẩm ca dừng ở không biết bao nhiêu lần ngọng hồi sơn môn phía trước nàng không có vội vãi nào vào đi mà là trước chạy về phía một bên tảng đá lớn trước vô cùng kích động sờ soạn một trận lại chuyển hướng bên kia phương thảo tùng thật sâu ngửi mấy khẩu tiếp theo chiếc thân hướng một bên lùng cây linh huyền trên mặt dần dần xuất hiện một cái đại chút nốc Nhìn trước mắt vị này, ba bước cũng hai bước ở sơn môn tiến đến qua lại hồi. Ách, vui vẻ. Này vui sướng cảm xúc đều tràn ra tới hảo sao. Ai tới nói cho hắn đây là cái gì kịch bản. Rốt cuộc này khả nghi nhân sĩ kết thúc liên tiếp cổ quái tới cực điểm động tác, đi bước một đi đến sơn môn tiến đến. Linh huyền nắm chặt song quyền, rốt cuộc đến chính để sao. Vị này đồng môn, ta là Linh Thủy Phong đệ tử Tô Cầm Ca, ra ngoài du lịch khi ra chút biến cố, trước mắt lấy không ra thân phận ngọc bài. Thỉnh cầu phát chỉ đưa tin phủ đạo linh thủy phong. Quả nhiên bắt đầu rồi. Linh Huyền nhấp nhấp môi, không nói lời nào. Trên người khí thế lại là càng tăng lên vài phần. Lần này đến phiên Tô Cẩm càng ốc. Vị này thủ vệ đệ tử một bộ tùy thời muốn liều mạng bộ dáng là tình huống như thế nào? Tô Cẩm ca lại lần nữa lặp lại một lần lời nói mới rồi, trước mắt thủ vệ đệ tử vẫn như cũ không hề phản ứng. Nàng thanh thanh nghiệt hầu, từng câu từng chữ chậm rãi lặp lại nói, thỉnh cầu đồng môn phát trương đưa tin phủ đến linh thủy phong. Thông chi trưởng sự lại đây. Lần này hồi phục nàng là Linh Huyền hơi hơi nâng lên cằm. Tô Cẩm ca càng đốc, giật mình nhưng thật ra không có tức giận, như cũ cười mắt con con nói, nếu có bất tiện, kia thông chi quá một phòng cũng là có thể. Ma tu ra mặt nguyên lai là như vậy hậu sao? Linh Huyền khỏe miệng vừa động, cuối cùng vẫn là nhịn xuống chưa phát một lời. Quản nàng cái gì kích bản, cái gì quỷ kế, tả hưu hắn sẽ không phản ứng. Tô Cẩm ca lại hỏi mấy lần, thấy đối phương vẫn cứ không có phản ứng liền cũng không hề kiên trì lui ra phía sau vài bước tùy ý tìm phiến mặt cỏ ngồi xuống dưới nền đất vô biên vô hạn trong bóng đêm như vậy tuyệt vọng đều trải qua qua hiện tại điểm này tiểu suy sụp lại tính cái gì tâm tình của nàng khó có thể khống chế hảo khỏe mắt thoáng nhìn một gốc cây kết tím đậm trái cây thảo thực tùy tay hái được một chuỗi xuống dưới đặt ở trong tay loại này trái cây dường như một chuỗi mini quả nho một chỉnh xuyến trái cây cũng bất quá đầu ngón tay đại ngọt thanh trung lộ ra thảo diệp đặc có sắc vị tô cẩm ca liền như vậy ngồi ở sơn môn trước Một chuôi tiếp theo một chuôi ăn trái cây, trong miệng cười nhỏ một khúc đổi quá một khúc. Hào không thành thơi. Linh huyền suýt nữa nhịn không được mở miệng hỏi một chút nàng rốt cuộc đánh đến cái gì chú ý. Ở tô cẩm ca nhổ sạch mười mấy cây thảo thực thượng quả dại khi, một vị dáng người viên béo trúc cơ tu sĩ ngự một con muông trạng pháp khí rơi xuống sơn môn phía trước. Người chưa rơi xuống đất, mang theo ý cười thanh âm trước hạ xuống. Hôm nay như thế nào chỉ một người thủ vệ? a tiểu Linh huyền, nửa năm không thấy thành thủ vệ đệ tử Vị này trúc cơ tu sĩ ở trúc cơ trước vẫn luôn đều ở đại nhà ăn trước, phù quang đệ tử hiếm khi lại không biết hắn. Linh huyền tự nhiên cũng nhận. Giờ phút này nhìn thấy một vị trúc cơ tu sĩ, vẫn luôn chống đỡ linh huyền kia cổ khí đột nhiên lui xuống, hảo không nóng nảy xông lên trước liền phải thuyết minh tình huống. Linh huyền còn chưa mở miệng, viên béo tu sĩ liền chú ý tới rồi một bên tô cầm ca. Hắn tùy ý nhìn lướt qua liền hồi qua đầu, đây là sao? Lên tiếng đến một nửa, viên béo tu sĩ bỗng nhiên dừng lại. Lại hướng một bên nhìn thoáng qua, tiếp theo một bộ thấy quỷ biểu tình, phùng mặt kêu lên, tiểu lục sư tổ. Ngươi như thế nào biến thành này phúc quỷ bộ dáng một Linh huyền bổ nhào vào phụ cận thân hình cứng lại, sư tổ. Trúc cơ tu sĩ sư tổ, kia không phải nguyên anh láo tổ. Linh huyền biểu tình liền lại nghe viên béo tu sĩ nói, à, không đối hiện giờ lại nên gọi sư thúc. Tiểu lục sư thúc, ngươi đây là có chuyện gì? Tô cẩm ca rốt cuộc chờ đến một cái quen biết người tới, giờ phút này cũng không coi ôn chuyện tâm tư Đứng dậy cất bước lại đây đi thẳng vào vấn đề nói, tiểu béo mau chạy nhanh giúp ta tìm chấp sự tới lánh người. Viên béo tu sĩ bị này cấp bách khí thế chấn động, theo bản năng gật gật đầu. Lấy ra ngọc bài tới đệ cùng Linh Huyền. Đáng tiếc Linh Huyền ở một bên đưa mắt ra hiệu khiến cho chồng mắt sắp chịu gần, viên béo tu sĩ thế nhưng không hề có chú ý tới. Cuối cùng ở Linh Huyền đủ bán chung một đường đi vội biến mất ở Sơn Môn lúc sau. Chúc cơ tu sĩ sư thúc. Đó là một vị kim Đan tu sĩ A môn trung phản bội gia phủ quang kim Đan tu sĩ chỉ có hai gã, kia hai gã nhưng đều là nam tu. Nếu này một vị thân phận không có vấn đề, kia chính mình chẳng phải là đắc tội một vị kim đan sư tổ. Không, sẽ không. Như vậy cổ quái bộ dáng, khẳng định có vấn đề. Ân, nhất định là ma tu quỷ kế. Linh huyền tự mình an ủi một phen, trên người khí thế lại là rốt cuộc hồi không đến lúc trước. Chỉ là ngơ ngác nhìn tô cầm ca. Tô Cẩm Ca lần này không có trở lại trên cỏ ngồi, mà là đứng ở Sơn Môn trước chờ. Thân thể một tả một hưu biến hóa trung tâm, ngẩng cổ nhìn bên trong cánh cửa. Bộ dáng này làm Linh Huyền liên tưởng đến vọng tiên thành phường thị trung sở bán con lật đật. Liên này phó con bé bộ dáng có thể là Kim Đan Tu sĩ. Đang lúc Linh Huyền tinh thần bay loạn thời điểm, Sơn Môn kết giới động nhiên một trận giao động, một cổ mát lạnh dễ người khí vị tùy theo mà đến đôi đầy chóp núi Linh Huyền quay lại đầu, lập tức liền như là bị sử định thân thuật giống nhau. Nốc lăng ở đường trường. Ngay cả trong mắt cũng không muốn sai động nửa phần. Trong đầu chỉ có một ý niệm, mặc dù là trích tiên sợ cũng sẽ không như trước mắt người này giống nhau phong thái đi. Tô Cẩm Ca không nghĩ tới là trọng hoa chân quân tự mình đến sơn môn tiến đến lãnh nàng. Dù cho là như thế này vội vã tới rồi, sư phụ phong tư vẫn là giống nhau khinh thành tuyệt thế đâu. Thiên ngôn vạn ngữ vọt tới trong lòng, xuất khẩu tới toàn bộ hóa thành sư phụ hai chữ. Tô Cẩm Ca một đầu nhào qua đi. Đầy người buồn đất nhiệm ố huế trọng hoa chân quân kia tuyết trắng suất trần quần áo. Trọng hoa chân quân thái độ khác thường, không để ý đến ố hế quần áo, mà là trước nâng lên tay tới chải vớt lại Tô Cẩm Ca kia giờ hề hề rối bời đầu tóc, mới vừa nói nói, vẫn là như vậy hấp tấp. Theo sau, Linh Huyền nhìn đến vị này đẹp quá trích tiên nhân thủ chỉ nhẹ động, mấy cái tịnh trần chú liên tiếp rơi xuống, rồi sau đó liền dắt kia bộ dáng trở nên thể diện chút thiếu nữ vào sân môn. Giờ phút này Linh Huyền mới vừa rồi hậu chi hậu giác nghi đến. Như vậy bàng bạc hơi thở, như vậy dung nhan phong độ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết trọng hoa chân quân? Gió thu lại thổi qua mấy trận, Ngọc Diện Tu Sĩ si rốt cuộc phản hồi đến Sơn Môn Trước. Nhìn ngốc lăng tiểu sư đệ ra tiếng dò hỏi, chính là đã xảy ra chuyện gì? Linh huyền miệng một đạp, sư minh, đắc tội kim đan sư tổ nên làm cái gì bây giờ? Thiền mặc nhiệm tuyết nói xin lỗi các vị, trong nhà ra chút sự, lần này kéo đến lâu lắm. Cảm tạ sở hữu không có từ bỏ thư hữu, cảm tạ vẫn luôn nhắn lại thuốc dục càng Vẫn luôn kiên trì chờ đợi các vị thân chương 218 phút hề hòa hề Vô luận là tô cẩm ca kia chẳng sớm đã tắt bản mạng nguyên thần đèn Vẫn là nàng hiện giờ này phúc cổ quái bộ dáng Trọng hoa chân quân đều còn không kịp tế hỏi liền bị quá một phong đưa tin chiêu đi Trăm quả phong gần trăm năm thời gian không người xử lý Mãn phong cây ăn quả thảo thực lớn lên điên dã Nhất thời xử lý không ra Tô cẩm ca vẫn là trở về tiểu kính phong lê lâm phòng nhỏ Nhanh tay nhanh chân thiêu một nồi nước gấm Nói hảo thủy ôn liền chính mình ném vào thao tắm. mơ mịt hơi nước chung, tô cẩm ca thoải mái than thở một tiếng. Tinh thủy chú cùng phao nước gấm tắm chung quy vẫn là bất đồng. Ngay cả tầm con kia chỉ điểu cũng là thích phao tắm. Nghĩ đến không gian chung có lẽ lại không thể ra tới tầm con, tô cẩm ca lại là thở dài một tiếng. Vốc khởi một phùng thủy bổ nhào vào trên mặt. Tẩy đi đầy người chật vật, tô cẩm ca thay một thân tuyết trắng đạo bào, thần thanh khí sảng đi ra nhà ở tiểu hắc ghé vào dưới giàn hoa tử đằng hay còn còn ngủ đến trầm. Ngoài cửa không biết khi nào đứng một vị mặt mày thanh tú chấp sự đệ tử, thấy tô cẩm ca ra tới cúi người hành lễ nói, gặp qua Minh Tâm Sư Tổ, trưởng môn Sư Tổ khiển đệ tử tới thỉnh Minh Tâm Sư Tổ tốc hướng quá một phòng sau điện. Tô cẩm ca ngẩn ra, vừa mới trở lại tiểu kính phong quá một phong liền chuyển đi rồi sư phụ, giờ phút này lại khiển người tới chuyên nàng. Không biết là có chuyện gì. Tô cẩm ca gật gật đầu, nói thanh làm phiền ngủ chân một chút liền ở kia truyền lời đệ tử kinh dị trong ánh mắt phiêu nhiên bay lên không, bay ra tiểu kính phong. Sự tình so tô cẩm ca tưởng tựa hồ lớn hơn nữa chút. Mãn phủ quang nguyên anh chân quân giờ phút này có hơn phân nửa đều ở trong điện, trong điện còn có đoạn gia vị kia nguyên anh láo tổ cập vài vị đoạn gia tu sĩ. Tô cẩm ca phủ tiến điện, vài vị nguyên anh chân quân nghi hoặc ánh mắt liền đồng loạt đầu lại đây. Lễ chưa hành xong liền nghe đoạn gia láo tổ liếm răng hỏi, đây cũng là tự đại phong châu làm cho. Ngộ Nguyên chân quân cũng là nhìn kỹ Tô Cẩm Ca một lát, nhíu mày nói, "Minh tâm trạng hướng đích xác cổ quái." Thấy đoạn gia người tại đây, Tô Cẩm Ca mơ hồ minh bạch vài vị chân quân gọi đến chính mình tiến đến mục đích. Nghĩ đến đoạn thanh ngai kia thả người nhảy bóng dáng, đáy mắt không khỏi nổi lên chua xót, nhẹ hút một hơi chậm dài đem năm đó ở gió to châu thượng phát sinh sự tình nhất nhất nói tới. Nói xong, Tô Cẩm Ca đem ánh mắt dừng lại ở đoạn gia lão tổ trên người, lại ngoài ý muốn đụng phải một đôi cũng không bi thương mắt. Lại nhìn quanh mọi người biểu tình, Tô Cẩm Ca đấy lòng sinh ra một cổ mong đợi tới, chẳng lẽ là đại ca hắn cũng không có ngã xuống? Quả nhiên, Ngộ Nguyên chân Quân lược hơi trầm ngâm sau nói, kia phong ấn có rất nhiều thần bí chỗ, khó có thể quỹ phá trong đó huyền bí. Trong lúc nhất thời, trong điện một mảnh tĩnh lặng. Tô Cẩm Ca có chút sốt ruột, bật thốt lên hỏi, đại ca hắn thượng bình yên? Ninh Tâm chân Quân ánh mắt phiêu lại đây, Tô Cẩm Ca lập tức cười mỉa lên, đệ tử thất nghi. Trả lời Tô Cẩm Ca chính là đoạn gia lão tổ, một lời khó nói hết. Sau đó ngươi tự đi Hồ Thiên Phong thăm hắn liền biết. Trước mắt các vị chân quân toàn ở, vẫn là con giải quyết tiểu ca chuyện của ngươi. Đại ca thượng ở vô luận như thế nào, so sánh với cùng phía trước cho rằng kết quả, này đã là cái cực hảo cực hảo tin tức. Tô Cẩm ca gật gật đầu, liền không hề truy vấn. Ngộ Nguyên chân quân gọi Tô Cẩm ca tiến đến bốn có hai việc, một là hỏi thanh năm đó ở gió to châu đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì thỉnh. Thứ hai đó là trọng hoa chân quân mới vừa rồi sở cầu. Thỉnh ngộ nguyên chân quân cùng vài vị chân quân cùng giải quyết tô cẩm ca trên người linh khí ngưng mà không chuyển vấn đề. Tuy rằng còn không kịp tế hỏi, nhưng sơn môn đến tiểu kính phong trên đường, trọng hoa chân quân từng thăm xem qua tô cẩm ca mạch lạc. Tình huống chi quỷ dị là hắn trước chứng kiến, cố mới thừa dịp này cơ hội báo cáo Thái Thượng Trưởng Lao, thỉnh cầu chư vị chân quân cùng giúp đỡ. tiếp thu ý kiến quân chúng, chưa chắc không có giải quyết chi đạo. Tô cẩm ca dây lát gian liền đoán được ngọn nguồn vướng vàng tâm thần hướng ngộ nguyên chân quân cập trong điện mặt khác tu giả từng cái đã lệ thi lễ mới vừa rồi lại nói đệ tử đa tại chư vị chân quân quan tâm trước đó đệ tử có khác về phong ấn việc bẩm báo được đến ngộ nguyên chân quân ý bảo tô cẩm ca đem ở tô thanh tuyết nơi đó biết được vụn vặt tin tức cùng đồng lai tiên đảo phía trên có quan hệ phong ấn việc từng cái nói ra vài vị nguyên anh chân quân lược một thảo luận việc này liền giao từ khai dương chân nhân sửa sang lại thành văn chuyển tới các phái cập tán tu minh phong ấn việc nói xong. Kế tiếp đó là Tô Cẩm Ca tự thân vấn đề. Hồng Liên sử việc ngộ nguyên chân quân là biết được đến, Tô Cẩm Ca liền nhặt trọng điểm thuyết minh sự tình trải qua. Từ Hồng Liên nghiệp hỏa nhập thể nói đến hà đồ thượng tiên cứu nàng cũng kết hạ phong ấn. Một phen nói cho hết lời, trong điện mọi người nhất thời không nói gì. Du lịch đến mặt khác biên giới việc cũng không mới lạ, trải qua người có khối người, có quan hệ du ký càng là không thăng cái số. Nhưng đều là mặt khác tu tiên giới hoặc phàm nhân giới. Như bồng lai tiên đảo như vậy tồn tại lại là mấy chưa từng nghe. Lúc trước tự tô cẩm ca ba người trời xui đất khiến lạc đến bồng lai tiên đảo, tự sở anh lạc trong miệng lần đầu nghe nói bồng lai tiên đảo liền rắc ở giữa nhân vật xuất trần sấp xỉ.